Như vậy, lưu nàng không được. Hắn bây giờ nếu là nghe lời tiệt giáo đệ tử sau này có thể mang tới đại Chu hoàng thành cái loại đó, mà không phải là khắp nơi muốn giám thị hắn, tính toán hắn tiệt giáo đệ tử. Không thể nghi ngờ, thạch cơ buồn tôn thuộc về người sau. Húng chi thạch cơ buồn tôn đạo hạnh cao thầm, xa không những cái kia tứ đại đệ tử có thể so với, lưu lại nàng sau này làm việc cũng sẽ phải chịu cả tay. Thân công báo, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được ngập trời ý định giết người, thạch cơ sắc mặt đại biến Lần này lên mặt giao cho nàng nhiệm vụ là chấn an tốt thân công báo hơn nữa ổn định, sau đó chờ đợi tiệt giáo đời hai tam đại đệ tử hạ giới. Kết quả mới đến nơi này liền lời không hợp ý nổi lên mâu thuẫn. Tuyệt không phải nàng mong muốn. Làm gì? Đánh cuộc một ván mà thôi. Đánh cuộc một ván. Thạch cơ không rõ ràng. Đánh cuộc là ngươi chết vẫn là ta chết. Vẹo. Một khắc sau, thân công báo đã lớn người lên đánh tới thạch cơ. Ngươi. Bùn tọa cái này thì cho lên mặt truyền tin thấy vậy, Thạch Cơ không biết làm sao xoay người bỏ chạy. Ngược lại không phải là nàng không phải thân công báo đối thủ, mà là thân công báo là phong thần người, một khi đem chém chết định trước sẽ chọc cho lên thiên đại nhân quả. Còn có điểm trọng yếu nhất, nếu như nàng đem thân công báo ép phía trên khẳng định vậy sẽ thời gian đầu tiên giải quyết nàng mà không phải là giải quyết thân công báo. Muốn chạy? Thân công báo rơi chân sinh mây, cười lạnh một tiếng lúc này đuổi theo. Nói phân hai bên, không nói thân công báo bên này như thế nào. Giờ phút này Đại Chu Hoàng Thành, Đại Điện nghị sự bên trong, Tô Tần, Khổng Phong Thúc, Ngũ Cử, Vương Tiễn, Phạm Lai cùng một đám bề tôi đều ở đây, bọn họ sắc mặt ngưng trọng nghe quần áo đen mật thám bẩm báo. Chư vị đại nhân, Tần Quốc Chi kêu 100.000 đại quân chỗ đi qua, hoan hồn khắp nơi trôi sóng oán khí ngất trời, không cách nào chuyển thế đầu thai, ở đêm khuya lại là vạn quỷ kêu khóc hết sức thê thảm. Cái này quần áo đen mật thám là ngụy trung hiền đảo tạo ra được chữ Thiên Mật Thám. An chút ít thiên tài địa bảo sau đó đã có mười mấy năm đạo hạnh, mở ra thiên nhãn, có thể gặp quỷ thần. Dưới mắt những cái kia bị tần quốc đồ sát rơi thành trí đã đổi được vô cùng khủng bố. Coi như là ở ban ngày, dương khí rất nặng tộc người tiến vào vậy sẽ cảm thấy vô hình lạnh run. Cứ thế mãi, tộc người chi địa đem sẽ vinh viên biến thành quỷ sát chi địa. Cái này đại quân rốt cuộc là thi triển vì sao loại thủ đoạn. Ngay vậy, chúng thần không một không phải ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như là những thứ khác nước chư hầu đại quân giao chiến, coi như vô số tử thương, binh sĩ hồn phách vậy sẽ luân hồi chuyển thế. dáng vẻ này cái này tần quốc đại quân, đến mỗi một thành thì tương đương với là tạo cho một cái âm sát quỷ thành. Sư đệ, ngươi từng ở tần quốc vi thần có thể biết hiểu chi này đại quân lai lịch. Trâm tư, tô tần xoay người nhìn về phía xếp hạng chót hết lã bất vi. Sư minh, cái này đại quân tuyệt đối là tần quốc sau đó mới có. Thần mục công trong tay tinh nhuệ đã cơ hồ bị mực địch đại nhân chém chết hầu như không còn. Lã bất vi đứng dậy. Hắn bây giờ đã sớm là tiến vào nhân tài đào tạo hệ thống bề tôi, trung thành từ thì không cần nói. Cái này cũng là lạ. Trong đại điện bầu không khí lần nữa đông lại một cái. Báo. Ngay tại chúng thần nghị luận lúc đó, một người thị vệ tiến vào đại điện. Khải bẩm chư vị đại nhân, tiến vương phái tới sứ thần, giờ phút này đã đến hoàng thành bên ngoài, muốn cầu gặp bệ hạ. Yến vương lúc này nhớ tới đại Chu hoàng thành. trước hắn không phải còn nghĩ muốn cộng chủ tế quốc sao. Trong đại điện đều là hàng đầu người tài. Thị vệ mới vừa mở miệng, chúng thần lập tức liền đoán được vậy sứ thần ý đồ. Dưới mắt, tần quốc đại quân đang liến quốc biên giới tàn phá, trừ câu viện, chân thực không nghĩ ra còn có cái gì ý đồ. Thôi, trước đem cái này sứ thần kêu vào hỏi hỏi tình huống, dẫu sao Yến vương ở Việt quốc thời điểm còn thua bệ hạ một tòa thành trì, tòa thành kia giao tần quốc cũng không thể động. Tư. Tô Tần mở miệng, trong mắt lóe lên tình mang. Có lúc chính là như vậy, tộc người và tộc người chỉ gặp làm sao chém giết đều được, có thể dưới mắt rõ ràng không phải là nhân tộc đối với tộc người, cái này làm cho Tô Tần cùng bề tôi đối với tần quốc đại quân ngay tức thì dậy một loại chán ghét cảm giác. Trọng yếu nhất là, nếu như lại tiếp tục để cho tần quốc như vậy hoành quét xuống toàn bộ thế gian đem lại không thiên đường, đại chu hoàng thành bên này khẳng định vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Dạ, đại nhân, thị vệ không người lĩnh mệnh. Chỉ như vậy, một chuyện thành sau hiến quốc sứ thần tiến vào đại điện. Hắn nhìn chăm chăm vừa thấy, làm sao chu thiên tử không ở trong điện đều là một đám bề tôi, trên mặt ngay tức thì viết đầy thất vọng. Nhà ta bệ hạ hai tháng sau mới sẽ trở lại, nếu như ngươi cũng không nóng nảy vậy thì chờ. Thấy sứ thần như vậy, tô tần nhàn nhạt mở miệng. Nói thật, bây giờ coi như là Long Vương vậy muốn đích thân mời nhà mình bệ hạ, hắn ước chừng chính là một hiến quốc sứ thần, coi như thiên tử tại triều hắn vậy không tư cách thiết kiến. Vùng vây chốc lát, sứ thần cuốn cuồng, cuối cùng vẫn là nói ra mình ý đồ, hơn nữa đưa lên quốc thư. Không ra nơi liệu, thật đúng là chính là hướng đại chu cầu viện. Đem Yến quốc tình huống mau nói đi, nhất là liên quan tới chi kia năm màu đại quân. Tô Tần không có xem quốc thư, mà là đem quốc thư cung kính đặt ở cơ huyền sử dụng án thư lên. Đại nhân, vậy chỉ đại quân thật là không phải là người. Bọn họ, lại không phải đại yến sứ thần đã đến đại chu hoàng thành. Bên kia, Yến quốc. Yến vương ngồi ở chủ vị thân thể không ngừng run rẩy trước, căn bản không có nửa điểm nước chư hầu đứng đầu nên có dáng vẻ. Phụ vương chớ nên hốt hoảng, nhi thần ngược lại là có một kế sách. Không biết làm sao, một tên chàng thanh niên đứng dậy, hắn không phải người khác chính là Yến quốc Thái Tử Đan. Kế sách. mau nói đi. Trong hoảng loạn, Yến vương giống như là bắt được một cái phao cứu mạng. Phụ vương, nhi thần có khá một chút bạn bè tên viết kinh kha, hắn từng ở Trung Nam Sơn bái cao nhân vi sư, sở trường ám sát thuật. Nếu như do hắn đi tần quốc giám sát tần vương, chỉ cần được chuyện, tần quốc đại quân tất lui không thể nghi ngờ. Thái tử đan thần sắc nghiêm trọng. Ở Hiến quốc, hắn tổng cộng có hai người trí giao, một là Kinh kha một vị cao tiệm ly, ba người tình đồng thủ tốt, sống chết cùng chung. Chỉ cần mình mở miệng, Kinh kha tuyệt đối sẽ đi tần quốc làm việc. Bái cao nhân vi sư. Nhưng mà cái loại đó bay lên trời xuống đất cao nhân. Yến vương vội vàng truy hỏi. Cụ thể bái ai không phải rất rõ. Nhi thần chỉ là nghe người này kiếm thuật vô song, có thể chém quỷ sát, không biết thật giả. Vậy thì tốt quá, nhanh đi tìm. Nghe có thể chém quỷ sát, tiến vương mừng rỡ. Trực giác nói cho hắn, thần quốc chi kia vô địch đại quân chính là quỷ sát, người bình thường lực căn bản không cách nào ngăn cản. Ứm, phụ vương. Thái tử xoay người rời đi. Trưng 250, chính xác để ra cũng bị tập kích. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Đại điện, thái tử đan rời đi sau đó. Yến Vương sắc mặt so với trước đó cuối cùng là đẹp mắt rất nhiều. Bỏ mặc cái này kinh kha cuối cùng có thể thành công hay không, chỉ cần có hy vọng là được. Chốc lát, Yến Vương mở miệng lần nữa. Đúng rồi, đi Đại Chu sứ thần có không có tin tức. Hoàng Thành có phải hay không đã đáp ứng xuất bình. Cái này, Khải Bẩm Đại Vương, tạm thời còn không có tin tức chuyển tới. Ngay vậy, một vị đại thần bất đắc dĩ đứng ra. Thật ra thì Yến Quốc ban đầu cũng không phải là hướng Đại Chu Hoàng Thành cầu viện. Bọn họ đầu tiên là cho tệ, tấn, tống, sở bốn nước phát ra quốc thư, làm sao bên kia một chút phản ứng cũng không có, bất đắc dĩ cái này vừa nghĩ đến đại chu hoàng thành. Bậy hạ, coi như đại chu hoàng thành đáp ứng xuất binh, chúng ta cũng không nên báo bao nhiêu hy vọng, bọn họ đại quân là người bình thường, căn bản không cách nào cùng tệ, tấn các nước so sánh. Đây là, một vị khác đại thần không người. Không có biện pháp, bốn nước lấy được được thần tiên nhờ cậy tin tức đã không phải là bí mật gì. Duy chỉ có đại chu Hoàng Thành không có nửa điểm tin tức. Cho nên ở một ít bề tôi trong mắt chỉ nhận thề, tấn các nước. Đại chu Hoàng Thành mạnh hơn nữa vậy mạnh không đi nơi nào, chỉ sẽ hoa ở kỳ sơn thủ phủ bế quan không ra. À, ngươi cùng cũng chưa từng nghĩ tới ban đầu Hoàng Thành đại quân thiếu chút nữa cầm tần quốc tiêu diệt, giờ phút này tần quốc bây giờ mạnh như vậy thế lại là không có thời gian đầu tiên đi báo thủ. Không kỳ quái. Nhìn một đám bề tôi phản ứng, Tiến Vương trong mắt tràn đầy thất vọng. Làm sao cả điện bề tôi bên trong liền không có một cái dùng đầu bóc. Ngược lại còn muốn cho hắn cái này quốc chủ để suy nghĩ. Cái này. Nhưng mà có thể tần ngục công sợ. Cho nên mới. Sợ. Một đám túi rượu túi cơm. Tại sao biết sợ. Suy nghĩ thật kỹ. Một con mãnh hổ biết sợ con cửu. Không. Nó chỉ biết sợ chân long. Biết buồn vương tại sao phải trước cầu những thứ khác mấy nước sao. Đó là bởi vì tần quốc đại quân đã bắt đầu ở tấn, tề. Tống cùng biên giới âm thầm có hành động. Nghe đến chỗ này, Yến Vương tức giận không được trực tiếp phất tay áo lên, để lại cả điện lúng túng văn võ đại thần. Đối mặt Tề Quốc đại quân hắn là sợ hãi, nhưng còn chưa tới liền suy tính cũng không biết suy tính bước. Nhìn lại những thứ này bề tôi, không có một cái có thể cầm ra cái gì ý kiến hay. Nói phân hai bên, ngay tại nhân gian bởi vì tần quốc đột nhiên quật khởi mà đổi được càng ngày càng phức tạp thời điểm, thiên giới lại còn xảy ra chuyện lớn. Ngọc Hư cung, Nguyên Thủy Thiên tôn sắc mặt khó khăn xem. Trong đại điện những đệ tử khác cũng là thần sắc khẩn trương. Nam Cực Chỉ như vậy vô hình biến mất. Khải Bẩm sư tổ, Thiên đình bên kia đi ra tin tức, bọn họ vậy mới phát hiện không lâu, cuối cùng thông qua pháp bảo chỉ là phát hiện Nam Cực tiên trong điện đã từng thoáng qua hai cái bóng đen. Ngay vậy, đệ tử vội vàng hồi bẩm. Nam Cực tiên ông, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử, thực lực vô cùng cường hãn, chẳng những ở xiển giáo chi trong địa vị tôn sùng, ở Thiên đình bên trong lại là là bốn ngữ một trong, lại tên Nam Cực trưởng sinh đại đế. Kết quả là ở nửa trụ nhang trước, thiên đình bên kia lại là truyền tới tin tức nói Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đột nhiên biến mất, cử xuống tiên hạc đồng tử vậy đã ngã xuống đất mất mạng. Vì thế Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hãi, vội vàng phái ra đệ tử, kết quả mang về như vậy tin tức. Đợi một chút, hai cái bóng đen, bên này không nghe thì lấy, vừa nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng giật mình, ngay tức thì hắn liền nghĩ đến Bắc Hải Tiêu Diệt Trang Chu hai cái bóng đen, hai người tình huống nhìn như vô cùng làm tướng tự như, sư tôn. Sư tôn, không xong. Nhưng mà nghĩ ngợi gian, lại có một người tứ đại đệ tử thần sắc sốt ruột tiến vào đại điện. Khải Bẩm Tổ sư, Tây Phương bên kia truyền tới tin tức chính xác để ra đạo nhân bị thần bí bóng đen đánh bất ngờ, bản thể hủy diệt không biết làm sao đành phải đầu thai chuyển thế. Chính xác để ra. Cọ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ trực tiếp đứng lên. Thân là chư thiên 6 thánh một trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên biết chính xác để ra đạo nhân thực lực. Tổng hợp một chút cũng không so hắn yếu, kết quả bây giờ cũng bị Đại kiếp, chân chính đại kiếp, không chết phong thánh, cái này đáng chết phong thánh chi bởi vì sao muốn quyết định như vậy quy tắc. Tỉnh hồn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cẩn thận muốn đến tiên tiên sáu thánh bên trong đạo đức Thiên Tôn, nữ hoa đã trước thời hạn chuyển thế, bây giờ chính xác để ra đạo nhân vậy đã gặp cướp, thánh nhân đã hao tổn một nửa. Cho nên đảng vụ chi cấp là giữ được thân xác, giữ được đạo quả. Báo, nhưng mà sự việc xa xa không có kết thúc liền làm nguyên thủy thiên tôn muốn an bài phòng ngự thời điểm, lại có đệ tử tiến vào đại điện, khải bẩm tổ sư, việc lớn không tốt, côn luân tiên sơn truyền tới tin tức, lục đệ tổ sư bị bóng đen tập kích, bị buộc chuyển thế, lục đệ, nguyên thủy thiên tôn trực tiếp ngây ngô đứng ở tại chỗ, không biết nhiều ít và năm, cái này còn là hắn lần đầu tiên bị kinh đến loại này, ngọc hư cung như vậy, bích du cung cũng kém không nhiều, thông thiên giáo chủ trên mặt trừ nồng nặc kiêng kỵ ra còn nhiều hơn một chút sợ hãi, bóng đen này rốt cuộc là lai like lịch gì? Thời gian ngắn ngủi liền tính toán quá nhiều thánh nhân cấp bậc tồn tại thật là không nên quá quỷ dị. Người đâu, triệu hồi tất cả bên ngoài bích du cung đệ tử, toàn bộ trở về thủ, không được sai lầm. Nghĩ ngợi, thông thiên giáo chủ truyền xuống như vậy mệnh lệnh. Không biết làm sao lần này lớn phong thánh quy tắc là không chết phong thánh, nếu như hắn còn muốn lấy thông thiên giáo chủ thân phận lấy được được thánh vị thì nhất định phải giữ được thân xác. Dĩ nhiên, nếu như bị buộc đầu thai truyền thế, vậy không phải là không có cơ hội có thể khi đó liền cần lấy chuyển thế thân thân phận lại tham dự phong thánh, không thể nghi ngờ, hy vọng muốn mong manh hơn. Ở thông thiên giáo chủ và nguyên thủy thiên tôn nghĩ như nhau, chuyển thế sau đó muốn đạt tới kiếp trước thành tựu cơ hội là chuyện không thể nào. Khải bẩm sư tổ, đã hạ giới những đệ tử kia làm thế nào? Hạ giới đệ tử. Bọn họ đạo hạnh mỏng manh không cần để ý tới sẽ. Thông thiên vẫy tay. Những cái kêu bóng đen giờ phút này ám toán cũng là đại lao ở giữa đại lao. Coi như để cho những đệ tử kia đứng ở bóng đen trước mặt, phòng đoán bóng đen cũng lười được động thủ. Ở thông thiên giáo chủ muốn đến, hai bóng đen này không thể nghi ngờ cũng là vì sau này thánh vị, dấu sao chém giết tương lai có thể thành thánh tồn tại, mình sống phong hy vọng tự nhiên sẽ lớn một chút. Còn như thần vị, bọn họ khẳng định coi thường. Ừ. Sư tổ. Đệ tử không người linh mệnh, đàng vân đi. Chỉ như vậy, thiên rối rơi vào một phiến hỗn loạn, ở mỗi cái tiên sơn tu hành xiển, đoạn hai giáo đời 2. Tam đại đệ tử rối rít phụng mệnh hồi cung, Thái ất chân nhân, Quảng thành tử, Tam tiêu nương nương cùng bất ngờ trong hàng, nói tách ra biểu, Long cung, Cơ Huyền cũng không biết thiên giới phát sinh các loại, bất quá hắn nhưng là nhận được đến từ Tô Tần cùng một đám bể tôi mật thư, đại quân chỗ đi qua hoan hồn ngất trời, tộc người thành trì biến thành quỷ sát chi cũng, cao mày, trong lát, người dân vì sao không có tiến vào luân hồi, coi như là Đông nhạc Thái sơn thiên thể nhân thánh đại đế trông coi u minh một mười tầng địa ngục chẳng lẽ hắn bên kia sẽ ra chuyện? Cơ Huyền tự nói mấy trăm năm trước phong thần đánh một trận sau đó Tây kỳ đại tướng Hoàng Phi Hổ bị đóng chặt ngũ nhạc đại đế đứng đầu chấp trưởng tất cả luân hồi chuyển thế chuyện giờ phút này hoan hồn không cách nào tiến vào U Minh địa phủ không khó đoán xảy ra vấn đề địch khanh có thần cho tô tần phát ra chặt chẽ chiếu để cho hắn đi thủ ba tiến cùng mấy nước dò xét tình huống nhất định phải ở thời gian đầu tiên hiểu rõ hoan hồn không cách nào chuyển thế nguyên nhân dạ Bậy hạ, chương 251, tộc người đấu thế nào đều có thể, nhưng người ngoại tộc chính là không được. Cồn vợ ở dùng kiều cầu rủng hộ phiếu. oan hồn nếu như thời gian dài ở lại nhân gian, tất sẽ bị thiên địa dương khí bắt buộc hóa thành ác quỷ. Một khi thành là ác quỷ là có thể tùy tiện tổn thương phổ thông người dân. Địch nhân kiệt rời đi sau đó, cơ huyền cao mày lắc đầu. Chốc lát, hắn mi nhọn khều một cái, tinh mang trước mắt, lúc này gọi ra một đạo hoàn phụ. Ba ba ba. Ở phía trên viết một ít thứ. Hoàng phù ngay tức thì dẫn hỏa sau đó hóa thành lưu quang biến mất ở lòng cung đại điện. Không có biện pháp, mặc dù những cái kia nước chư hầu người dân cùng đại Chu hoàng thành không liên quan nhưng bọn họ dâu sao là tộc người, nghe được loại tin tức này cơ huyền trong lòng cũng không phải là rất thoải mái. Ở cơ huyền trong lòng, tộc người làm sao nội đấu vậy cũng là tộc người sự việc. Tiếp trước nhân quả tự nhiên sẽ có đời sau tới trả lại. Có thể ngươi ngoại tộc nếu là muốn không chút kiên kỵ tàn sát tộc người, ngăn trở phổ thông người dân luân hồi chuyển thế. Vậy thì phải hỏi hỏi hắn có đồng ý hay không? Sư phụ! Sư phụ! Nhưng mà ngay tại cơ huyền còn muốn lại an bài một ít chuyện thời điểm, Ngao Bính lại là thần sắc thông thông tiến vào đại điện. Ừ! Chuyện gì hốt hoảng? Sư phụ, tin tức lớn, tin tức lớn, vậy bắc hải phân thủy tướng quân thân công báo và thạch cơ đánh nhau. Vừa vào điện, Ngao Bính hương phấn vội vàng nói, Thanh tiểu Long cung tam thái tử, hắn thật sự là cái gì cũng không thiếu, mỗi ngày chỉ hy vọng có thể nhiều một chút kích thích sự việc. Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến ngao bính vậy có tham dự, tự nhiên biết thạch cơ và thần công báo là dạng người gì. Ừ. Chẳng nghe, cơ huyền sắc mặt lạnh lẽo. Ở lúc trước, hắn nghe được cái này sự kiện định sẽ cùng ngao bính như nhau, nhưng bây giờ thần công báo nhưng mà hắn bể tôi. Sư phụ, hai người phảng phất có thâm cửu đại hận như vậy, giờ phút này đã đánh về phía đông hải chỗ sâu. Đi, đi xem xem. Cơ huyền không có hỏi lại những thứ khác, trực tiếp bay ra cửa điện. Sư phụ. Ai? Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy yêu xem náo nhiệt, ngươi ngược lại là đợi ta một chút à. Không có ta ngươi cũng không biết bọn họ đánh về phía nơi nào. Thế vậy, Ngao Bính buộc phát vui vẻ. Hai người xem náo nhiệt so một người xem náo nhiệt muốn thú vị hơn. Phân chia mở biểu, thật ra thì cơ huyền nhận được Yến quốc bên kia tin tức đồng thời, Khương Tiểu Bạch cũng vậy nhận được đóng kín một cái phong mật báo. Đáng tiếc ba vị này trong mắt giờ phút này chỉ có trên trời hạ xuống cơ duyên. Thậm chí Khương Tiểu Bạch cùng làm ra quyết định. Coi như là tần quốc đại quân tiêu diệt tế quốc, nước tấn, cũng ở đây hoa quả sơn tiếp tục chờ thêm 2 tháng, cho đến cơ duyên hạ xuống. Ngược lại là sở quốc, giờ phút này nên đón một vị coi như là cao nhân cấp bậc tồn tại. Trong đại điện, ô đại sư huynh cùng hạc mang vô biên hơi thở đứng ở mị kiến trước người. 30.000 năm đạo hạnh, vào lúc này thế gian đích thực coi là lên là cao thủ. Điện hạ, mời nói tình huống lúc đó tỉ mỉ nói đến. Mặc dù lần này cùng hạc hạ giới là vì cho tả ô trả thù đi tìm đạo đức thiên tôn chuyển thế thân lý nhị tính sổ. Nhưng mị kiến dẫu sao dẫu sao là phong thần người, cùng hạc cũng không dám cẩm tư thái bảy quá cao. Hắn biết mình căn bản không có năng lực lấy được phong thần vị, có lẽ sau này còn được dựa vào mị kiến sắc phong. Cao nhân, là như vậy. Trước đây không lâu ngạo lai quốc xuất hiện hai người tiên tiên đạo thể. Mị kiến trốn về sở quốc đã mất hết ý chí, không nghĩ còn có lợi hại hơn tích chữ tại hạ giới giúp hắn. Nhất thời đánh mất lòng tin lần nữa trở về. Không dùng 2 giờ, liền thêm dầu thêm mỡ đem ngạo lai quốc sự việc nói một cách đại khái. Như thế nói cái đó chuyển thế thân là ở ngạo lai quốc bên kia ra tay. Đúng vậy. Được. Rất tốt, đã như vậy, bổn tọa trước hết đi tìm ngạo lai quốc đòi cái công đạo. Trong mắt sát khí chấp mắt, đúng rồi mị Kiến chắp tay cùng hạc liền biến mất ở tại chỗ. À. Cao nhân dừng bước. Thấy vậy, mị Kiến cuống cuồng hô to. Thật vất vả lần nữa đụng phải Cao nhân. Hắn đi lần này sở quốc làm thế nào? Vạn nhất cái đó đạo đức thiên tôn chuyển thế thân tìm tới cửa há chẳng phải là. Đáng tiếc, hắn kêu gọi cũng không có tác dụng, cùng hạc đã bay khỏi sở quốc biến mất ở chân trời. Lúc nào ta mị kiến trong tay nếu là có thể có người mình tay là tốt? Buồn bực than thở. Nhìn phía chân trời xa xôi, mị kiến âm thầm nắm quyển. Từ Đông Hải trở lại sở quốc, hắn liền muốn tạo một chi hoàn toàn thuộc về mình lực lượng. Không giống chiêu mộ loại này. Có lúc căn bản không nghe lời hơn nữa, bọn họ mục đích vậy rất rõ ràng chính là vì trong tay mình thần vị. Bá. Khởi Liệu ngay tại Mị Kiến xoay người muốn trở lại đại điện thời điểm, trong đại điện bỗng nhiên hắc vụ trước mắt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ừ, ngươi là ai?" Mị Kiến khiếp sợ lui về phía sau, nhưng không có nhiều ít hốt hoảng. Hắn đã có đạo hạnh, đối với loại chuyện này đã sớm thấy có lạ hay không. "Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là có ta, ngươi liền có thể đảo tạo thuộc về mình lực lượng." Sau này lại cũng không cần xem siển tiệt hai giáo đệ tử sát mặt. Bóng đen khàn khàn mở miệng. Xem hắn dậy dáng vẻ lại là và ban đầu xuất hiện ở tần quốc đạo hắc ảnh kia có mấy phần tương tự. Ừ. Bồi dưỡng mình thế lực. mị Kiến Vốn đang ở phòng bị, có thể nghe được câu này trước mắt ngay tức thì sáng lên. Tần quốc 100.000 vô địch đại quân chắc hẳn điện hạ hẳn đã nghe nói. Tần quốc. Chỉ cần ngươi nguyện ý, thậm chí ngươi có thể có so 100.000 vô địch đại quân lợi hại hơn tồn tại Bọn họ tuyệt đối trung thành đáng tin. Bóng đen thanh âm khàn khàn tràn đầy cám dỗ để cho mị kiến càng ngày càng bị lạc. Vậy buồn vương cần muốn trả giá cái gì? Không cần. Cái gì cũng không cần. Lời của bóng đen tiếng nói hết sức khẳng định. Thật có chuyện tốt như vậy. Mị kiến có chút hồng nghi. Nếu như điện hạ không tin, tại hạ lập tức đi ngay. Bóng đen dứt lời, lúc này sẽ phải rời khỏi. Chờ một chút. Có lời từ từ nói. Mị kiến cuối cùng, theo bản năng mở miệng ngăn trở Chỉ như vậy, mị kiến vào điện sau đó, cửa điện đóng lại, cho đến bóng đen thời điểm biến mất đã là lúc đêm khuya. Người đâu, mau đi sông lớn bên cạnh, tạc đá xây xem. hắn truyền xuống như vậy mệnh lệnh. Lại không nói mị kiến cuối cùng cùng cái này áo bào đen đạt thành dạng gì hiệp nghị. Hôm sau buổi trưa, Đại Chu, Khánh Thành, kỳ dưới chân núi rất nhiều địa phương đều bị mở ra thành tất cả lớn nhỏ trang viện, có bên trong đặc biệt chăn ngựa, có chính là đặc biệt nuôi bò dê bên trong đồ. Hết thể các thứ này đều là địch nhân kiệt hoạch định an bài. Giờ phút này một hộ nông phụ mới vừa mục ngựa trở về liền muốn tiến lên mở cửa. Đồng nhiên, nông phụ xứng sốt, nguyên lai không biết lúc nào trước cửa lại là nhiều một cái tả, bên trong còn có một cái ánh mắt xoay tít loạn chuyển bé trai sơ sinh. Hắn không khóc không làm khó, cứ như vậy nháy nháy nhìn nông phụ. Ai yêu, đáng thương đứa nhỏ. Thật là tạo nghiệt. Ta đại chu người dân không thiếu ăn mặc còn có giàu có, làm sao có thể làm ra loại chuyện này. Lòng độc các phụ mẫu Thấy như vậy, vợ chồng hai người vội vàng tiến lên đem đứa nhỏ báo dậy Bọn họ trước kia đều là con nhà nghèo Gặp qua rất nhiều cái loại đó không nuôi sống đứa nhỏ liền đem đứa nhỏ vứt bỏ vợ chồng Nhưng Đại Chu Hoàng Thành bên này cũng không tồn tại như vậy tình huống Tiến lên lục lọi nửa ngày Vợ chồng hai người cũng không phát hiện đứa nhỏ bên người có cái gì chứng minh thân phận đồ Lại xem bốn phía không có người nào Đã xác định đứa nhỏ là hoàn toàn bị từ bỏ Thôi thôi Nếu ngươi bị nhét vào trang viện chung quanh, rứt khoát sau này thì kêu ngươi trang chủ đi, nếu như có một ngày ngươi phụ mẫu tìm tới, cũng có thể coi như một cái nhận thân chứng cứ." Than thở tự nói một câu sau đó, vợ chồng hai người đem đứa nhỏ ôm trở về nhà của mình bên trong. Chương 252: Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hết mới được. Thủy triều lên xuống, thoáng qua chính là mấy ngày. Tần quốc 100.000 đại quân mỗi đồ sát một thành liền đào tạo một tòa quỷ thành sự việc xem như gió truyền khắp tất cả lớn nhỏ các lộ nước chứ hầu. Trong chốc lát quốc chủ cửa người người tự nguy, sinh sợ tần quốc chi kia vô địch đại quân sẽ hướng bọn họ xuất phát. Kinh hoàng thất thố, không giúp cùng dạng gì tâm trạng đều có. Vì vậy một chàng báo đoàn sưởi ấm tiết mục lần nữa diễn ra. Quá nhiều quốc chủ buông xuống tôn nghiêm lại, lại lại một lần nữa cho tế quốc phái ra sứ đoàn. Bọn họ thật sự là không có cách nào chỉ có thể cầm hy vọng ký thác vào khương tiểu bạch trên mình, cho dù khương tiểu bạch trước chém giết bọn họ sứ đoàn, có thể hy vọng tổng được có phải không? vạn nhất lần này là được đâu? vạn nhất lần này khương tiểu bạch lại đột nhiên đại phát thiện tâm liền đâu? dĩ nhiên cũng có thông minh quốc chủ phát hiện tình huống không đúng âm thầm cho đại chu hoàng thành bên này phái ra sứ đoàn, hy vọng hoàng thành có thể ra tay giải quyết chi này vô địch đại quân. bọn họ ý tưởng và yến vương như nhau, cho rằng tần quốc đại quân cách xa hoàng thành nhất định có nguyên do thật ra thì những thứ này hướng đại chu hoàng thành cầu viện nước chư hầu quốc chủ vận khí không tệ lúc này hoàng thành động tác thật không nhỏ chẳng những lý nhị mang thanh lưu bước trên mây đi trước thủ quốc liền liền mặc địch tô thần vương tiến các người cũng là rối rít điều động hoặc là âm thầm đi trước tần quốc hoặc là đi trước kiến quốc hết thề hết thề chỉ vì là bọn họ nhận được mình bệ hạ sắc lệnh nếu là có dị tộc dám đả thương tộc người giết không tha thiên tử học cung động tĩnh bên này cũng không nhỏ đứa nhỏ khổng khâu tuổi hồ vậy cảm nhận được cái gì yêu cầu đi ra ngoài bị cự sau đó cuối cùng lại là phái gia mình nhận lấy những đất kia trong chốc lát đại chu hoàng thành hạo nhiên chi khí đại động coi như là một đóa xinh đẹp pháo đông rối rít tứ tán đi trước các lộ nước chư hầu đại chu hoàng thành động yến quốc nhưng là nước ở xa không giải được cái khát ở gần đã đến thời điểm khó khăn nhất trừ yến quốc đô thành ra chỉ còn lại bảy chỗ thành trì yến quốc đem hoàn toàn rơi vào tần quốc tay giờ phút này yến quốc giao dịch nước cạnh yến quốc thái tử đan nhìn trước mặt một tên thanh niên võ giả Trong mắt tràn đầy không đành lòng nhưng lại không thể làm gì. Hai người bên cạnh còn đứng hai đạo thân ảnh, hắn một vị trong đó nam tử quần áo trắng bạch kiếm khí độ siêu nhiên, còn có một vị thanh niên ôm trong ngực một cái xơi, hốc mắt đã sớ mường đỏ. Kinh Kha, ngươi Hải Nhi Bình Minh còn ở tạ sẽ để cho ngươi đi Tần Quốc, thật sự là thấy thẹn đối với kinh thị nhất tộc. Hồi lâu, Thái tử đan nhìn thanh niên mở miệng. Điện hạ nơi nào lời ấy, vậy Tần Quốc vô địch đại quân vô cùng tàn bạo, chỗ đi qua thành thành hóa thành quỷ sát chi cũng. Kinh Kha nếu không phải đi, Yến Quốc mấy triệu người dân người dân làm thế nào? Ngay vậy, được gọi làm Kinh Kha nam tử một mặt kiên quyết. Lần đi Tần Quốc có thể nói là mười phần chết chắc. Coi như chém giết Tần Vương mình có thể cũng không cách nào chạy ra khỏi đô thành. Nhưng vì Yến Quốc những cái kia vô tội người dân, vì trong lòng phần kia đại nghĩa, chỉ có thể như vậy. À, chuyến này không hung hiểm, ngươi mà bình minh vi sư tử sẽ thay người nuôi dưỡng thành người. Thấy tình hình như vậy ôm trong ngực bảo kiếm vị kia quần áo trắng nam tử nặng nghề mở miệng. Hắn tên là cái niếp, kiếm thuật vô song, từng chỉ điểm qua kinh kha, nhưng cũng không có ngoại giới truyền như vậy lợi hại có thể kiếm chém quỷ sát, chỉ là một người võ giả cấp chín đỉnh cấp mà thôi. đa tạ sư phụ. kinh kha vội vàng bái tạ. nhi tử kinh bình minh là hắn trong lòng cực kỳ không bỏ được, giờ phút này có cái niếp bảo đảm, cái cuối cùng lo lắng sự việc vậy hoàn toàn giải quyết. làm đừng cái niếp, kinh kha xoay người nhìn về phía một người khác thanh niên. Tràn vào cách, nếu có kiếp sau ta ngươi hai người còn là huynh đệ. Kinh Kha, như lần đi, tương cô không nói, Cao Tiệm Ly bắt đầu đánh xây. Một bài khẳng khái đau buồn khúc gió từ xây truyền lên tới, cùng giờ phút này tình hình hoàn toàn hợp làm một thể. Ha ha ha, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ đi một lần hề không trở lại. Do hang hổ hề nhập giao cung, nửa mặt lên trời hà hơi hề thành bạch hồng. Cười to, Kinh Kha trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, sau đó cũng không quay đầu lại phóng người lên ngựa. Để lại một đường đuổi mù đi trước tể quốc phương hướng. Hắn Kinh Kha lần này đi Tân Quốc, không vì mình, không là yến quốc vương thất, chỉ vì thiên hạ chúng sanh. À, Kinh Kha hắn. Nhìn Kinh Kha rời đi hình bóng, Thái tử đan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này biệt ly có lẽ chính là vĩnh viễn. Loạn thế dậy, anh hùng gia, có lẽ cái này hoặc giả chính là Kinh Kha số mệnh. Đúng rồi điện hạ, Bình Minh nơi ở nơi nào? Xê niệm lắc đầu thở dài. Bình Minh còn ở Thái tử trong phủ. Như vậy quá tốt, ngày mai ta liền dẫn hắn đi Đại Chu Hoàng Thành Đi Đại Chu Hoàng Thành Vì sao? Bởi vì Đại Chu Hoàng Thành không đơn giản Có lẽ bình minh đến bên kia Đại Chu Hoàng Thành bên kia có thể tìm được mình cơ duyên Dĩ nhiên đây không phải là trọng yếu nhất Ngươi muốn cho Kinh Kha lưu một cái huyết mạch Thái tử đan ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra Không sai Dứt lời, cái nếp xoay người rời đi giao dịch nước bạn Tân Quốc, Đô Thành, Đại Điện Nghị Sự Tần Mục Công nghe thị vệ bẩm báo, khóe miệng vượt vềnh lên càng cao. Ha ha ha, tốt. Thiên hạ này cuối cùng là ta Tần Quốc. Tề Quốc, Nước Tấn, Sở Quốc. Các ngươi không phải rất mạnh sao? Tuy ý cười to, Tần Mục Công phất tay áo. Truyền lệnh, để cho 12 người kim bắt lại Yến Quốc sau đó, xuôi nam trực thủ nước Tấn. Dạ, vậy hạ. Thị vệ lĩnh mệnh đi. Bá. Vừa lúc đó, bóng đen chợt xuất hiện, Tần Mục Công cười to hơi ngừng. Không biết cao nhân tới không biết có chuyện gì. Bây giờ tần mục công đối với người đồ đen kia đã tín nhiệm tới cực điểm. Đại chu hoàng thành bên kia động, ngươi phải cẩn thận, chân thực không được đem năm màu đồ gốm bùn âm binh đi trước rút lui hồi tần quốc. hắc bảo thanh âm khàn khàn lại trầm thấp. Cái gì? Rút lui hồi tần quốc? Tại sao? Chu thiên tử không phải đi Đông Hải liền sao? chợt nghe, tần mục công thanh âm bóng đổi được nhọn, trong mắt tràn đầy đều là không tin. Đại Chu Hoàng Thành bên kia hiểu rõ người đạo thân mang hạo nhiên chi khí tích trữ xuất hiện ở Hoàng Thành, mục đích tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy, vô cùng có thể liền chạy 100 ngàn này đại quân tới. Cao nhân, ngươi có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Tần mục công cao mày, Trước hắn cảm thấy bóng đen hết sức thô bạo có loại thần ngăn cản sắt thần khí thế, có thể vì sao hết lần này tới lần khác đụng phải đại Chu Hoàng Thành sẽ như thế kinh sợ. Chuyện bé xé ra to. Âm binh cái gì cũng không sợ hãi chỉ sợ hạo nhiên chi khí. Dĩ nhiên, ngươi nếu không phải nghe bổn tọa vậy không có cách nào, ngoài ra nói cho ngươi, phía trên gần đây lại phái người đi liền sở quốc. Áo bào đen lại nhìn về phía tần mục công trong ánh mắt, nhiều một tia nồng nạc thất vọng. Phái người đi sở quốc? Có ý gì? Ý nghĩa chính là nếu như tần quốc làm không được há, sở quốc hoàn toàn có thể thay thế ngươi địa vị, đến lúc đó âm binh không có, ngươi lấy cái gì giữ được tần quốc vận nước? Cái này, tần mục công mới vừa bành trướng, liền bị áo bào đen một chậu nước lạnh tưới lạnh tấu tim. Vậy, làm thế nào? Bây giờ rút lui hồi thật sự là quá đáng tiếc. Đáng tiếc. Phía sau có chính là cơ hội. Áo bào đen xoay người, nhìn ngoài điện, nhìn về phía đại chu hoàng thành phương hướng. Nào ngờ, ngay tại áo bào đen cùng tần mục công mật đàm lúc đó, tô tần cùng vương tiễn hai người đã lặng lẽ hóa thành phổ thông người dân, tiến vào tần quốc đô thành. Đại sư huynh cái này tần quốc đô thành lại không có một tiêu quỷ sát, là thật bất ngờ. Nhìn hai bên đường phố người dân, vương tiễn kinh ngạc mở miệng Trưng 253, Độ Hóa Tô Tần. Côn vợ ở dùng kiều cầu dùng hộ phiếu. Chẳng lẽ nói âm sát khí chỉ và vậy 100.000 đại quân có liên quan. Tô Tần quay đầu nhìn chung quanh, muốn tìm ra hết thẻ dấu vết. Hắn cũng không tin Tần Quốc gây ra lớn như vậy động tĩnh Đô Thành bên trong biết một chút dấu vết cũng không có. Nhưng mà liền làm Tô Tần cùng Vương tiễn cất bước muốn được thời điểm, đường phố khúc quanh hai người dân chúng đối thoại đưa tới bọn họ chú ý. Nghe nói không, gần đây liền hàng mưa như thác đổ tây dưới chân núi mau vỡ đê, tây sơn vỡ đê, không thể nào đâu, nơi đó bên đều là đất sét có thể so với đá sê, ai biết hai tháng trước bên kia đột nhiên bị đào đi rất nhiều năm màu đất sét, năm màu đất sét bị đào là ai dỗi danh không có chuyện làm, muốn vật này làm gì? nghe được như vậy, liếc nhau một cái, tô tần và vương tiễn trước mắt sáng lên, đi hỏi một chút xem. lúc này hai người hướng cái này hai người nghị luận người dân đi tới, hai vị lao bá. Có thể hay không nói một chút vậy đất xét sự việc. Đất xét? Không biết là cái nào thất đức đồ. Một phen chuyện trò, mấy sau một nén nhang, Tô Tần và Vương tiễn liền ra khỏi cửa thành. Hướng tây núi phương hướng bay đi. Nào ngờ, ngay tại hai người mới vừa ra khỏi thành. Cửa thành phía trên đống nhiên hắc sắt đông lại một cái, một đạo thân hình đống thoáng hiện. Sau đó lại có hai đạo thân mang tí ti sát khí tộc người xuất hiện. Nếu như Khương Tiểu Bạch ở chỗ này định sẽ buồn rầu vô cùng. Chỉ vì làm cho này hai người không phải người khác, chính là hắn đã từng là phụ tá trương nghi và nhạc nghị. Nói về cái này hai người bản ở tề quốc mang bực bội, sau đó tần mục công một chiêu ôm, liền biết thời biết thế làm tần quốc đại thần. Giờ phút này bọn họ và áo bào đen đã hạ cấp quan hệ. Chẳng những như vậy, áo bào đen còn dạy cho bọn họ một bộ thuật pháp, tu tập sau đó thực lực tăng mạnh, trên người hát sát khí vậy càng ngày càng nhiều. Hai đạo nghịch thiên hạo nhiên chi khí. Hoàng thành người nhanh như vậy liền tra đến nơi này. Nếu như chỉ có các ngươi hai cái, bổ tọa ngược lại là có thể ung dung đem các ngươi bắt lại. Nhìn Tô Tần và Vương Tiễn rời đi phương hướng, áo bào đen lạnh như băng tự nói. Nguyên lai, Tô Tần và Vương Tiễn đến gần Tần Quốc đô thành thời điểm, áo bào đen liền cảm nhận được có nghịch thiên hạo nhiên chi khí đến gần. Vì vậy liền dẫn Trương Nghi và Nhạc Nghị chạy tới. Hắn loại thể chất này được được hạo nhiên chi khí cực kỳ nhạy cảm, thậm chí có chút hận đầu xương. Thật ra thì, ban đầu Trương Nghi và Nhạc Nghị trên mình vậy mang hạo nhiên chi khí Nhưng mà tu hành hắc bảo thuật pháp sau đó hạo nhiên chi khí không còn gì vô tổn Cuối cùng hơi thở đổi được cùng áo bào đen giống nhau như lúc. Sư tôn, cái này hai người đã từng là chúng ta sư hình, dốc sức tại Đại Chu Hoàng Thành. Thực lực vậy. Bên này, thầy áo bào đen cao mày trương nghi vội vàng con người. Dốc sức tại Đại Chu Hoàng Thành. Hừ, quả nhiên là Chu Thiên Tử người. Đi. Ngay vậy, một khắc sau, hắc sát thân hình ngay tức thì lần nữa biến mất ở chỗ cũ. Tây Sơn, cách Tần Quốc Đô Thành cũng không phải là quá xa chỉ có mấy trăm dặm, đây đối với Tô Tần, áo bào đen các người mà nói cũng không coi vào đâu. Một lúc lâu sau, áo bào đen đã mang trương nghi và nhạc nghị vây Tô Tần và Vương Tiễn. Đại sư huynh vẫn khỏe chứ, thật không nghĩ tới chúng ta sẽ ở chỗ này gặp mặt. Nhìn trước mặt hai người, trương nghi khỏe miệng tràn đầy cười nhạt. Nghĩ lúc đó ở quỷ cốc thời điểm, Tô Tần liền ổn áp một đầu. Về sau nữa xuất thế. Tô Tần chỗ ở Đại Chu Hoàng Thành càng ngày càng mạnh, mà hắn nhưng là trở thành Khương Tiểu Bạch vứt đi. Hai so sánh, hắn cũng là rơi xuống kém cỏi. Như vậy, các loại bực bội không vừa ý và ghen tị để cho Trương Nghi căm ghét Tô Tần. Người là ai? Đáng tiếc, Tô Tần và Vương Tiện giống như là không nhìn thấy Trương Nghi và Nhạc Nghị như vậy, mà là ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào áo bào đen. Áo bào đen khí tức trên người cực kỳ quỷ dị, không thuộc mình không yêu không tiên. Có lẽ... Hắn chính là chế tạo ra những quỷ kia sát chi đều đầu sỏ. Còn như Trương Nghi và Nhạc Nghị, đã sớm và bọn họ không có ở đây một tầng thứ, căn bản không cần nói nhảm. Thậm chí Tô Tần vậy không muốn biết bọn họ tại sao lại xuất hiện ở tầng quốc. Buồn tọa là ai? Buồn tọa là tới độ hóa người các ngươi. Áo bào đen rất là dứt khoát, trực tiếp ra tay. Có ý tứ. Một khắc sau, Tô Tần và Vương Tiễn cũng là gọi ra buồn mạng của mình phát bảo. Cái này hai kiện bảo bối đều là từ phân bảo nham nơi nào nơi được, ổn thỏa thượng phẩm linh bảo, cơ hồ và đả thần tiên là một tầng thứ. Vâng! Một trận đại chiến lúc này bùng nổ. Bên cạnh, Trương Nghi và Nhạc Nghị nhìn trận mắt hốt mồm, bọn họ muốn lên đi cho áo bảo đen hỗ trợ, nhưng là phát hiện lấy bọn họ điểm đạo hạnh này căn bản không có nhúng tay tư cách. Vâng! Một lúc lâu sau, áo bảo đen dừng tay, Vương Tiễn và Tô Tần bị đánh té bay ra ngoài, rớt xuống đất lấy chính là năm 2000 đạo hạnh là có thể cùng bổn tọa đánh cho thành như vậy nói ra cũng là các ngươi vốn trương nghi nhạc nghị đem bọn họ chói dạ sư tôn không có biện pháp hắc bảo thực lực thật sự là cường hãn tô tần cùng vương tiễn đạo hạnh nếu như tăng thêm nữa ngàn năm kết quả có lẽ đều không phải là cái bộ dáng này nào ngờ đừng xem áo bào đen bề ngoài trấn định trong lòng thật ra thì đã sớm kinh ngạc tới cực điểm cái này đại chu hoàng thành không khỏi quá kinh khủng Tùy tiện đi ra hai cái liền như vậy khó dây dưa, phía sau nếu như đụng phải những thứ khác có thể làm thế nào. Mới vừa một phen đánh nhau, hắn thật ra thì vậy bị thương không nhẹ. Bất quá nói chuyện cũng tốt, cái này hai người nếu như tu tập bổn tọa pháp môn, tương lai không thể nghi ngờ là hai cây càng cường đại hơn con cờ. Tự nói, áo bào đen phất ống tay áo một cái, một đoàn mây đen bao lấy mấy người, bay hướng tần quốc đô thành. Đông Hải trô sâu, đã từng bày thả định hải thần trâm địa phương. Giờ phút này bùng nổ một tràng kinh thế đại chiến. Trong nước, thân công báo cùng Thạch Cơ bổn tôn đánh khó phân nan giải. 20000 năm đạo hạnh quả nhiên không tầm thường, xa không những cái kia 5000 năm đạo hạnh đệ tử có thể so với. Thân công báo, bổn tọa đã không truy cứu ngươi chém chết phân thân chuyện, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết. Bên đánh Thạch Cơ vừa lui, trên mặt nồng nặc đều là hối hận. Nàng là thật đánh giá thấp thân công báo chém chết nàng quyết tâm. Trước lúc này nàng từng nhân cơ hội cho lên mặt đánh ra ngọc giản muốn có được chỉ thị. Đáng tiếc ngọc gián kia giống như châu đất xuống biển, cho tới bây giờ vậy chưa có hồi âm. Tự tìm đường chết. Là ai tự tìm đường chết? Thân công báo vẫn là mặt đầy kiên quyết. Vô luận như thế nào thạch cơ ngày hôm nay phải chết? Vâng. Thoáng qua, phất trần vung lên, nước biển lập tức hóa thành quần cuộn rồng nước sông về thạch cơ. Nơi này đánh nóng như lửa, cơ huyền cùng ngao bính lặng lẽ xuất hiện ở xa xa một tòa đá ngầm phía sau. Chặt chặt chặt. Sư phụ, nhìn thấy không có Cái này thân công báo và thạch cơ không hổ là tiệt giáo hai, tam đại đệ tử, thực lực thật rất mạnh. Ngao Bính liền liền biểu môi. Chờ một chút người ta đồng loạt ra tay, nghĩ biện pháp cho thân công báo sáng tạo cơ hội, giết thạch cơ. Cơ huyền ánh mắt sáng. Cái gì? Sư phụ, cái kịch này nhìn vừa vặn, vì sao? nghe vậy, Ngao Bính quay đầu, mặt lộ không rõ ràng. Trên lý thuyết thân công báo và thạch cơ gợi lên nói đối với đại chu hoàng thành chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn không nghĩ ra cơ huyền tại sao phải dính vào chuyện này. Bởi vì xem nàng khó chịu. Cơ huyền xoay người muốn gọi ra mình phát bảo. Khi hì, nguyên lai like như vậy. Rõ ràng liền sư phụ. Nghe được cái này nguyên nhân, ngao bính ngay tức thì thay đổi hướng phấn. Lý do này thật sự là trực tiếp, bất quá hắn thích. Hô! Người là ai? Thế nào sẽ có ta nhị ca dấu vết? Bất ngờ là ngay tại cơ huyền và ngao bính dự định động thủ thời điểm. Một đạo trầm thấp lại có chút yếu ớt thanh âm lại là truyền ra cơ huyền đấu vóc. Trưng 254, manh tướng một người. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Ừ. Cảm nhận được truyền tới thần nghiệm, cơ huyền lông mày nhớ lên. Quay đầu nhìn chung quanh, trước mắt sáng lên, đống nhiên giác ngộ. Chẳng lẽ là... Vô chi kỷ. Chỉ có nó mới sẽ đem con khỉ kêu nhị ca. Ngay tức thì, hắn nhớ lại thạch hầu trước làm ơn để cho cứu hắn chuyện anh em. Chuyện ngươi sau này sẽ giải quyết Ngao Bính, động thủ. Tình hồn, cơ huyền mở miệng, tựa như đối với Ngao Bính lời nói vừa tựa như lại đối với vị kia nói. Sư phụ. Bên này, Ngao Bính không biết thần niệm sự việc, hắn gật đầu một cái, lập tức hóa thành bản thể vọt tới. Cơ huyền cũng là sử dụng mình pháp bảo. Đây là một đóa tương tự vượt đài sen đồ. Lần trước ở phân bảo nham trước cơ huyền lấy được phong thần bút, sau đó rốt cuộc lại có một cái pháp bảo chủ động bay ra nhận cơ huyền làm chủ. Nó có thể lớn có thể nhỏ Nho nhỏ đài sen nặng như núi cao bên trong phảng phất có muôn vàn núi cao như vậy, chỉ cần đập trên người, coi như là có vạn năm đạo hạnh vậy được trọng thương. Vâng, cảm nhận được trường hai cánh tình lình khí thế, Thạch Cơ kinh hãi, nàng chân thực không nghĩ ra vì sao lúc này có người muốn đối với nàng ra tay. Ngược lại là thân công báo cảm nhận được người tới hơi thở, mừng rỡ không rước, ra tay bột phát tác liệt. Hán bản cùng Thạch Cơ đánh cái chia đều cảnh sắc mùa thu, chỉ cần cuối cùng một cây đổ thải là có thể hoàn toàn đem thắng lợi kéo hướng bên này. Vậy hạ, cuộc đời này ta thân công báo theo định ngươi. Thật ra thì thời khắc này thân công báo trong lòng còn có một tia nho nhỏ cảm động. Trước bất kể là ở xỉn giáo vẫn là ở tiệt giáo, căn bản không có như vậy thể nghiệm. Các ngươi, Ngao Bính, Chu Thiên Tử, tại sao phải như vậy? Đây là ta tiệt giáo chuyện, hai vị tựa hồ còn dính nhiễm không dậy nổi như vậy nhân quả. Bên này, thoáng qua, thấy rõ người xuất thủ sau đó, thạch cơ tức giận hàm răng thẳng cắn. Nàng tự hỏi thật không có treo chọc cái này hai vị. Nhất là chu thiên tử tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng có bất kỳ bất hòa. Giết. Đáng tiếc chờ đợi nàng chỉ có cái đó tương tự với đài sen vậy phát bảo. Đối với thạch cơ, cơ huyền không có gì dễ nói, liền xông lên bao tự ban đầu các loại hành vi, nàng đáng chết. Hơn nữa giờ phút này nàng lại đối với một cái phong thánh người nói dính không dậy nổi như vậy nhân quả, thật là không nên quá cuồng. Ngao Bình chính là tiểu đệ, kia biết sợ thạch cơ uy hiếp. Ra tay chính là Sắt Chiêu. Bá. Đáy biển đại chiến, trên mặt biển khơi dậy cơn sóng thần, dẫn được vô số thủy tộc rối rít bay lên không muốn dò xét kết quả. Bất quá khi bọn hắn thấy là chỗ đó thời điểm, trong mắt đều là thoáng qua một chút sợ hãi, rồi sau đó lần nữa lặng lẽ ẩn đi xuống. Mau. Đi nhanh bẩm báo Long Vương, liền nói Định Hải Thần châm đánh mất địa phương dâng lên sóng gió kinh hoàng. Nửa giờ. Sóng biển dần dần lắng xuống, một lần nữa khôi phục yên lặng. Đại biển Thạch cơ thi thể từ từ hiện lên, thần hồn cũng bị chém chết. Nàng cuối cùng không phải đối thủ của ba người, đời một thạch cơ, tránh thoát phong thần cuộc chiến cuối cùng vẫn là không có tránh thoát phong thánh cuộc chiến. Thần hồn bị diệt, liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có, chớ nói chi là những thứ khác. Dĩ nhiên, thiên giới tòa kia đồ sộ bia cũng là yên tĩnh tĩnh lặng, thạch cơ tên chữ cũng không có hiện ra. Ngược lại là Đông Hải Long Vương Tam thái tử Ngao Bính tên chữ âm thầm xếp hạng thân công báo phía sau. Cảm ơn bệ hạ xuất thủ tương trợ. Thân công báo đi tới cơ huyền trước mặt vốn là lớn hơn bái, bất quá thấy ngao bính cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu. Đi đi, cô nơi này còn có chút việc. Xoay người, cơ huyền mở miệng, tỏ ý ngao bính và thân công báo về trước Long Cung. Cái này hai vị thật ra thì đều là người mình, cơ huyền không cần gì cả che giấu. Nhất là ngao bính người này, cũng bị nhân tài khai thác hệ thống cho thu vào, hơn nữa còn là lấy ký chủ đệ tử danh nghĩa. Ừm mặc dù không biết Cơ Huyền muốn làm gì nhưng thân công báo và ngao bính như cũ lĩnh mệnh rời đi thạch cơ thân tử đạo tiêu phía trên khẳng định sẽ có động tĩnh chỉ là không biết là có vẻ nhỏ trở về sớm làm chuẩn bị vẫn là tốt vô chi kỳ bên này trở lại biển sâu phần đáy Cơ Huyền nhìn trung quanh truyền âm ngươi biết ta quả nhiên Cơ Huyền mới vừa nói xong trong đầu liền lần nữa nhận được thần thức cô bây giờ đã là linh minh thạch hầu lão đại tự nhiên biết người Cơ Huyền như mày Nhị ca lão đại yên lặng chốc lát linh thức vang lên lần nữa ở ngươi bên trái phía trước có một cái lỗ nhỏ hóa thành thân cá liền có thể đi vào được tam chuyển lưỡng chuyển tìm được lỗ nhỏ cơ huyền không do dự nữa thân hình biến đổi hóa thành cá bơi trôi vào hang đá rất thâm thúy ước chừng qua hai tiếng hang đá tựa như lên cối sáng tỏ thông suốt nơi này là một tòa chu vi mấy chục trượng lớn nhỏ thạch đài phía trên nằm một cái gầy trơ cả xương con khỉ nó toàn thân bị tám cây màu trắng xích sắt chói Nhìn như hết sức thê thảm. Ngươi chính là nhị ca lão đại. Thấy cơ huyền, con khỉ vùng đấy, miệng phun tiếng người. Không tệ. Cô chính là tới cứu ngươi. Cơ huyền lần nữa biến ảo người lớn thân, đi thẳng tới trên thạch đài. Hắn trực tiếp tỏ rõ ý đồ. Đáp ứng ban đầu liền con khỉ, khẳng định sẽ làm đến, cho dù cái này vô chi kỳ là thượng cổ hung thú vậy không có gì đáng ngại. Ngươi, cứu ta. Mặc dù ngươi là nhị ca lão đại, nhưng cái này tám sợi xích sắt chính là... Nhưng mà nghe được cơ huyền như vậy lời nói, vô chi kỳ ngược lại là tự dễ cười một tiếng, hắn cảm giác được mình nhị ca thật sự là có chút ngây thơ. Một cái đạo hạnh năm 2.000 tộc người làm sao có thể cứu hắn đi ra ngoài. Băng. Kết quả vô chi kỳ nói mới nói đến nửa đoạn, trong đó một cái xích sắt lại là đống nhiên gãy lĩa, phát ra tiếng vang lánh lánh. Cái này, vô chi kỳ miệng lớn lên thật lâu không có thể khép lại. Lại không nói cơ huyền như thế nào. Nói sau ngạo lai quốc giờ phút này Kim Cô Tiên Đại đệ tử cùng Hạc mang 20 tên Bích Du Cung đệ tử đứng ở trên bầu trời cao, tóc đen cuốn lên, nhìn như mười phần phách lối. đối diện với hắn chính là Ngạo Lai Quốc quốc chủ Tiểu Long Vương, ngao bính đệ đệ ruột. Tiểu Long Vương, ngươi biết rõ vậy, tả ôn là ta tiệt giáo đệ tử, vì sao không xuất thủ cứu rút? nhìn đối diện mấy trăm thủy tộc, cùng Hạc lời nói lạnh như băng, 30.000 năm đạo hạnh khí thế xông thẳng tới chân trời, đồng thời Kim Cô Tiên Pháp bảo cũng bị hắn sử dụng rất nhiều ý uy hiếp. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không? Tà ô muốn muốn tiêu diệt đạo đức thiên tôn chuyển thế thân, tự tìm chết, còn muốn oán người khác. Nói sau đừng nói là ngươi, coi như là kim cô tiên vậy không mặt mũi lớn như vậy. Đáng tiếc, nạo lai quốc đứng đầu tiểu Long Vương cũng không sợ cùng hạc. Ngươi lai, nửa ngày trước, cái này cùng hạc một đi tới nơi này bên kêu la cấp cho tà ô trả thù, còn để cho tiểu Long Vương cung cấp đạo đức thiên tôn chuyển thế nơi có tin tức. Tuy nhiên tiểu Long Vương biết được đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chính là lớn Vương gia. Có thể thấy cùng hạc như vậy thái độ, hỏa khí vậy thẳng một chút toát ra bà trượng. Lúc này mới có một màn trước mắt. Tiểu Long Vương. Đại kiếp buông xuống, ngươi bốn tộc Hải Long lấy là còn có thể xem lần trước như nhau né tránh. Ngày hôm nay nếu như thức thời liền liền vậy chuyển thế người tin tức khai ra, nếu không buồn tọa để cho ngươi ngạo lai quốc ở ngày hôm nay liền ứng kiếp. Thấy Tiểu Long Vương như vậy, cùng hạc đã xác định hắn chắc chắn biết đạo đức thiên tôn chuyển thế thân tung tích. Hắn tiếp tục bức bách. Đối với long tộc Cung Hạc thật vẫn không sợ. hắn bản thể chính là một con thượng cổ tiên Hạc, trời xanh đối với thủy tộc có khắc chế. Tứ Hải Long Vương là mạnh, nhưng bọn họ cũng không phải là thượng cổ Long tộc mà là thượng cổ Long tộc hậu duệ chi nhánh, giống nước nhất tộc. Nếu đánh thật, Cung Hạc 30.000 năm đạo hạnh đủ để khắc chế Tứ Hải Long Vương bên trong bất kỳ một vị. Trưng 255, yêu Hạc cuối cùng là một đệ đệ. Côn vợ ở dùng tiêu cầu dùng hộ phiếu. Cung Hạc. Đừng ngâm cùng. Một cái tiệt giáo ba điểm đệ tử mà thôi còn lấy là mình là thông thiên giáo chủ không được. Thấy cùng hạc như vậy phách lối, Tiểu Long Vương tức giận xông thẳng tới chân trời. Nhưng hắn cũng biết, nếu bản vệ nhưng đơn độc đấu mình còn thật không phải là cái này cùng hạc đối thủ, nếu không tuyệt sẽ không để cho hắn ở chỗ này như thế nhiều nói. Như thế xem ra, người là không muốn nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cùng hạc ngửa mặt lên trời dài lệ, trực tiếp hóa thành bản thể, muốn dùng tiên hạc thân hoàn toàn áp chế Tiểu Long Vương quả nhiên Tiên hạc to lớn bản thể vừa ra, một đám thủy tộc linh hồn sợ hãi rối rít lui về phía sau, thậm chí liền liền tiểu long vương vậy cảm nhận được trời xanh áp chế. "Kaka, chúng ta tới giúp ngươi." Tốt vào lúc này, lại có không thiếu cẩu vòng nối đuôi tới, triệt tiêu một số uy áp. Tới không phải người khác, chính là tiểu long nữ và thừa tướng rùa. Bọn họ bản ở Đông Hải vừa nghĩ tìm cơ huyền, kết quả nghe được thủy tộc bẩm báo, liền thời gian đầu tiên chạy tới nơi này. Yêu, một cái tiểu long không đủ. Lại tới một con rồng mẹ và lão quy. Ha ha ha. Như vậy tốt hơn. Vẹo. Cùng hạc sau khi cười lớn xong trực tiếp ra tay. To lớn hạc thể che khuất bầu trời uy thế mười phần. Bên này, Tiểu Long Vương, Thừa tướng rùa cùng tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, dối rít ra tay. Vì vậy, một chàng hôn chiến lúc này bùng nổ. Và anh. Các loại tiếng vang, các loại thải mang giống như pháo đông ở ngạo lai quốc bầu trời tách thả ra. Như vậy, không thể không nói. Cùng hạc thật rất mạnh. 30.000 năm đạo hạnh thật tồn tại, hơn nữa có áp chế thủy tộc. Ngắn ngủi mấy nén hương, tiểu long vương, tiểu long nữ, thừa tướng rùa ba vị đều là miệng phun máu tươi đổ bày ra. Bọn họ không phải cùng hạc đối thủ. Đáng tiếc, bổn tọa còn không có dùng đến tự mình luyện chế pháp bảo, các người liền ngã xuống. Giữa không trung cùng hạc buộc phát phép lối. Tiểu long vương, ngươi là nói hay là không, nếu không phải nói, bổn tọa liền ăn trước điều này mẫu cá chạch. Nó một bước một hướng tiểu long nữ ép tới. Ở cung hạc trong mắt, tất cả thủy tộc đều là nó thức ăn. Ngươi. Tiểu long vương đại cấp. Vèo. Vèo. Liên ở thời khắc mẫu chốt này, bốn cái cầu vòng từ trên trời hạ xuống, không phải tứ hải long vương thì là người nào. can dỡ Nơi này là ta đông hải mà không phải là ngươi bích du cung. Mới vừa rơi xuống, tứ hải long vương đều là hóa thành bản thể, đồng loạt ra tay bước lui cùng hạc. Trong chốc lát nơi này mưa gió phun trào. Hoàng sợ ngạo lai quốc chăm tin rối rít nhìn trời, không biết phía trên rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Tứ Hải Long Vương nhận được Tiểu Long Vương Ngọc Giản sau đó thời gian đầu tiên chạy tới nơi này. Kết quả là thấy Cùng Hạc ở từng bước bước bách. Ha ha, không nghĩ tới bốn cái cá chạch đều đến, có chút ý tứ. Thấy vậy, Cùng Hạc cũng không có hốt hoảng ngược lại bột phát tự tin. So người nhiều. Đông Hải có ta tiệt giáo đệ tử người nhiều. lão cá chạch. Ngày hôm nay nếu như nói cho đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chỗ đi bổn tọa trước hết tha các người một mạng, nếu không phải như vậy các ngươi mấy ngày nay cá trạch bên trong phải được chết một người. Khẩu khí thật là lớn. Tứ Hải Long Vương ý định giết người vội hiện. Đừng nói bọn họ bây giờ đã dự định và Chu Thiên Tử thành là vĩnh viễn đồng minh. Coi như và Chu Thiên Tử không nhận biết xông lên cùng hạc thái độ này cũng không thể nói cho hắn. Bất quá bọn họ cũng biết cùng hạc bản thể cường thế. Mặc dù tức giận nhưng còn chưa nghĩ ra như thế nào mới có thể đem cái này cùng hạc hoàn toàn chém chết. Ha ha ha, xem ra ngày hôm nay phải được ăn một cái nhỏ cá chạch mới có thể làm cho các ngươi nói thật. Bên này, cùng hạc tựa hồ chờ không nhịn được. liền khi nó kích động vỗ cánh muốn lấy trước tiểu Long vương khai đao lúc. Một đạo cầu vòng đống nhiên tới, tiếp theo thấy cùng hạc lại là bị cái này cầu vòng trực tiếp níu lấy cánh hung hãn đập về phía mặt đất. Vâng! Bùi mù sau này... Liền gặp một con thân thể có chừng mới trượng khỉ khổng lồ thật bên trái một quyền lại một quyền hung hãn đập vào cùng hạc bản thể, đồng thời trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Tốt thời gian dài không ăn thịt, không nghĩ tới mới ra tới thì có một con 30.000 nằm con gà con, không tệ. Không tệ. Lại xem cùng hạc nơi nào còn trước nửa phân dáng vẻ phách lối. Trên người hạc mau bị từng cây một rút lên không nói, vừa muốn phát ra thét chói tai liền bị khỉ khổng lồ quả đấm đập trở về, thật dài mỏ lại là thiếu chút nữa bị bẻ gãy. Cái này. Cái này. Thấy như một màn này, Tứ Hải Long Vương cùng một đám thủy tộc hoảng sợ mắt chừng mở miệng, ước chừng hồi lâu đều không có thể trở về thần. Cùng hạc rốt cuộc mạnh bao nhiêu bọn họ đã lành giáo, coi như là Tứ Hải Long Vương vậy dự định vừa động thủ một cái. Kết quả đảo mắt bị nhận đánh xem người em trai, căn bản không có nửa điểm chống đỡ lực. Hung tàn, thật là quá hung tàn. Nhất là Tứ Hải Long Vương, kinh ngạc liếc nhau một cái, đã đoán được khỉ khổng lồ thân phận. Vô chi kỳ. Vô chi kỳ. Chỉ có thượng cổ ma thú vô chi kỳ mới có như vậy chiến lược. Người này ban đầu có thể cùng vũ thần đối kháng, thu thập cái nho nhỏ cùng hạc tự nhiên không nói ở đây. Có thể nó một mực bị đè ở định hải thần châm hạ còn có tám cây thượng cổ xích sắt khóa thân tại sao sẽ đột nhiên thoát khốn. Tình hồn, tứ hải long vương trong mắt tràn đầy nghi vấn. Không sai, cái này khỉ khổng lồ chính là vô chi kỳ. Sự việc còn được từ cơ huyền tiến vào chấn áp chi địa bắt đầu nói tới. Nói về lúc ấy Cơ Huyền còn dự định để cho hệ thống nghĩ một chút biện pháp xem có thể hay không đem vô chi kỳ cho cứu ra. Không nghĩ mình lợi vừa mới dứt to lớn kia xích sắt liền lên tiếng đáp lại mà đoạn. Hơn nữa còn không phải một cây, lại là tám cây đứt hết. Cơ Huyền không có chú ý tới xích sắt chợt đoạn là bởi vì vì mình khối kim màu xanh ngọc bài phát ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Hắn còn lấy lại nhưng mà là vô chi kỳ đến suất thế thời điểm, xích sắt cũng chỉ tự nhiên mất đi dốc sức. Nhưng mà mặc dù xích sắt cắt ra. Nhưng mà ở chỗ này chấn áp mấy chục ngàn năm vô chi kỳ đã sớm không có linh lực, đến đèn cạn dấu bước. Lần này cơ huyền không có cùng hệ thống khách khí. Hy vọng nó có thể cho chút linh lực. Kết quả hệ thống người này lại là phát ra âm thanh nhắc nhở biểu thị linh lực của mình không đủ, căn bản không cách nào lại cứu vô chi kỳ. Thời khắc mấu chốt, màu xanh ngọc bài ánh sáng lại xuất hiện. Hệ thống cái này nhuyễn đản lập tức đổi lời nói, biểu thị nguyện ý toàn lực trợ giúp vô chi kỳ khôi phục thực lực. vì vậy Cái này đã từng và vũ thần đối kháng qua ma khỉ từ từ tìm về trước đây năng lực. Xách giờ sau đó, hết thẻ khôi phục, vô chi kỳ ngửa mặt lên trời thét giải. Bất quá nó nặng hơn nghĩa khí, biết lần này là cơ huyền cứu hắn. Nếu là không có cơ huyền, nó còn không biết phải ở chỗ này đợi nhiều ít năm, dứt khoát và thạch hầu như nhau, tại chỗ nhận cơ huyền là lão đại. Loại này thượng cổ hung thú không đồng ý chính là không đồng ý, một khi nhận, độ trung thành chính là 100. Vì vậy, Bốn đại thượng cổ thần khỉ cơ huyền đã có hai. Sau đó, hai vị mới vừa đi ra. Vô chi kỳ liền đối với cơ huyền nói người thấy một cổ thịt thơm, muốn cho mình đại ca làm một miếng thượng đẳng thức ăn ngon. Cơ huyền đồng ý, vô chi kỳ liền đi trước một bước, lúc này mới có mới vừa một màn. Lão Long Vương, cho bổn Vương làm một cái khung, một lát lão đại nhà ta đến, phải đem người này nướng ăn thịt. Bên này, ngay tại Long Vương nghĩ ngợi công phu, vô chi kỳ mở miệng lần nữa. Thời gian ngắn ngủi Nó lại là đã lột sạch cùng hạc trên người tất cả hạc mao Cái này cũng chưa tính, vô chi kỳ trong tay còn nhiều hơn một đại học năm thứ ba tiểu tứ cái kim cô, chính là cùng hạc nắm giữ pháp bảo. Trường 256, độ không nên độ người. Còn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Giữa không trung cùng hạc mang tới một đám tiệt giáo đệ tử nguyên bản còn dương dương đắc ý chờ xem của vui. Không nghĩ thời gian đảo mắt mình đại sư huynh liền bị đánh thành cái bộ dáng này, thật là vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. chạy cũng không biết là ai ngao gào liền một giọng. Hai mươi tên đệ tử trực tiếp chạy trốn tứ tán. Không có biện pháp, cùng hạc nhưng mà bọn họ một đám là huynh đệ bên trong mạnh nhất tồn tại. Hắn đều bị đánh cho thành cái bộ dáng này, bọn họ như tiếp tục ở chỗ này, chỉ là tăng thêm mấy cổ thi thể thôi. Đại nhân tha mạng, ta là tiệt giáo kim cô tiên đứng đầu đồ. Lại nhìn mặt đất, cùng hạc đã sớm thoi thoát, bất quá còn có có một hơi. Nó vùng vẫy mở miệng muốn cầu xin tha thứ, trong lòng. Cùng hạc hối hận tới cực điểm, sớm biết Đông Hải bên này còn có thượng cổ hung thú là tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiện ra bản thể. Tha mạng, tha ngươi ta đáp ứng cho lão đại gà nướng làm thế nào? Ngoài ra, Kim Cô Tiên là thứ gì? Hắn có đại vũ mạnh sao? Năm đó lao tử so với đại vũ cũng chỉ là kém một chút điểm mà thôi. Phịt. Nhưng mà vô chi kỳ ở đáy biển nín không biết nhiều ít năm, làm sao có thể sẽ tùy tiện thả qua cùng hạc? Đại vũ. Vũ thần. Cùng hạc nghe được cái này hai chữ sau đó lại là trực tiếp xỉu. Vũ thần nhưng mà năm đó cổ thần, chấn áp qua hồng hoang mánh thu đến không hết, rất nhiều thậm chí đều là tiệt giáo đệ tử tổ tông. Kim cô tiên làm sao có thể so. Chỉ như vậy, một lúc lâu sau, đường đường Kim cô tiên đại đệ tử bị vô chi kỳ của ngẫu chết, liền thần hồn cũng không có trốn ra được. Một năm thứ tư đại học tiểu tứ cái Kim cô vậy trực tiếp bị nó xóa đi phía trên linh thức, chiếm làm của mình. Thiên giới, bích du cung bên trong. Kim cô tiên đang nhắm mắt tính tọa, giờ phút này bỗng nhiên trong lòng chấn động một cái, một hớp trong lòng máu vành mỏng ra. Không tốt, có người lại xóa đi Kim cô lên linh thức. Chốc lát, hắn sắc mặt trắng bệch tự nói, trong ánh mắt càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Chẳng lẽ cùng hạt hắn? Không tốt, có thể tùy tiện xóa sạch Kim cô lên linh thức tồn tại, thực lực ít nhất phải so buồn tọa mạnh không thiếu, chẳng lẽ là tính toán các phe đại lão vậy hai cái bóng đen. Ngay sau đó, Kim cô tiên vùng vây đứng dậy không để ý hết thể bay hướng thông thiên giáo chủ Trô ở đại điện. Nạo Lai quốc bầu trời. Lão Long Vương, cái khung chuẩn bị xong chưa? Lão đại ta lập tức tới ngay. Vác cùng Hạc bản thể, Vô Chi Kỳ thân hình chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng biến thành một con màu vàng kim con khỉ, nhìn như và trên trái đất ngộ không thật giống nhau như lúc. Cái này, lập tức chuẩn bị xong. Tình hồn, nhìn con khỉ tứ hải Long Vương theo bản năng gật đầu. Người này giải quyết cùng Hạc cố nhiên là chuyện tốt, có thể nói là giúp Long tộc một cái bận rộn. Có thể nó vẫn còn có lao đại, cái này thì khó nói. Vạn nhất hắn lao đại lại là cái gì hung tàn thượng cổ hung thú muốn ăn long tộc, có thể làm gì? Đại ca, chúng ta còn cần cẩn thận làm việc. Đây là tự nhiên, bất quá cái này mờ mịt Đông Hải cũng không cái gì siêu cấp hung thú, rốt cuộc là ai thu phục cái này vô chi kỳ. Không biết làm sao, Tứ Hải Long Vương một bên mệnh binh tôn tướng cá chuẩn bị đồ một bên nhỏ giọng tự nói. Dưới mắt chỉ có thể đi một bước xem một bước chỉ hy vọng cái này vô chi kỳ và lão đại của hắn ăn cùng hạc sau đó sớm một chút rời, không muốn ở Đông Hải gây chuyện là được. vèo nghĩ ngợi công phu xa xa một đạo cầu vòng theo nhau mà tới hiện thân không phải Cơ Huyền lại là ai? lão đại ngươi có thể coi là đã tới thịt đã chuẩn bị xong chính là còn không có nướng. bất quá không có sao lão Long Vương đã chuẩn bị thấy Cơ Huyền đến con khỉ mừng rỡ không dứt vác cùng hạc liền nên đón lão đại Chu Thiên Tử. Lại xem bên này, không riêng gì Tứ Hải Long Vương, liền liền trên đất Tiểu Long Nữ cùng cũng là hoảng sợ không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn họ nghĩ qua các loại có thể nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, vô chi kỳ trong miệng Lao Đại sẽ là Chu Thiên Tử. Về lại thần, Tiểu Long Nữ lại nhìn về phía cơ huyền ánh mắt đã cùng trước lớn không giống nhau. Long Vương bệ hạ, ngại quá, để cho các ngươi bị sợ hãi, đây là ta Đại Chu Hoàng Thành mới gia nhập chiến tướng, làm việc có thể có chút thô lỗ, vọng tha thứ. Cơ huyền đầu tiên là hài lòng nhìn xem con khỉ vác vậy chỉ gà lớn, sau đó xoay người đối với Tứ Hải Long Vương chắp tay. Cái này, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tứ Hải Long Vương cực độ sau khi hết khiếp sợ lại thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, vô chi kỳ lao đại là Chu thiên tử, như vậy rất nhiều chuyện thì dễ làm, chí ít người này sẽ không lại nướng Long Tộc. Đúng rồi, không biết Long Vương có thể hay không đem thân công báo, ngao bính cùng mời tới, vừa là có thịt, mọi người từ làm chia sẻ. Suy nghĩ một chút, cơ huyền lần nữa lên tiếng. Được. Được. Đông Hải sắp diễn ra một tràng sang trọng đướng. Đại Chu Hoàng Thành, Khổng Phong Thúc cùng Quản Trọng cùng đang nghị sự, vừa lúc đó một người thiên tử số mật thám vô căn cứ hiện thân. Đại Nhân, việc lớn không tốt, Tô Tần Đại Nhân cùng Vương tiến Tướng Quân ở Tần Quốc bị bắt, đã bị Tống Giam ở Thiên Lao bên trong, thuộc hạ cùng định cứu, làm sao thủ tù người đạo Pháp cao thâm. Cỏ. Ngay vậy, Khổng Phong Thúc cùng Quản Trọng trực tiếp đứng lên. Hai vị đại nhân bị bắt. Gần đây mấy ngày, hoàng thành một đám bề tôi đang toàn lực truy xét quỷ sát chi đều sự việc, mỗi ngày đều sẽ có các loại tin tức truyền tới. Nhưng cái này đạo tin tức không thể nghi ngờ nhất làm người ta bận tâm. ngụy đại nhân ngày đó có thể biết được. Nghĩ ngợi, khổng phong thúc truy hỏi. Khải bẩm đại nhân, đã biết được, hơn nữa đem tin tức truyền cho hắn đại nhân hắn. Tốt lắm, đúng rồi bệ hạ bên kia có thể hay không truyền tin. Liên lam khổng phong thúc và quan trọng phải làm bước kế tiếp an bài thời điểm. Trong đại điện lại là bay vào một đóa tiểu vân. Đám mây chi lên ngồi không phải người khác chính là đứa nhỏ khẩn khâu. Tổ tông, nghe nói tô đại nhân bị tần quốc cho khấu trừ có phải hay không. Như vậy quá tốt, ta cái này thì mang đệ tử đi tần quốc. Một khắc sau, đứa nhỏ sắc mặt cực kỳ nghiêm túc mở miệng. Đợi một chút, ngươi là làm sao biết chuyện này. Khẩn phong thúc trợn mắt. Chữ thiên mật thám khẳng định sẽ không đem tin tức nói cho cái này người chuyên gây hoạn. Tổ tông, cái này thì ngươi chớ xưa vào tới chính là nói cho một tiếng, miễn được các ngươi tìm không gặp ta lại qua loa loa ầm. Dứt lời, đứa nhỏ lại là trực tiếp đỡ lên đám mây bay ra đại điện. A a, tiểu tổ tông, ngươi có thể đừng có chạy lung tung. Thấy vậy, Khổng Phong thúc cũng không chiếu cố được những thứ khác, vội vàng đuổi theo. Hoàn thành như vậy, Thục Quốc, một tòa bị Tần Quốc 100.000 vô địch đại quân đổ sát không thành trì bên trong, Lý Nhị mang thanh như đang tìm dấu vết, đồng thời vận lên Đạo Đức Kinh văn muốn cùng những thứ này đẩy trời oan hồn câu thông một chút. Xem có thể hay không được tin tức gì. Ngay vào lúc này đến một cái lưu quang bay tới. Lý Nhi đón lấy, thân nghiệm tìm tòi, sắc mặt lúc này lạnh xuống. Tần quốc quốc đô. Hừ, vốn là muốn tra rõ tìm lại ngươi tính sổ, xem ra bây giờ liền tra cũng không cần tra xét. Tự nói, Lý Nhi xoay mình ngồi lên thanh niu, đàng vân đi trước tần quốc quốc đô phương hướng. Nơi này đồng thời, ba nước mặc địch ánh mắt đống đuổi được vô cùng thuân lạnh, một chiếc to lớn bảo thuyền bị hắn kêu gọi ra. Giám động ta người Hoàng Thành, chết. Từ mực lĩnh bị đổ sát, mặc địch đã đem Hoàng Thành coi là nhà mình, lại là cầm địch nhân kiệt, tô tần cùng chúng thần coi là người nhà mình. Giờ phút này nghe người nhà bị bắt làm sao có thể không giận. Trưng 257, đúng dịp đến nhà. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Nửa ngày, tất cả bên ngoài Hoàng Thành bề tôi nhận được tin tức sau đó, đều là thời gian đầu tiên chạy tới Tân Quốc. Bọn họ hoặc là độc hành, hoặc là mang binh. Tóm lại không có một cái không phải toàn lực ứng phó. Thậm chí liền liền hộ Tống Thạch Hầu trở về Bạch Khởi cũng giống vậy. Đem tiên đá thu xếp ổn thỏa sau đó, trực tiếp mang 18 kim giáp vệ liền ra hoàn thành, chạy thẳng tới Tần cung. Nếu như Tô Tần và Vương Tiễn có nửa điểm sơ suất, hắn nhất định phải để cho Tần Quốc gà chó không để lại. Nửa ngày sau đó, Đông Hải, Nướng Yêu Hạc cái này một hành động vĩ đại cuối cùng kết thúc, cơ huyền ở bốn tộc Hải lòng trong lòng vị trí lại là tăng lên tới độ cao mới. Dưới mắt Chu Thiên Tử trong tay chẳng những có địch nhân kiệt như vậy phong thần người, còn có đạo đức thiên tôn chuyển thế người, còn có vô chi kỳ như vậy thượng cổ ma thú, tương lai cái đó ánh sáng rực rỡ xông lên đấu giả đứa nhỏ lại lớn lên nói, thật là mạnh không nên quá lợi hại. Liên cái này, Tứ Hải Long Vương còn không biết thân công báo cái này phong thần người thật ra thì cũng là Chu Thiên Tử thuộc hạ, nếu không con ngươi cũng có thể bay ra thật xa. Giờ phút này, đại điện bên trong, Đông Hải Long Vương đang đang cực lực cho cơ huyền để cử trước tiểu Long Nữ hơn nữa vẫn còn ở vô tình hay lưu ý hỏi thăm cơ huyền cùng tây thi quan hệ hắn bây giờ là thật lòng hy vọng tiểu long nữ có thể thành là cơ huyền phi tử còn như cái gì hoàng hậu không hoàng hậu cũng không trọng yếu chỉ muốn địa vị so tây thi không thấp nhiều ít đều được còn như tiểu long nữ tự mình càng không cần phải nói nàng sớm đã không có trước khi ý tưởng không nói nhìn về phía cơ huyền ánh mắt cũng là tràn đầy hứng thú cơ huyền các loại hành vi thật sự là quá phù hợp nàng trong lòng cái đó chọn dễ tiêu chuẩn muội muội ngươi liền đừng đánh sư phụ ta chủ ý, hắn căn bản không coi trọng ngươi. Thấy nhà mình muội muội như vậy, ngao bính một mặt cao ngạo, nghĩ lúc đó hắn một lòng còn nghĩ cầm thầy mình giới thiệu cho muội muội, có thể sau đó tiểu long nữ năm lần bảy lượt tìm hắn tính sổ, để cho ngao bính hết sức khó chịu. giờ phút này thậm chí cảm thấy nếu như muội muội mình gả cho thầy mình, không nói khác bối phận cũng rối loạn. tam ca, ngươi nghe vậy, tiểu long nữ tức giận không biết nên nói cái gì. Nàng nếu như sớm biết lúc ấy và Ngao Bính đánh cuộc với nhau tộc người là chu thiên tử mà nói, tuyệt đối sẽ không bạo lực đối đại Ngao Bính. Trừ phi ngươi cầu ta, có lẽ chuyện này còn có chuyện cơ. Cầu ngươi, làm sao cầu? Khi hỉ, ngươi lại kê vào lỗ thai tới đây. Cái gì? Lại giới thiệu một ít tiên tử. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dĩ nhiên, cái này là huynh muội bọn họ nói như vậy. Cơ huyền lúc này và vô chi kỳ đang cùng Long Vương bữa tiệc linh đình Còn không có ở đây lý sẽ bọn họ. vậy hạ. Nhưng mà lúc này, địch nhân kiệt mặt trầm như nước tiến vào đại điện ghé vào cơ huyền bên thai nhỏ giọng lời nói liền mấy câu. Tần quốc bắt tô tần, vương tiễn. Sau khi nghe xong, cơ huyền sắc mặt ngay tức thì đổi hẳn Lúc này đứng dậy. Long vương, tại hạ có chuyện đi trước một bước. Ừ. Thấy cơ huyền sắc mặt không đúng, tứ hải Long vương đồng thời dừng lại. Không biết thiên tử bệ hạ có thể hay không cần giúp đỡ. Nếu như cần ta tứ hải ổn thỏa toàn lực tương trợ. Đa tạ Long Vương ý tốt, nếu có duyên, cô tự nhiên tạm biệt viếng thăm Đông Hải. Gật đầu, cơ huyền không có giải thích, trực tiếp mang vô chi kỳ, địch nhân kiệt xoay người rời đi đại điện. thấy vậy thân công báo biết đại chu có thể xảy ra không nhỏ sự việc, cũng là có lòng đi theo, có thể cuối cùng nhưng là bị cơ huyền ánh mắt ngăn lại. Đi! Làm sao đột nhiên đi! Ngao Bính và tiểu Long Nữ kinh ngạc, cũng muốn đuổi theo xem xem. Kết quả vừa muốn động thân liền bị Đông Hải Long Vương ngăn cản ở trước mặt. Không muốn thêm loạn. Phụ Vương. Yên tâm đi, hai tháng sau Đông Hải Pháp bảo vảnh mỏng, Chu Thiên Tử sẽ còn trở lại. Nhìn cơ huyền cùng rời đi hình bóng, Đông Hải Long Vương tự tin gật đầu một cái. Bên kia, Nam Hải Long Vương cùng đã bắt đầu là treo chọc Đại Chu Hoàng Triều thế lực bắt đầu cầu nguyện. Ngươi nói ngươi làm gì không tốt, hết lần này tới lần khác muốn chọc bọn họ, không phải tự tìm cái chết lại là làm gì. Chỉ một cái vô chi kỳ đã đủ tất cả mọi người uống một bầu. Nói phân hai bên, tần quốc, thiên lao chỗ sâu, tô tần và vương tiện trên mình xích hàn thiết, sau lưng còn sát không biết tên phù văn, còn có sâu đậm danh máu. Hiển nhiên phù văn hạn chế bọn họ đạo hạnh, mà danh máu chính là chứng minh hai người bị không thiếu hành hạ. Hai người trước mặt chính là đứng chương nghi, nhạc nghị. Hai vị, nếu không phải xem ở ban đầu đồng môn tình nghĩa, các ngươi sớm bị chém chết há có thể sống đến bây giờ. Thức thời liền nhanh trong quy thuận tần quốc. Theo chúng ta như nhau bái tại sư Tôn môn hạ. Trương Nghi nhìn Tô Tần và Vương Tiễn lạnh lùng mở miệng. Đáng tiếc, hắn nói cũng không có được đáp lại. Tô Tần cùng Vương Tiễn như cũ như lão hòa thượng ngồi vào chỗ của mình như vậy, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc hờ hững. Các ngươi. Thấy vậy, Trương Nghi vô cùng tức giận, xoay người phất tay áo đi. Hắn đã khuyên không dưới mấy chục lần, nếu không phải mình sư Tôn xuống tử mệnh lệnh muốn độ hóa Tô Tần và Vương Tiễn, lấy hắn nóng nảy phỏng đoán đã sớm ra tay, há có thể lưu đến bây giờ. Nhìn Trương Nghi rời đi, nhạc nghị dài dài một thán Cũng là đi tới hai người trước mặt Hai vị sư huynh Các ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ Đại chu Hoàng Thành có thể cho các ngươi cái gì Năm 2000 đạo hạnh liền đem các ngươi hoàn toàn thu mua Cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi Chỉ cần từ tần quốc thì có vô số công pháp Còn có vượt qua địa vị Không thể không nói Trương Nghi và nhạc nghị phối hợp thật không tệ Một cái hát mặt trắng Một cái hát mặt đỏ muốn thu phục tô tần hai người Nhưng mà Hiệu quả tựa hồ cũng không tốt, tô tần như cũng như Lão hòa thượng ngồi vào chỗ của mình. Hai vị sư huynh, các ngươi có thể còn không biết, trong vòng trăm năm thiên địa sắp có một tràng đại kiếp, nếu như tham dự trong đó vừa có thể sẽ leo lên một cái kêu là phong thánh bia đồ. Chỉ cần leo lên phong thánh bia, sau này sẽ là tiên thần có thể hoàn toàn thoát khỏi phàm thân. Nếu như các ngươi tiếp tục đi theo Chu thiên tử, là tuyệt đối không có cơ hội. Dĩ nhiên, chỉ cần đi theo nhà ta sư phụ, hắn cam kết sẽ đem ngươi hai người đưa lên bia đá hơn nữa phong thần thấy mình hát mặt đỏ không có bất kỳ tác dụng nhạc nghị lại ném ra một quả trái bom nặng ký ở hắn muốn đến chỉ cần những lời này vừa ra miệng tô tần và vương tiễn định biết núp ních cho đáng tiếc nhạc nghị vẫn là muốn có chút ngây thơ hai người như cũ hai mắt nhắm nghiền thậm chí mí mắt đều không động một cái đại sư huynh vương tiễn sư huynh các ngươi thôi các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi ngày mai ta lại tới tìm các ngươi phất tay áo nhạc nghị vậy tức giận rời đi thiên lao. Cho đến lúc này, Tô Tần và Vương tiễn cái này mới chậm rãi mở mắt, không nhịn được hò khan mấy tiếng. Tiến vào thiên lao sau đó, bọn họ nhận hết hành hạ, trên mình đã tràn đầy vết thương. Một khắc sau, liền làm Tô Tần mở miệng muốn nói điểm gì thời điểm, bên cạnh trong phòng giam lại chuyển tới một đạo hơi có vẻ thanh âm hương phấn. Ta nếu như hai vị định sẽ đáp ứng bọn họ, sau đó nhân cơ hội làm việc, trước diệt hết Tần Vương nói sau. Nếu như như vậy kiên trì tiếp, chẳng những không có được nửa điểm chỗ tốt, còn sẽ dẫn giận bọn họ, để cho tần vương thống hạ sát thủ. Ừ. Kinh ngạc, tô tần và vương tiến quay đầu vừa thấy, một vị thanh niên chính thân trước tủ phục, ánh mắt sáng quét nhìn bọn họ. Ngươi rủm. Cao mày, tô tần hỏi. Tại hạ kinh kha, Yến quốc nhân sĩ, vốn định vào thành ám sát tần vương, làm sao mới vừa chui vào hoàng cung, liền bị một cái bóng đen cho bắt đi vào. Thật sự là rất bực bội. Dứt lời, thanh niên tức tối đập tường. Chuẩn bị thật lâu ám sát. Kết quả liền tránh chủ cũng không gặp được liền bị ném tới thiên lao, cũng là không người nào. Chương 258, lại thổi lên. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Tiến quốc kinh kha. nghe vậy, Tô Tần và Vương tiễn không khỏi được nhìn nhiều cái này người thanh niên một mắt. Hắn không có đạo hạnh, chỉ là một người võ giả liền chạy tới Tần quốc cám sát Tần Vương đúng là có mấy phần gan dạ sáng suốt. Thật đáng tiếc kiến quốc người dân bị cái này Tần Vương đại quân tàn sát hầu như không còn. Hóa thành đầy trời oan hồn ta Kinh Kha nhưng là không thể ra sức, thật sự là bực bội. Kinh Kha không ngừng than thở. Hắn không biết tại sao cái này hai người sẽ phải chịu đặc biệt đãi ngộ. Dù sao, nếu như Tần Vương muốn chiêu hàng hắn, hắn khẳng định sẽ ở thời gian đầu tiên đáp ứng. Thậm chí mới vừa còn tránh qua một cái ý niệm, muốn không muốn van cầu cái này hai vị để cho bọn họ trước giả vờ đầu hàng, sau đó lại nghĩ biện pháp cầm hắn cho mang đi ra ngoài. Như vậy hắn liền có thể lại đâm Tần Vương. Dẫu sao? Tiến quốc người dân thật sự là không kiên trì được thời gian bao lâu. Xem ra đạo hắc ảnh kia xác thực thuộc dị tộc, đáng tiếc tin tức không cách nào truyền ra nếu không cái này Tần quốc vận nước cũng hết mức. Xoay người, Vương tiễn không có lại lý sẽ kinh kha mà là đối Tô Tần mở miệng. "Yên tâm, Ngụy đại nhân chắc chắn biết liền chúng ta bị bắt chuyện, không bao lâu chúng ta người sẽ đến Tần quốc, chỉ là không biết sẽ đến nhiều ít." Tô Tần ngược lại là một mặt ổn định. Chỉ cần xác định là Tần quốc là dị tộc, nhà mình bệ hạ khẳng định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó chờ đợi tần quốc chỉ có một vận mệnh. Đó chính là, thời gian lại không chữ tần. Ta đoán có thể là vương gia sẽ tới trước. Vương gia, ta cảm thấy mặc địch tướng quân có thể sẽ tới trước. Không nhất định, nói không chừng thiên tử học cùng những cái kia sẽ trước nhận được tin tức. Vừa nói vừa nói, tô tần và vương tiến lại là đoán nổi lên ai trước sẽ tới tần quốc. Đợi một chút. Người hai người chẳng lẽ là các người tới cứu các ngươi chứ? Không dối gạt hai vị. Tại hạ ám sát thuật dám gọi thứ hai. Không người có thể gọi thứ nhất, may là như vậy vậy không có thể đi vào hoàng cung còn bị bắt đến nơi này. Các ngươi lại vẫn suy nghĩ để cho những người khác tới cứu các ngươi. Đây không phải là hại người các ngươi sao. Nghe vậy, một chỗ khác nhà tù kinh kha nghe đến chỗ này nhất thời trợn to hai mắt. Nghe tô tần và vương tiễn rộng không nhỏ, còn nói gì tần quốc vận nước mau chấm dứt, khoác lác thổi quá lợi hại. Ở hắn muốn đến tần quốc mạnh mẽ thành cái bộ dáng này còn có 100.000 vô địch đại quân. Coi như là tề quốc Khương Tiểu Bạch cũng chưa chắc có thể lấy xuống. Trừ phi là Đại Chu Hoàng Thành. Không phải coi là Đại Chu Hoàng Thành cũng chưa chắc có thể, dẫu sao bắt hắn đạo hắc ảnh kia, xuất quỷ nhập thần, chân thực quá mạnh mẽ. Ha ha, có cứu hay không chúng ta ngược lại không trọng yếu, trọng yếu chính là cầm chi kia 100.000 vô địch đại quân diệt là được. Như vậy, người Yến quốc trăm họ cũng có thể thở phào một cái. Xem đến bên cạnh túi gấp rậm chân Kinh Kha, Tô Tần và Vương tiễn bật cười khanh khách. Cái này người thanh niên xác thực có chút ý tứ, một bầu nhiệt huyết, đầy nao đều là yến quốc dân chúng an nguy. Giữa thiên hạ người giống vậy thật không phải là rất nhiều. Bọn họ mới vừa nói tất cả đều là nói thật. Có cứu hay không bọn họ thật không trọng yếu, trọng yếu chính là tiêu diệt vẫy áo bào đen và vô địch đại quân, tìm ra bàn tay đen sau màn là được. Tiêu diệt tần quốc đại quân. Lại thổi lên, ta nói hai vị, ta có thể hay không thực tế một chút. Mặc dù biết các ngươi có lòng tốt, có thể. Kinh Kha không ngừng phạm lầm bẩm Trong lòng thậm chí còn đang suy nghĩ cái này hai sạch sẽ nói mạnh miệng, lại có thể bị Tần Vương vừa ý, cũng là thấy quái. Vị này huynh đệ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, kiên nhẫn chờ đợi liền tốt, không quá ba ngày yến quốc nguy cấp từ rõ ràng. Tô Tần lắc đầu cười một tiếng, vậy lười được giải thích. Hắn bây giờ chỉ là đang suy nghĩ đại chu hoàng triệu một đám bể tôi ai sẽ cái đầu tiên đến Tần Quốc. Dĩ nhiên, bất kể là ai cái đầu tiên đến Tần Quốc cũng có thể làm cho Tần Vương nhức đầu tốt một trận. Kiên nhẫn chờ đợi. Làm sao kiên nhẫn? Xem ngươi hai người dáng vẻ cũng là chính nghĩa nhân sĩ, làm sao vậy đúng rồi, các ngươi là cái nào nước chứ hầu? Kinh Kha bất đắc dĩ vô chán. Hỏi cái này làm gì? Vương tiễn cười một tiếng, đông nhiên cảm thấy trong đại lao có như thế người thanh niên, ngược lại cũng không phải rất nhàm chán. Bởi vì các ngươi khoác lác quá lợi hại. Kinh Kha không ngừng đi. Hắn đang suy nghĩ rốt cuộc như thế nào mới có thể để cho cái này hai người bình thường trở lại, sau đó đáp ứng tần quốc chiêu hàng. Trong lát, Hắn rốt cuộc dừng lại. Hai vị, thật ra thì ta cũng có thân phận bí mật. Thân phận gì? Thật ra thì ta là Đại Chu Hoàng Thành người. Chỉ cần các ngươi đáp ứng chiêu hàng nghĩ biện pháp đem ta mang tới Tần Vương bên người. Đến lúc đó nơi có việc cũng sẽ do Đại Chu Hoàng Thành giải quyết. Như vậy vậy so các ngươi ở chỗ này nói mê sảng mạnh. Ngạch. Khoan hay nói, Tô Tần nghĩ không sai. Đại điện nghị sự, bóng đen đứng ở trung ương Đại điện trong ánh mắt trường ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Mấy ngày ngắn ngủi. Hắn cảm nhận được mấy chục cổ cường đại hạo nhiên chi khí đang hướng tần quốc quốc đô bay tới, thật là không nên quá mạnh. Thật không nghĩ tới, bắt hai cái nhỏ mau tặc lại là dẫn được đại chu hoàng triều toàn bộ điều động, thật sự là xui. Trong đó còn có ba cổ thật là mạnh tới cực điểm. Áo náo tự nói, áo bào đen nhìn tần mục công mở miệng. Lập tức truyền lệnh, để cho vậy một trăm nghìn âm binh lập tức đổi đường đi sở quốc. Cái gì? Đi sở quốc? Tại sao? Chẳng nghe, tần mục công hết sức không rõ ràng. Nguyên bản đại quân thật tốt bên ngoài trinh chiến, kết quả áo bào đen nếu không phải là rút lui hồi, bây giờ còn nói muốn đổi đường sở quốc. Không tại sao, tần quốc đã không an toàn, chúng ta phải buông tha nơi này. Áo bào đen rất là quả quyết, không có một chút do dự. Không an toàn. Có cái gì không an toàn. Trước hai cái đại chu hoàng triều bề tôi không phải đã bị bắt sao. Tần mục công thật rất muốn hỏi một tại sao. Đừng đề ra bọn họ. Hô. Ngay vậy áo bào đen sát khí trên người chợt tràn ra rất nhiều. Ban đầu bắt Tô Tần và Vương Tiễn sau đó, còn nghĩ đem cái này hai người độ hóa thành người mình sau đó đánh vào Đại Chu Hoàng Thành nội bộ, để cho bọn họ thành vì mình con cờ. Không nghĩ chẳng những không có độ hóa thành, ngược lại hấp dẫn Đại Chu Hoàng Thành toàn bộ hỏa lực. Áo bào đen là thật không nghĩ ra, hai cái Đại Chu Thần Tử lại có thể để cho tất cả có hạo nhiên chi khí người toàn bộ chạy về phía Tân Quốc. Thật sự là, nếu là ở những thứ khác nước chứ hầu, Coi như là quốc chủ cũng chưa chắc có mặt mũi lớn như vậy. Không biết làm sao, dưới mắt chỉ có thể buông tha tần quốc trước tránh một chút, xong rồi một lần nữa đánh trở lại. Đại chu hoàng thành cái gì cũng tốt, chính là chủ tránh nhân tài quá thiếu, cho hoàng thành mười tòa thành trì nhân tài liền sẽ nghèo rất mồng tơi. Chớ nói chi là chiếm lĩnh tần quốc. Phải đi ngươi đi, ta dù sao cũng không đi. Bên này, tần mục công hết sức khó chịu. Tần quốc là lao tổ tông lưu lại cơ nghiệp, nói thế nào ném liền ném. Trọng yếu nhất là giờ phút này gió êm sóng lặng, một chút động tĩnh cũng không có. Tại sao phải mình hù dọa mình? Người thật không đi. Áo bảo đen cao mày Không đi. Báo. vừa lúc đó, một người thị vệ thần sắc hoảng sợ tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt. Cách đô thành 700 dặm địa phương, 100.000 vô địch đại quân đỗng nhiên gặp phải một cái cơi thanh như tiên nhân ra tay, hao tổn hơn nữa. Báo. Tên này thị vệ mới vừa nói xong. Lại có một người thị vệ vội vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, đô thành bắc mấy trăm dặm địa phương đột nhiên xuất hiện một con màu đen chiến thuyền, thế tới hung hung. Báo. Thành cây mấy dặm địa phương đột nhiên xuất hiện nhóm lớn giá thú, có mấy chục ngàn chỉ chi hơn, xem là bị cái gì xua đuổi, chạy thẳng tới hoàng thành tới. Chỉ như vậy, ở tân mục công cực độ khiếp sợ bên trong, một đạo lại một đạo tin tức xấu truyền trở về. Trưng 259, hoàn toàn nghiền ép. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Tại sao có thể như vậy, đại Chu hoàng thành như thế mạnh? Nghe thuộc hạ bẩm báo, tần mục công hoàn toàn đần độn. Hắn là thật không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi lại là lại đột nhiên truyền tới nhiều tin tức như vậy, hơn nữa một đạo so một đạo có thể chết người. Tựa như tần quốc đảo mắt bây giờ cũng sẽ bị tiêu diệt như vậy. Như vậy còn đi sao? Áo bào đen như mày, nhưng không có nhiều ít khiếp sợ, tựa như hết thể đều ở đây hắn dự liệu bên trong như vậy. Nếu như đại Chu hoàng thành không có điểm này năng lực, hắn trước cần gì phải như vậy kiên kỵ. Đi. Nhưng là lại trước khi đi bổn vương muốn giết chết Hoàng Thành vậy hai cái bề tôi. Nghĩ ngợi, tần mục công sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Đều được như vậy không đi nữa làm thế nào. Nhất là ỷ vào một trăm nghìn vô địch đại quân đều bị cái đó cơi châu tu sĩ đánh tàn phế. Giết chết vậy hai vị. Muốn giết ngươi đi giết. nghe vậy, áo bào đen lại xem tần mục công ánh mắt, tựa như giống như là lại xem một người ngu ngốc như nhau. Dưới mắt thế cục đã không thể nghịch chuyển. Dứt vậy hai vị trừ kích thích Đại Chu Hoàng Thành lớn hơn lửa giận ra còn có cái gì dùng? Lưu lại bọn họ, chí ít còn có thể kéo Đại Chu Hoàng Thành những cái kia về tôi. Lần này mặc dù có chút thất sách, nhưng kịch hay vừa mới bắt đầu, ai có thể mạnh đến cuối cùng, đó mới là thật mạnh. Cái này, cảm giác Hắc Bảo dễ cận, Tân Mục Công là thật có chút xem không hiểu. Rõ ràng Tề Quốc, Tân Quốc cùng muốn so với Đại Chu Hoàng Thành mạnh gấp mấy lần, có thể gáo bao đen cứ thế không để vào mắt. Có lúc lại là cảm thấy hắn cường ngạnh đáng sợ. Một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ, nhưng mà đối với Đại Chu Hoàng Thành lại đặc biệt kinh sợ, cảm giác thật giống như Đại Chu Hoàng Triều là một hồng hoàng cự thú như vậy, hắn chính là một động vật nhỏ. Thật ra thì, một điểm này tần mục công ngược lại có chút oan uổng áo bào đen. Áo bào đen bọn họ cái này nhất tộc trời xanh sẽ bị hạo nhiên chi khí khắc chế. Mạnh mẽ đi nữa con chuột thấy con mèo nhỏ vậy hội thần sắc khẩn trương, nếu không, áo bào đen như vậy cao đạo hạnh bắt chỉ có 5-2 ngàn đạo hạnh tô tần và vương tiễn tại sao sẽ bị thương. Thôi. Hết thảy nghe ngươi an bài. Cuối cùng, Tần Mục Công vẫn là thỏa hiệp. Mặc dù áo bào đen lần này có chút kinh sợ, nhưng cuối cùng sò không có mạnh. Những cái kia vô địch đại quân không có còn có thể tái kiến. Vì vậy, cũng không lâu lắm, ở Tần Quốc người dân không biết chuyện chút nào dưới tình huống, Tần Mục Công cùng mình một đám tâm phúc bị áo bào đen cuốn lên mang hướng sở quốc đô thành. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là mấy giờ, Tần Quốc quốc đô bị các loại giã thú vây khốn. Một cái đứa nhỏ mang hai mươi mấy tên quần áo trắng đệ tử đạp đám mây chậm rãi đi tới đô thành, cuối cùng bay vào thiên lao bên trong. Đứa nhỏ đi vào cũng không lâu lắm, một chiếc màu đen chiến thuyền vậy đi tới tần quốc quốc đô bầu trời. Rất nhiều ép vỡ toàn bộ đô thành dáng điệu, để cho tần quốc người dân không khỏi làm run rẩy. Bọn họ là thật không biết thật tốt đô thành vì sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Hai vị đại nhân, đem khi dễ các ngươi cái đó áo bào đen cho ta vẽ xuống tới. Ta tìm hắn tính sổ. Bên này đứa nhỏ vừa vào thiên lao, liền ném ra ngọc sách mở ra áo bào đen thiết lập ở Tô Tần cùng Vương Tiễn trên người các loại cấm chế. "Tiểu Tổ Tông, ngươi làm sao tới?" Thấy cái đầu tiên chạy tới Tần Quốc Đô thành lại là Khổng Khâu, Tô Tần và Vương Tiễn cảm động đồng thời vậy hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Khổng Khâu sau lưng những đệ tử kia. "Không có biện pháp, Khổng Khâu, nhưng mà hoàng thành bảo bối của Cưng, vạn nhất ra cái gì chuyện có thể như thế nào cho phải?" Cảm nhận được Tô Tần và Vương Tiễn ánh mắt, Khổng Khâu sau lưng một đám đệ tử vậy rất vô tội. Đại nhân, chúng ta thật sự là không khuyên được sư tôn, chỉ có thể đi theo tới đây. Nhan hồi mặt đầy không biết làm sao. Sau này, các ngươi cần phải coi trọng nhà mình sư tôn, miễn được hắn lại tô tần cao mày. Ừ, suy tính đến, nguyên lai là đi sở quốc, có ý tứ. Đáng tiếc, liền làm tô tần còn muốn nói chút gì thời điểm. Khổng khâu bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái, nhỏ trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Một khắc sau ngọc sách liền trở hóa thành cầu vọng. Sư phụ! Thấy vậy! Nhan hồi đành phải thông vội vàng không người, sau đó mang một đám nho ra đệ tử đi theo lên. Cái này, cái này đứa nhỏ sáng tạo nho pháp đáng sợ như vậy. Tô Tần và Vương tiễn than thở. Cấm chế trên người bọn họ mới vừa tháo ra, muốn phải hoàn toàn khôi phục linh lực còn cần mấy giờ mới được. Giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn khổng khâu tự nhiên rời đi. Dĩ nhiên kinh hãi nhất vẫn là không ai bằng khổng khâu sáng tạo nho pháp, thật là cho người một loại không gì không thể cảm giác. Vẹo. Khổng khâu mới vừa rời đi. Mạc địch cao mày cũng là xuất hiện ở thiên lao chỗ sâu. Hai vị đại nhân có thể hay không bình yên. Mạc địch tướng quân. Chúng ta vô sự, chỉ là Tô Tần và Vương Tiễn cùng gật đầu. Hai vị đại nhân yên tâm, khổng khâu bên kia ta đi chiếu cố. Lần nữa gật đầu, mạc địch lần nữa hóa thành một đạo hắc mang bay ra thiên lao. Nhưng mà lại qua một lúc lâu, mấy đạo thân ảnh lần nữa hạ xuống. Lại là bạch khởi mang thập nhị kim giáp vệ. Sư Vinh, các ngươi không có sao chứ? Vậy tiếng nói. Vậy ánh mắt, liền ngay cả động làm và mặc địch kém không nhiều. Không có sao, chỉ là đứa nhỏ thật giống như đi sở quốc, sư đệ trước hay là đi. Chiếu cố, tu sĩ áo bào đen thực lực không kém. Biết sư huynh Gật đầu, bạch khởi mang thập nhị kim giáp vệ vậy đi trước sở quốc. Chỉ như vậy, trong thiên lao tới một sóng lại đi một sóng, Tô Tần và Vương Tiễn không ngừng tái diễn lời khi trước tiếng nói. Rồi sau đó đại chu thần tử ngay sau đó đi trước sở quốc. Trong đó có phạm lãi, ngũ cử. Đông hoa đạo nhân, ngũ thượng, ngũ sa sỉ đợi một chút, thậm chí cuối cùng liền ngụy trung hiển cũng hiền thân. Không nói Tô Tần và Vương Tiễn như thế nào, lại xem bên cạnh tòa kia nhà tù bên trong, Kinh Kha miệng lớn lên có thể nhét hết mấy trứng gà. Cái này cái này. Hai vị, các ngươi rốt cuộc là cái nào nước chứ hầu. Cho đến cuối cùng Tô Tần và Vương Tiễn đạo hạnh khôi phục thời điểm, Kinh Kha lúc này mới lên tiếng. Ngươi không phải tới từ Đại Chu Hoàng Thành sao? Làm sao ngay cả chúng ta vậy không nhận biết? Cười một tiếng, Vương Tiễn phất ống tay háo một cái, Kinh Kha xích sắt trên người lập tức hóa thành đếm đoạn, thương thế trên người cũng khá rất nhiều. Sư Minh, chúng ta cũng đi sở quốc xem xem. Ẩm. Vì vậy, Vương Tiễn và Tô Tần đẳng vân lên, ra thiên lao, chỉ để lại mặt đầy mở mịn Kinh Kha. Đại Chu Hoàng Thành. Đại Chu Hoàng Thành. Bọn họ là Đại Chu Hoàng Thành người. Thẳng đến hồi lâu, Kinh Kha mới tỉnh hồn. Lại không nói tần quốc bên này bởi vì Hoàng Thành ra tay đã cùng diệt quốc kém không nhiều, nói sau cơ huyền ra Đông Hải lòng cùng, một đường đằng vân chạy tới tần quốc. Nhưng mà mọi người mới qua ngạo lai quốc, lại là phát hiện đám mây trước đột nhiên nhiều một vị ông cụ đồ trắng, chặn lại đường đi của bọn họ. Cái này ông cụ đồ trắng tay cầm phất trần, nơi mi tâm còn có một cái kim tinh lúc gần lúc hiện. Chốc lát, lão giả thần sắc nghiêm túc, mở miệng. Các hạ có thể là lớn Chu thiên tử. Ừ. mau tránh ra. Cơ Huyền cuống cuồng cứu người, bị người cản đường trong lòng nhất thời khó chịu. Thiên tử trớn nên gấp gáp, tại hạ là La Thiên Đình Thái Bạch Kim Tinh, có chuyện muốn cùng bệ hạ thương lượng. Ông cụ đồ trắng cao mày, bất quá vẫn không có tránh ra. Thái Bạch Kim Tinh. Nghe vậy, Cơ Huyền nhướng mày một cái. Thái Bạch Kim Tinh nhưng mà Thiên Đình đại tiên, cả người đạo hạnh sâu không lường được, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Chương 260, Phong Nguyệt Thiên Quý Tinh. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Cô có chuyện quan trọng, khuyên ngươi mau mau tránh ra. Nếu không, kinh ngạc sau này, Cơ Huyền sắc mặt lạnh lùng như cũ. Tô Tần và Vương Tiễn ở Tần Quốc bị bắt sống chết không biết. Quả ngươi là Thái Bạch Kim Tinh cũng tốt vẫn là Thái Bạch Bạch Tinh, chỉ cần cản đường đó chính là cùng Hoàng Thành đối địch. Cái này, Thiên Tử chớ cấp, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện. Chuyện này đối với Thiên Tử mà nói có thể nói là một kiện thiên đại hảo sự. Cảm nhận được Cơ Huyền tức giận, Thái Bạch Kim Tinh hơi biến sắc mặt nhưng vẫn không có buông tha lần này hắn là Phụng Ngọc Đế mệnh lệnh tới chiêu mộ Cơ Huyền thượng giới dò xét đến đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân trở thành Đại Chu Thần Tử hơn nữa là Đường Kim Thiên Tử huynh đệ mừng rỡ không thôi dưới mắt thần bí bóng đen liên tục chém chết mấy vị đại lao dẫn được thiên giới lòng người bàng hoàng thiên đình bên này cũng không có gì đại lao chấn giữ nghĩ tới nghĩ lui liền muốn đem đạo Đức Thiên Tôn lần nữa chiêu mộ đến thiên giới chấn giữ thiên đình làm sao bọn họ từng phái người lặng lẽ đến gần qua Lý Nhĩ đang tiếp chưa mở miệng liền bị Lý Nhĩ đuổi Ngọc Đế không biết làm sao, lúc này mới muốn Đường Con cứu nước đi vòng Lý nhị trực tiếp chiêu mộ Cơ Huyền. Ở Thiên Đình một đám Tiên Thần xem ra, Phạm Trần Đế Vương giấu sao là Phạm Trần Đế Vương, chỉ cần Thiên Đình cho chức vị, khẳng định sẽ vui vẻ đáp ứng. Vì vậy Thái Bạch Kim Tinh lĩnh Ngọc Đế chỉ ý đi tới Thế Gian, một phen dễ tìm sau đó lúc này mới cản lại Cơ Huyền. Thiên Đại Hảo sự. Cơ Huyền mắt thấy phía trước, khoe miệng hơi vểnh lên, đàng vân tốc độ chẳng những không có giảm bất ngưỡng lại nhanh hơn. Không sai. Thiên tử có thể từng nghĩ qua, phạm trần đế vương cuối cùng là phạm trần đế vương, so với bầu trời tiên thần mà nói sẽ kém một chút. Thái bạch kim Tinh ho khan hai tiếng, bắt đầu nói liên tục. Mấy trăm năm trước, chủ vương từng chấp chưởng đại thương coi như là nhân gian đế vương, cuối cùng cũng không ở thiên đình phong một cái thiên vui tinh vị trí, người chủ quản giữa cưới tang gà cưới. Cho nên? Cho nên cái gì? Xoay người, liếc mắt một cái thái bạch kim tinh, cơ huyền đã đoán được ý đồ của hắn. Chúc mừng thiên tử! Chúc mừng thiên tử, dưới mắt Ngọc Đế cầu mới như khát, dự định sắp phong trời tử là trời quý tinh, chủ trưởng nhân gian vinh hoa phú quý truyện. Coi như so trụ vương địa vị cao hơn một ít. Đến lúc này, Thái Bạch Kim Tinh rốt cuộc nói ra mình ý đồ. Trụ Vương năm đó thống lĩnh liền nhiều ít chứ hầu, so với thiên tử mà nói chi hơn không thiếu, dưới mắt hắn mới là một cái thiên vui tinh mà thôi, thiên tử ngại nhưng mà thiên quý tinh. Tựa hồ vì vượt trội tương đối, Thái Bạch Kim Tinh lần nữa nặng tiếng nhấn mạnh. Thiên quý tinh, Ngọc đế muốn sắc phong ta là trời quý tinh. Nghe vậy, Cơ Huyền hơi híp mắt lại. Nếu như nhớ không tệ, trong tay hắn tổng cộng nắm giữ 70 nhị thánh vị và 360 cái chánh thần vị. Trong đó có một cái chánh thần vị tên là Hạo Thiên Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, thật giống như chính là Ngọc Đế lúc này thần vị. Bây giờ Ngọc Đế lại muốn phong hắn không nói, vẫn là một cái tên chưa từng có ai biết đến thần vị. Trong lòng cười nhạt, Cơ Huyền rốt cuộc để ý biết trên trái đất đã từng phát sinh sự kiện kia. Rõ ràng con khỉ năng lực này tiên Hết lần này tới lần khác cấp cho liền bật ngựa ấm, đây không phải là điển hình mình tìm họa, không sai. Thiên tử chỉ muốn đáp ứng sắc phong, chẳng những như cũ có thể làm phạm trần đế vương, còn có thể ở thiên đình đảm nhiệm chức vụ, chẳng phải tốt thay? Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười tiếp tục, muốn hoàn toàn thuyết phục Cơ Huyền, sự việc đổ vậy không phải là không thể, chỉ là trăm năm sau đó sẽ đại phong thánh. Ngọc Đế giờ phút này sắc phong thần vị còn hữu dụng sao? Chẳng lẽ là ở chỗ này cố ý lừa gạt chúng ta? Bên này. Cơ huyền khỏe miệng vượt vệnh lên càng cao. Hù hù hù, không nghĩ tới thiên tử cũng biết phong thánh sự việc. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, thiên tử bệ hạ đủ để lợi dụng trăm năm thời gian làm rất nhiều chuyện. Ngay vậy, Thái Bạch Kim Tinh ngay tức thì lúng túng, đành phải đổi đề tài. Thiên đình tất cả thần tiên lấy là đại phong thánh loại chuyện này chỉ có thần tiên sẽ biết được, kết quả bây giờ liền Chu thiên tử cũng có thể thuận miệng nói ra. Là thật là ngoài ý người bình thường. Tại hạ chính là phong thần người. Nhà ta bệ hạ tự nhiên biết phong thánh chuyện. Nhưng mà lần này Thái Bạch Kim Tinh lợi vừa mới mới vừa nói xong, bên cạnh địch nhân Kiệt liền nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. Hắn cũng là lòng buồn tô tần và vương tiễn, đối với Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên cản đường đặc biệt khó chịu. Bây giờ vừa giống như theo đuôi như nhau, liền muốn tống cổ đi. Ngạch, ngươi chính là phong thần người. Chờ nghe, Thái Bạch Kim Tinh không khỏi lại nhìn thêm mấy lần địch nhân Kiệt. Trăm năm sau nước bộ tranh thần, lựa bộ tranh thần cũng chính là tại hạ sắp phong. Không biết cái này cái này hai cái thần vị so với thiên quý tinh mà nói, là cao hay là thấp. Địch nhân kiệt lại liếc về Thái Bạch Kim Tinh. Cái này. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh miệng mở liền lại tấm. Cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Một gương mặt già nua lại là tăng đến đỏ bừng, cảm tình người ta đã sớm biết rồi, mình còn xem kẻ ngu như nhau biểu diễn nửa ngày. Nhưng mà Thái Bạch Kim Tinh chính là Thái Bạch Kim Tinh, tỉnh hồn, hắn cũng không có quá hoảng, mà là tiếp tục mở miệng. Nếu thiên tử đối với thần vị không hài lòng, tại hạ cái này thì trở lại thiên đình. Nam cực trường sinh đại đế một đoạn thời gian trước gặp nạn, vừa vặn chống đi một cái bốn ngự vị trí. Mặc dù biết rõ Ngọc Đế không thể nào đem vị trí này cho chu thiên tử, nhưng Thái Bạch Kim Tinh vẫn là vô ngực bảo đảm, tựa như chuyện này nhất định có thể thành tựa như. Nam cực trường sinh đại đế, cơ huyền hiểu rõ liền Thái Bạch Kim Tinh thời khắc này ý đồ, đã không muốn nói thêm cái gì. Chỉ muốn đi Tần Quốc tìm Tô Tần và Vương Tiễn. nói sau. Vị trí này trăm năm sau đó giống như cũng là do hắn sắc phòng, có cái gì tốt hiếm. Xích hảo, đưa người. Lúc này hắn phất phất tay. Ứm, lão đại. Bá. Một khắc sau, vô chi kỳ liền chắn Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Vâng. Vô chi kỳ chính là thượng cổ hung thú, khí thế một bạo lập tức đem Thái Bạch Kim Tinh bách lui về sau hết mấy bước. Người. Người. Thế vậy, Thái Bạch Kim Tinh cả kinh thất sắc. Hắn là thật không nghĩ tới chu thiên tử bên người vẫn còn có như vậy cao thủ. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Lâm bầm nửa ngày, thái bạch kim tinh cuối cùng không dám lại theo sau. Trực giác nói cho hắn, mình căn bản không phải cái này con khỉ đối thủ. Vì vậy, thái bạch kim tinh lần đầu tiên ở thế gian bị bước lui. Nhìn cơ huyền và một đám bề tôi đi xa hình bóng, thái bạch kim tinh trên mặt nhiều một chút bất đắc dĩ. Ngọc đế, liền nói cho cái này chu thiên tử một cái thiên quý tinh chức vị quá thấp, ngươi còn khăng khăng không tin. Người ta nhưng mà đạo đức thiên tôn chuyển thế thân đại ca, cho hắn một cái nam cực trưởng sinh đại đế thật không quá phận. Tự nói, hắn đẳng vấn lên, thẳng tắc không vào hư không. Thái Bạch Kim Tinh như vậy, bên kia, địch nhân kiệt quay đầu nhìn xem phía trên, trên mặt cũng là nhiều vẻ ngưng trọng. Vậy hạ, xem ra thiên đình vậy không an phận. Không, hẳn là thiên giới đã xảy ra chuyện gì. Chấm tư, cơ huyền mở miệng. Ừ, ngươi lấy làm cho này Thái Bạch Kim Tinh là chạy chúng ta tới. Hắn là chạy vương gia tới cơ huyền cười nhạt. Bởi vì, trước lúc này, Lý Nhĩ Liên đã từng cho hắn truyền đến Ngọc Giản, biểu thị đụng phải thiên đình sứ thần. "Vậy hạ, vậy chúng ta muốn không muốn?" "Không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến, cái này Thái Bạch Kim Tinh là một hòa sự lão, chẳng qua để cho hắn hơn chạy mấy lần, thuận tiện xem nhìn bầu trời giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra." Chương 261, Siêu cấp vua Ưn. Cổn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ phiếu. Lão đầu này vậy không xuất động, một khi điều động Sự việc tuyệt đối sẽ không nhỏ. Cơ Huyền ngẩng đầu nhìn trời. Như vậy xem ra thế gian không bình tĩnh, thiên giới tựa hồ cũng không có như vậy thái bình. Vậy hạ, rõ ràng. Ngay vậy, địch nhân kiệt không người. Liên ngay trước mọi người người lần nữa đẳng vân hướng bắc thời điểm, một đạo lưu quang phá không tới, trầm rãi dừng ở trước mặt mọi người. Ừ. Cơ Huyền phất ống tay háo một cái, lập tức thu đạo đùa này văn. Phu Văn là Ngụy Trung Hiền chuyển tới, hiện nhiên là Tô Tần và Vương Tiễn bên kia đã có tin tức. Chốc lát, học song ngọc giản lên nội dung, cơ huyền sắc mặt hơi có vẻ ung dung. Không cần đi Tần Quốc, trực tiếp trở lại hoàn thành. Không cần đi Tần Quốc. Tô Tần Vương tiễn đã không có sao, Tần Quốc vậy 100.000 vô địch đại quân cũng bị vương gia và mặc địch, khổng khâu cùng tiêu diệt. Đáng tiếc duy nhất chính là bọn họ đuổi kịp sở quốc lúc, áo bào đen đã sớm không gặp tung tích. Một khắc sau, cơ huyền trong thanh âm nhiều một tia trầm thấp. Tần Quốc sự việc xa xa không có kết thúc, chỉ cần áo bào đen không chết. Hắn liền có thể tái tạo một chi vô địch đại quân đi ra. Sau này có thể không phải là Tần Quốc, nhưng có thể sẽ là nước triệu, Việt Quốc. Thật là đáng tiếc. Địch nhân kiệt thở dài. Lần này hành động có thể nói là Đại Chu Hoàng Thành dốc toàn bộ ra, dù vậy như cũ để cho vậy áo bào đen chạy khỏi đủ thấy đối phương cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Về trước Hoàng Thành nói sau, mặc dù áo bào đen chạy, nhưng những quỷ kia sắt thành vẫn còn ở, như thế nào đem những cái kia oan hồn dẫn vào phủ mới là tránh đạo. Cơ huyền bóp nặn lớn đường. Cần xử lý sự việc còn có rất nhiều rất nhiều. Hoàng thành có thể là tới nay không có cùng địa phủ đã từng quen biết. Thậm chí ngay cả phủ ở nơi nào cũng không biết. Chỉ có thể đi về hỏi hỏi Đông hoa đạo nhân. Dạ, vậy hạ. Địch nhân kiệt gật đầu không người. Chỉ như vậy, cơ huyền mang đội ngũ trực tiếp đổi phương hướng đi trước Hoàng thành. Không nói cơ huyền, nói sau Thái Bạch Kim tinh giá mây đi. Cũng không lâu lắm liền trở về lăng tiêu bảo điện. Khải Bẩm ngọc đế. Hạ giới Chu Thiên Tử cũng không muốn tiếp nhận sát phong. Cái gì? Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, cả Điện Tiên Thần đồng thời cao mày. Thiên đình bây giờ cần một vị đại lão tới chấn giữ. Trừ Đạo Đức Thiên Tôn gia, hắn là chân thực không nghĩ tới còn có ai có thể để ở hai đạo màu đen hư ảnh. Vì sao? Một cái thế tục Thiên Tử cho hắn Thiên Quý Tinh vị trí đã rất cao. Chu Vương cũng chính là Thiên Vui Tinh mà thôi. Chu Thiên Tử có thể so sánh Chu Vương? Tình hồn, một ít Tiên Thần bắt đầu nghị luận. Nhất là hỏa đức tinh quân cùng trên mặt nhiều vẻ tức giận. Khải bẩm ngọc đế, vậy Chu Thiên Tử Thủ Hạ có đóng kín một cái thần người, tên là Địch Nhân Kiệt, nằm trong tay 36 chánh thần vị, trong đó có nước bộ chánh thần và lửa bộ chánh thần, cho nên. Thấy nhiều người tiên phản ứng rất lớn, Thái Bạch Kim Tinh không buồn không giận, lần nữa bình thản mở miệng. Giao ý liệu. Lần này hắn sau khi nói xong, lang tiêu bảo điện ngay tức thì yên tĩnh lại. hỏa đức tinh quân trên mặt lại là thoáng qua vẻ lúng túng, hắn chỉ là một cái tinh quân còn chưa tới lựa bộ tránh thần vị trí. Thậm chí trước còn từng nghĩ qua muốn lợi dụng lần này đại phong thánh cơ hội đi hợp lại một lần lựa bộ tránh thần. Kết quả bây giờ ngược lại tốt. Như vậy, Thái Bạch Kim Tinh nhưng có chủ ý. Hồi lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế trầm giọng mở miệng. Đang là như vậy nói, cái này Thế tục Thiên Tử còn cần phải thật tốt lôi kéo một phen. Bệ hạ, thần cho rằng, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nếu đã ứng kiếp, vị trí trống không không bằng bốn ngự một trong. Không được, tuyệt đối không được. Một cái chu thiên tử có tài đức gì, sau đó thủ hạ có phong thần người, có thể dù sao không phải là hắn ở phong thần. Lần này, Thái Bạch Kim Tinh mở miệng sau đó, lang tiêu bảo điện ngay tức thì nổ nổi. Trên trời một thiên, địa hạ một năm, lại không nói thiên đỉnh cuối cùng làm xảy ra điều gì quyết định. Nói sau thế gian, Hoàng Thành xuất động tất cả bề tôi trên căn bản đã toàn bộ quay trở về kỳ sơn thủ phủ. Nhưng mà ngoại giới liên quan tới Hoàng Thành lời đồn đãi vậy càng ngày càng nhiều. Yến Quốc Yến Vương mặt đầy vui mừng ngồi ở chủ vị, nhìn trong đại điện một đám bề tôi khó khăn được cung dung. Tần quốc 100.000 đại quân bị diệt, tiến quốc ôm lấy. Chỉ cần phía sau có cơ hội, thậm chí còn có thể hơn chiếm một ít Tần quốc, thổ quốc, ba nước thành trì. Khải bẩm đại vương, lần này tiến quốc có thể chuyển nguy thành an, toàn dựa vào Đại Chu Hoàng thành, thuộc hạ đề nghị lập tức phái sứ đoàn đi Đại Chu Hoàng thành cảm ơn. Thi lễ sau này, một thanh niên lúc này đứng ra. Hắn không phải người khác, chính là đã từ Tần quốc trở về kinh kha toàn dựa vào đại chu hoàng thành. Kinh Kha, ngươi có thể biết bên ngoài bây giờ lời đồn đãi, nhưng mà không nghe thì lấy, vừa nghe Yến Vương nụ cười lập tức cương ở trên mặt. Thần sắc vậy dần dần trở nên lạnh. Thuộc hạ không biết. Kinh Kha kinh ngạc. Lúc này, Thái tử Đan không giấu vết đứng dậy, đầu tiên là cho Kinh Kha đánh nháy mắt ra giấu lúc này mới không người. Phụ vương, Kinh Kha mới vừa trở lại đô thành, tốt nhiều chuyện cũng không biết, mong rằng phụ vương không nên trách tội, nhi thần cái này thì mang hắn hạ điện nghỉ ngơi. Cái gì theo cái gì? Vì sao phải hạ điện nghỉ ngơi? Thấy một màn này, Kinh Kha mưa bên trong sương ngủ bên trong, hoàn toàn không biết rõ tình trạng. Đại vương, nếu như không có Đại Chu Hoàng Thành lần này ra tay, ta Hiến Quốc đã sớm lâm vào là quỷ cũng. đây là thật tình, vì sao còn phải che che giấu giấu? Đáng tiếc, Kinh Kha là một thanh niên nhiệt huyết, mình nhận định sự việc làm sao có thể bị tùy tùy tiện tiện thuyết phục. Trọng yếu nhất chính là... Ban đầu ở thiên lao hắn nhưng mà thấy Hoàng Thành mạnh mẽ cũng biết Hoàng Thành mới là tiêu diệt vô địch đại quân chủ lực. Kinh Kha, nếu ngươi không phục, vậy bổn Vương liền nói với ngươi nói Hoàng Thành tình huống. Ngươi nói Hoàng Thành lần này ra tay là vì cứu vậy Tô Tần và Vương Tiễn, không có ý kiến chứ. Tiến Vương lời nói bên trong dần dần mang theo một vẻ tức giận. Không sai. Như vậy nói cách khác nếu như Tô Tần và Vương Tiễn không có bị bắt, Đại Chu Hoàng Triệu như cũ sẽ không ra tay. Không. Đại Vương. Đại Vương cái này tô tần và vương tiễn chính là vì điều tra vô địch đại quân sự việc mới lỡ tay bị bắt nhìn chủ vị yến vương kinh kha trong mắt tràn đầy đều là không tin làm sao đại chu hoàng thành rõ ràng cứu yến quốc yến quốc còn muốn hoài nghi bọn họ vô ơn vì điều tra vô địch đại quân ha ha tề quốc tấn quốc cùng đều ở đây sợ vậy vô địch đại quân vì sao hoàng thành liền không sợ cái này không đủ để thuyết minh vấn đề bị kinh kha phản bác yến vương thần sắc dừng lại Sau đó tức giận sâu hơn từ trước. Ngoại giới lời đồn đại, cái này Đại Chu Hoàng Thành là vì mình cũng có thể chế tạo một chi vô địch đại quân, lúc này mới lặng lẽ phái Tô Tần và Vương Tiễn, đi đào năm màu đồ gốm buồn, không nghĩ lỡ tay bị bắt. Dứt khoát bọn họ liền đánh ra tránh nghĩa cờ hiệu, như vậy, người rõ ràng. Nghe đến chỗ này, Kinh Kha Cao mày, nhìn về phía hiến Vương trong mắt trừ tức giận ra còn nhiều hơn một kia căm giận. Hắn là thật lòng là Đại Chu Hoàng Thành cảm thấy không đáng giá. Ở trong Thiên Lao, Hắn không thiếu nghe hai người nói chuyện thiếm, tự nhiên biết rõ Hoàng Thành lần này xuất binh chính là vì giải quyết oan hồn không cách nào chuyển thế sự việc. Nếu như Hoàng Thành thật sự là vì mình nói làm sao có thể còn muốn đem vậy 100.000 vô địch đại quân toàn bộ không hết, mình thu phục không phải tốt hơn. Càng đỡ lo tiết kiệm sức lực. Đại vương, thuộc hạ thân thể có chút không thoải mái, cáo tử. Muốn đến nơi này, Kinh Kha cũng không nguyện ý ở nói thêm cái gì, trực tiếp chắp tay bên rời đi đại điện. Tiến vương nói hết rồi là ngoại giới lời đồn đại. Có thể hắn hết lần này tới lần khác còn muốn như vậy đều xấu hoàng thành. Là có thể nhịn không ai có thể nhịn. Kinh Kha. Thái tử đan vội vàng khoát tay, tỏ ý Kinh Kha không nên vọng động. Nếu như có một ngày, xuất hiện lại loại này vô địch đại quân tới xâm chiếm Yến Quốc mà nói, hy vọng đại vương còn có thể nhớ đã nói hôm nay nói. Một cước mới vừa bước ra cửa điện, Kinh Kha lại là đột nhiên dừng lại sau đó xoay người nói. Trưng 262, khủng hoảng tiếp tục. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Kinh Kha, ngươi chớ có lấy là đi Tần Quốc liền giành công tiêu ngạo, nói thật nói Tần Quốc 100.000 vô địch đại quân bị diệt và ngươi còn thật không có một chút quan hệ. Thấy Kinh Kha như vậy, Tiến Vương lửa giận bước ba trượng. Hắn có lòng trực tiếp mệnh thị vệ bắt lại Kinh Kha. Có thể lại nghĩ đến Kinh Kha là đệ nhất thiên hạ thích khách, vạn nhất lại ép phải ác, toàn bộ đại điện còn không có người nào là hắn đối thủ. Đành phải nhịn lại nhẫn. Ha ha ha. Không sai, Tần Quốc 100.000 vô địch đại quân chết. Đúng là và ta Kinh Kha không có nửa điểm quan hệ. Bên này, Kinh Kha không quay đầu lại nữa, chỉ để lại ngửa mặt lên trời cười to tiếng. Thanh âm có bi phẫn nhưng càng nhiều hơn chính là dễ cận. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyển tương báo. Yến Vương có thể vong ân phụ nghĩa, nhưng hắn Kinh Kha không được. Cái mạng này vậy là Đại Chu Hoàng thành cứu, phải trả. Kinh Kha cách điện, Thái tử Đan không biết làm sao than thở. Trong đấy lòng hắn vậy cho rằng Yến Quốc hẳn thật tốt cảm ơn một chút Đại Chu Hoàng thành Nhưng bên ngoài lời đồn đãi có bài có bảng, để cho người không thể không tin. Thậm chí quá nhiều còn kèm thêm liền chứng cứ, nói gì Đại Chu Hoàng Thành vì tư lợi, rõ ràng có cứu thương xanh thực lực nhưng là chô ở nhỏ hẹp ở kỳ sơn thủ phủ Chơ mắt nhìn yêu ma quay phá. Đây là quá nhiều nước chư hầu đã nhận định như vậy sự việc, nếu như Yến Quốc giờ phút này đứng ra, đó chính là không hợp lý pháp, để cho nó hắn nước chư hầu thấy thế nào. Dĩ nhiên. Những thứ này nước Trư hầu đã đối bên ngoài biểu thị sau này thì coi như là bị yêu ma tàn sát, cũng sẽ không chịu đựng đại chu hoàng thành như vậy ân huệ. Còn như thuyết pháp này là từ cái đó nước Trư hầu trước truyền tới cũng không thể nào kiểm chứng. Có người nói là từ sở quốc, có người nói là Việt quốc, còn có người nói là tế quốc. Không có một cái định luận. Dĩ nhiên những thứ này nước Trư hầu tập thể bỏ quên bọn họ đã từng một lần coi trọng tế quốc sự việc. Sự việc liền thời điểm chính là như thế không nói, tế quốc. Tần quốc cũng rõ ràng không có bất kỳ ra tay, cuối cùng còn rơi xuống một cái tiếng tốt. Hoàng thành là thật đang tiêu diệt vô địch đại quân thế lực, kết quả còn bị chuyển thành vì tư lợi. Thái tử Phụ Vương Dưới mắt tần quốc vô địch đại quân đã bị diệt, tần mục công cùng với một đám bề tôi vô hình biến mất, tần quốc đã là đất vô chủ, mệnh ngươi mang 200.000 tinh binh đi tần quốc bắt lại Mạn Dương, có thể có vấn đề. Mạn Dương, tần quốc đô thành Ừm, Phụ Vương Hai nhị định có thể ở trong thời gian ngắn nhất bắt lại tần quốc chi địa. Thái tử đan trả lời vang vang có lực. Hắn không có cách nào chiếm lĩnh những quỷ kia sát thành, nhưng bắt lại vô chủ tần quốc vẫn là không có nửa chút vấn đề. Đại điện như vậy, nói sau Kinh Kha, nổi giận đùng đùng trở lại phủ đệ sau đó, nhưng lại phát hiện nơi này đã sớm nhà không lầu trống. Cẩn thận hỏi thăm, Kinh Kha mới biết nguyên lai là sư tôn cái niếp và bạn tốt cao tiệm ly lấy là hắn ám sát tần vương mười phần chết chắc, không cách nào về lại yến quốc. Dứt khoát phân tán người làm, mang Kinh Thiên Minh đi trước Đại Chu Hoàng Thành. Đại Chu Hoàng Thành. Tự lẩm bẩm một câu sau đó, Kinh Kha không nói hai lời, phóng người lên ngựa một người cưỡi ngựa tuyệt trần chạy về phía Kỳ Sơn thủ phủ. Mặt trời lên mặt trời lặn, ngoại giới liên quan tới Hoàng Thành lời đồn đãi càng ngày càng thịnh. Giờ phút này, Hoàng Thành đại điện nghị sự, Cơ Huyền căn bản không có thời gian đi lý sẽ nơi này nhàn luôn toán ngữ, hắn bây giờ trong đầu cũng là như thế nào đem những cái kia oan hồn dẫn nhập lục đạo luân hồi. Nếu như oan hồn toàn bộ đều bị Thiên địa Dương khí ép làm ác quỷ, đối với thế gian mà nói lại là một chẳng tai họa lớn khó khăn. Đông Hoa, ngươi có thể biết địa phủ chuyện. Trong đại điện, Cơ Huyền ngồi ở trên chủ vị, các lộ bề tôi tề tụ, thậm chí liền liền Lý nhị cũng khó được xuất hiện ở chủ vị hạ tay trái vị trí. Khải Bẩm bệ hạ, cái này U Minh địa phủ do Đông Nhạc Thiên Địa Kỳ nhân đại đế hoàng phi hổ chấp trưởng, đã mấy trăm năm chi hơn, dưới có 18 tầng địa ngục. Nghe vậy, Đông Hoa đạo nhân không người ra. Hắn đã từng là thiên đình tướng phòng thủ, địa phủ sự việc vẫn biết một ít. Bất quá vậy ước chừng giới hạn biết điểm này dễ dàng. Ngũ nhạc đại đế cấp bậc đã cao vô cùng, hắn còn không có cái năng lực kia đi nhỏ dò. Mặc địch, lần này ngươi cùng phạm lãi hai người lập tức đi tiên giới đông nhạc đại đế trước phủ, dò minh tình huống. Châm tư, cơ huyền mở miệng lần nữa. Trực giác nói cho hắn tuyệt đối là bên này xảy ra vấn đề, nhưng có không có bất kỳ chứng cớ. Đại ca, nếu không ta cũng đi trước xem xem Miễn được lại xảy ra vấn đề Thấy cơ huyền làm ra an bài Lý Nhi vội vàng tiến lên Vương Tiễn và Tô Tần trước sự việc chính là Ví dụ, Đại Chu Hoàng Thành bề tôi lại Không thể ra như vậy vấn đề Cũng tốt Cơ huyền gật đầu Làm xong hết thảy các thứ này Một đám bề tôi tản đi Cơ huyền lại cho hệ thống truyền ra một đạo thần nghiệm Hệ thống, ngươi bên này có hay không giải quyết oan hồn biện pháp Hắn phát hiện hệ thống nhưng thật ra là cái bảo bối tốt Chính là quá không tự chủ có lúc cho điểm áp lực có thể làm thành tốt nhiều chuyện thậm chí có thời điểm cơ huyền còn đang hoài nghi hệ thống có phải hay không cũng là một cái buồn mệnh pháp bảo chỉ bất quá cái này pháp bảo có chút đặc thù mà thôi đinh có ngược lại là có chính là rất phức tạp không biết ký chủ có thể hay không tiếp nhận chốc lát rất là khó khăn được hệ thống lần này không có từ chối mà là cho ra câu trả lời phiền toái có hơn phiền toái cơ huyền nhí mày giờ phút này vô số oan hồn ở vậy thủ ba Tiến tam nước thành trì bầu trời bồng bền, có thể sớm một chút giải quyết di nhiên tốt hơn. Ký chủ có thể mình tạo một chỗ phủ, như vậy liền có thể giải quyết những cái kia oan hồn. Cái gì? Mình tạo một cái. Cơ huyền lúc ấy thì ngây tại chỗ. Hắn là thật không nghĩ tới hệ thống sẽ trực tiếp như vậy, thậm chí là lần đầu tiên nghe được địa phủ có thể mình tạo. Không sai, ký chủ chỉ cần có thể tìm được rửa đi người phàm chí nhớ đồ, sau đó ở tìm một cái tương tự với hốn nguyên kim đấu đồ, là được từ thiết lập luân hồi lối đi. Hệ thống chậm rãi mở miệng, có lúc còn sẽ dừng lại chốc lát. Nếu như nó là hình người nói, cơ huyền nhất định sẽ phát hiện, hệ thống ngôi nói một câu cũng muốn thận trọng nhìn một mắt bên hông hắn khối kia thanh ngọc bảng. Nếu như ngọc bài không có phản ứng, nó mới sẽ nói tiếp. Đợi một chút, nói tới nói lui, chỉ cần tìm một tòa núi cao tìm lại được nhược thủy ba nghìn, sau đó ở nhược thủy dưới xây địa cung, chính là địa phủ hình thức ban đầu. Có thể thu nạp hoan hồn. Hu hu hu, nhắc nhở ký chủ Đừng xem những thứ này nhắc tới đơn giản, nhưng mà tìm ra được đặc biệt khó khăn. Hệ thống nhỏ rộng nhắc nhở. Liên cái này còn nói rồi một cách đại khái, chân chính địa phủ có thể phức tạp hơn hơn. Thôi, trước cùng mặc địch đám người tin tức, nếu như thiên địa tề nhân đại đế bên kia thật không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể từ tạo địa phủ. Hồi lâu, cơ huyền thở dài. Nói phân hai bên, ngay tại cơ huyền càng nghe càng cảm thấy chế tạo địa phủ tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt lúc. Thiên đình lại còn xảy ra chuyện lớn. Cùng vậy nam cực trường sinh đại đế như nhau, chấn giữ phương bắc tử vi đại đế bá ấp thì cùng câu trần đại đế lôi chấn tử cũng bị hai cái bóng đen tập sát, thân tử đạo tiêu. Tin tức này vừa ra, thiên giới lần nữa đại vi chấn động. Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng đại đế thật sớm đã không trước đây như vậy ổn định. Hắn vội vàng tên thái bạch kim tinh lần nữa hạ giới. Lần này mệnh lệnh rất đơn giản, vậy sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào, phải đem đạo đức thiên tôn chuyển thế thân mang về thiên đình. Chương 263, cả điện bóng đen Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Bậy hạ, thật sự là cái gì điều kiện cũng phải đáp ứng. Nghe được hạo thiên ngọc đế nói như vậy, thái bạch kim tinh nghiêm sắc mặt, lúc này không người. Tự nhiên, hạo thiên ngọc đế phất tay háo. Thiên giới tam thanh chỉ còn lại hai người, bốn ngự chỉ còn lại một vị, hắn là thật lo lắng bóng đen sẽ xuất hiện lần nữa. Nếu như nói bốn ngự bên trong nam cực trường sinh đại đế sống một mình tiên sơn mà nói, Bắc cực tử vi đại đế và câu trần đại đế chính là và hắn như nhau có mình bảo điện còn có không thiếu tiên thần ở dưới quyền nghe lệnh Như vậy, đều không có thể giữ được, có thể tưởng tượng hạo thiên bên này vậy rất nguy hiểm. Không chết phong thánh, tại sao phải không chết phong thánh? Chẳng lẽ lại không thể và phong thần bảng như nhau sao? Trong lòng, Ngọc Đế trừ khủng hoảng ra càng phần nhiều là buồn rầu Mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến chỉ là thiên giới lấy ra 365 cái tránh thần vị ý một chút, không nghĩ lần này lại là toàn bộ đều muốn tham dự, hơn nữa điều kiện như vậy hà khắc Đến bốn ngự. Ngũ nhạc đại đế cùng cái này cấp bậc, ai không muốn được một cái thánh vị. 36 đang thánh, 72 à thánh, chỉ cần có một cái là được. Dạ, vậy hạ. Ngay vậy, Thái Bạch Kim Tinh Cung lúc này muốn đi ra liền đại điện. Đợi một chút, nếu như cơ hội, lần này giải quyết sau đó mới ở thế gian tìm một chút xem phải chăng có phong thần người đầu mối. Ngọc đế lại bổ sung một câu. Dưới mắt có lẽ chỉ có một biện pháp mới có thể giải quyết trước mặt quân cảnh, chính là phong thánh người có thể nói sao làm vậy. Cầm không chết phong thánh cái này quy tắc cho loại trừ. Như vậy, mọi người vậy sẽ ít một chút càng tay, không lo lắng nữa thân tử đạo tiêu. Dạ, vậy hạ. Thái Bạch Kim Tinh lần nữa không người. Như vậy ra đại điện sau đó, không đi hai bước, nhưng là bị một toàn thân anh khí mặt mũi tuấn tú thần tướng chặn lại đường đi. Ừ. Thiên đồng nguyên soái Không biết ngươi lần này ban đầu đường đi không biết có chuyện gì. Thấy rõ người tới, Thái Bạch Kim Tinh khẽ nhíu mày. Bắc Cực Tử Vi đại đế bá áp thi giới quyền có bốn đại nguyên soái lại gọi Bắc Cực Bốn Thánh, trông coi Bắc Cực Thiên binh thiên tướng, địa vị cao quý. Cái này Thiên Đồng Nguyên Soái chính là một trong tứ thánh, thống lĩnh thiên sông 100.000 thủy binh nước đem, hết sức cứng hãn. Dưới mắt Bắc Cực Tử Vi đại đế mới vừa gặp nạn, hắn vốn nên tiếp tục chấn thủ ở trên trời sông mới là, làm sao sẽ tới Lăng Tiêu Bảo Điện nơi này? Thái Bạch tiên nhân, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Chắp tay, Thiên Đồng Nguyên Soái thần sắc đổi được vô cùng nghiêm trọng. Bánh xe địa vị Bắc cực tử vi đại đế cùng hạo thiên đại đế ngồi ngang hàng, cho nên thiên đồng nguyên Soái trên thực tế so thái bạch kim tinh vị trí cao hơn một ít. Nguyên Soái mời nói. Lần này hạ giới có thể hay không mang tại hạ một đoạn đường. Ừ. Nguyên Soái muốn hạ giới. Thái bạch kim tinh to mày. Bởi vì thiên địa quy tắc có hạn, đạo hạnh cao thâm tồn tại như cũ không cách nào tự do lui tới tiên phạm hai giới. 30.000 năm đạo hạnh đã là hạn mức tối đa. Trừ phi xem Thái Bạch Kim Tinh như vậy có thể cùng Tiên Phạm Lối đi câu thông tiên thần mới có tới lui tự nhiên cơ hội. Nếu không, Thái Bạch Kim Tinh cũng sẽ không bị Hạo Thiên bổ nhiệm là hạ giới đặc sứ. Thiên Đồng Nguyên Soái dưới mắt Tiên Giới hỗn loạn, không biết Nguyên Soái Hạ Phạm không biết có chuyện gì. Nghĩ ngợi, Thái Bạch Kim Tiên cũng không có cự tuyệt nhưng cũng không có đáp ứng. Nghe thế gian quỷ sát tàn phá, mà Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tể nhân Thánh Đại Đế phủ cửa đóng kín, tại hạ hoài nghi hắn có phải hay không vậy đã nguy rồi hắc sát đầu thủ cho nên muốn đi xem xem. Thiên bồng nguyên xoái không có dấu dếm, trực tiếp tỏ rõ ý đồ. Từ nhà mình đại đế gặp nạn, hắn liền một mực đang truy xét thủ phạm thật phía sau màn. Thật vất vả từ những địa phương khác có được một chút tin tức, liền vội bận biểu chạy tới lăng tiêu bảo điện. Ở hắn xem ra, thế gian xuất hiện hắc sát đạo hành hẳn thấp một ít, nếu như từ bọn họ trên mình tra được tổng so đợi ở thiên giới mù quáng hoảng sợ mạnh hơn. Cái này, cũng tốt. Bất quá tại hạ sẽ trước đi một chuyến phàm Trần Đại Chu Hoàng Triều gặp một chuyến chu thiên tử. Hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh không có cự tuyệt. Bất quá loại này đại lao cấp bậc tồn tại dẫn đi, liền được lại mang về, nếu không thì sẽ bị quy tắc nơi trường. Chuyện này không sao, tại hạ đi theo chính là, đến lúc đó định có thể theo đại nhân cùng nhau trở lại về thiên giới. Vừa nghe, thiên bồng nguyên xoáy mừng rỡ không giúp. Tốt lắm. Mặt trời lên mặt trời lặn, bất kể là thiên giới còn là Đại Chu Hoàng Thành đã bắt đầu truy xét bóng đen mà mờ biển Đông Hải, Khương Tiểu Bạch trọng nhị các người như cũ lưu lại ở Hoa Quả Sơn, muốn phải đợi pháp bảo nhô lên. Tình huống gì? Mắt thấy thời gian cũng sắp tới, làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Khương Tiểu Bạch hết sức buồn rầu. Theo lý mà nói phát sinh chuyện lớn như vậy, động tĩnh khẳng định sẽ không nhỏ. Dĩ nhiên, hắn buồn bực sự việc xa xa không dứt cái này một kiện. Chờ đợi đoạn thời gian này, thiên giới phủ xuống xiển, đoạn hai giáo đệ tử rõ ràng giảm thiếu. Nhất là gần đây 3 ngày Lại là không có một cái đệ tử tới đầu, thật là không nên quá kỳ quái. Chiến ca, thượng mưa, ngươi hai người có hay không nhận được tin tức gì? Yên lặng hồi lâu, Khương Tiểu Bạch xoay người. Trực giác nói cho hắn vô cùng có thể xảy ra đại sự gì mới sẽ như vậy. Điện hạ, phía trên truyền tới tin tức, thiên giới có cường hàn bóng đen xuất hiện, lớn rất nhiều lao đã gặp nạn, cho nên chưa hạ giới đệ tử toàn bộ rút lui trở về Bích Du Cung, Ngọc Hư Cung. Đối mặt Khương Tiểu Bạch, cái này hai vị không có dấu dếm. Lớn rất nhiều lão gặp nạn. Khương Tiểu Bạch trong lòng lộn bộ một chút. Vô hình, hắn chợt nhớ tới tề quốc chi kia vô địch đại quân và những quỷ kia sát hành. Thôi, những thứ này đều là đại lão giữa sự việc, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Dẫu sao phong thần người thân phận chính là thiên đạo ban tặng, chẳng lẽ những cái kia bóng đen còn có thể để cho buồn vương gặp nạn không được. Nghĩ ngợi chốc lát, Khương Tiểu Bạch sắc mặt từ từ khôi phục ổn định. Người khác sợ, hắn cũng không sợ. Nào ngờ. Ngay tại Khương Tiểu Bạch mười phần tự tin lời nói lúc, mở mịt Tây Hải chỗ sâu một tòa triệu năm không thay đổi băng sơn lên đứng sừng sững cái này mấy trăm ngôi đại điện. Những thứ này đại điện toàn bộ do Hàn Băng nơi xây, chung quanh rậm rạp chẳng trí toàn bộ đều là cao thâm khó lường trận pháp. Phổ thông tiên thần từ đàng xa nhìn lại, căn bản không phát hiện được cái gì. Giờ phút này, cuối cùng trung ương vậy ngôi đại điện bên trong, hiểu rõ 10 cái bóng đen thoáng hiện, trong đó chủ vị một đạo, bên vị lên lục đạo, trong điện thì có 40 cái bóng đen. Khải bẩm tôn thượng, thiên rơi bắc cực tử vi đại đế bá ấp thì, câu trần đại đế lôi chấn tử đã chém chết. Thấy chủ vị bóng đen thoáng hiện. Trong đại điện đứng ra hai cái bóng đen, thanh âm khàn khàn mở miệng bẩm báo. Là chém chết. Không phải để cho bọn họ tiến vào luân hồi. Ngay vậy, chủ vị bóng đen nhàn nhạt bay ra khỏi một giọng nói. Khải bẩm tôn thượng, xác định không phải chuyển thế. Hừ. Lần trước Hồng Vân và Minh Hà vậy là nói như vậy, nhưng bổn tọa đã suy tính ra trang Chu xác định đã thế mà không phải là thân tử đạo tiêu. Nhưng mà, nghe đến chỗ này chủ vị bóng đen thanh âm đống trở nên lạnh. Một khắc sau, lại xem bên vị, hai cái bóng đen thân thể ngay tức thì một cung. Tôn thượng, thuộc hạ biết sai. Hừ, trăm năm sau đó đại phong thánh, nếu như các người muốn muốn lấy lại ban đầu mất đi đồ, làm cho ta chuyện làm cẩn thận một ít. Nhất là ngươi, Hồng Vân. Chẳng lẽ quên ban đầu thánh vị là làm sao vứt sao? Nhìn cái này hai đạo thân ảnh, bóng đen thanh âm buộc phát lạnh như băng. Chương 264, Nhược Thủy 3000. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Các người chớ quên, cho dù là chuyển thế cũng có là cơ hội phong thánh. tộc ngươi cuối cùng khẳng định sẽ có mấy cái thánh vị số người. Bóng đen quét qua trong đại điện tất cả tu sĩ. Tôn thượng, thuộc hạ rõ ràng. Ngay vậy, hai bên sáu cái bóng đen đồng thời không người. Bẩm tôn thượng, chúng ta lập tức đi thế gian tìm được vậy trang chu chuyển thế thân. Hồng Vân và Minh Hà lúc này mở miệng. Thôi. Dưới mắt tiếp đón đạo nhân, chấn Nguyên Tử, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng vẫn còn ở, các người chém chết bọn họ mới là đòi hỏi thứ nhất. Còn như phàm trần chuyển thế thân, tự có phàm trần những đệ tử kia đi an bài. Bóng đen khoác tay. Phong thánh kiếp chính là thiên địa lớn nhất cướp, tất cả mọi người đều không tránh khỏi, cho dù bọn họ những thứ này không tham dự thế sự lao cổ đồng cũng không được. Tùy ý bóng đen ý tưởng rất đơn giản. Nếu lần này phong thánh là không chết phong thánh. Vậy thì trước thời hạn đem tất cả có thể sẽ bị phong thánh người toàn bộ chém chết. Bỏ mặc bọn họ là thiên giới cao cấp tránh thần cũng tốt, vẫn là phàm trần cao cấp nhân tài, đều là động thủ mục tiêu. Như vậy thứ nhất thánh vị phần lớn mới sẽ rơi vào bọn họ bên này. Ứm, tôn thượng. Bên vị lên sáu đạo thân ảnh lần nữa một bái. ban về thực lực bọn họ và Nguyên Thủy, tiếp đón cùng Đại lão cũng kém không nhiều, chỉ cần bố trí thỏa đáng chém chết bọn họ khẳng định không vấn đề gì. Bất quá Hồng Vân nghe được chấn nguyên tử chữ sau đó Thân hình rõ ràng dừng lại, tới tại trong lòng nghĩ cái gì có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Cũng tàn đi, sau nửa tháng, bốn người kia bên trong phải chết lại một vị. Úm, đợi một chút, thông báo phàm trần đệ tử, có thể chém chết một cái phong thần người thử một chút, thăm hắn phong thần bi có thể hay không bị những người khác nơi chấp trưởng. Liên ngay trước mọi người bóng đen muốn tặng đi thời điểm, chủ vị đạo hắc ảnh kia lần nữa lên tiếng. Nếu như có thể bị người khác chấp trưởng, vậy liền một mực giết. Cho đến phong thần bi bị người chúng ta nắm giữ mới ngưng. Ủm, tôn thượng. Bẩm tôn thượng, nếu như đụng phải phong thánh người, phải chăng cũng đem hắn chém chết. Đây là, trong đại điện chốt nhất đuôi một cái bóng đen hơi có vẻ hưng phấn xin phép. Ừ, chém chết phong thánh người. Nhưng mà vừa nghe, không riêng gì chủ vị vị kia, thậm chí liền liền những thứ khác bóng đen vậy là một bộ này xây là ngu ngốc diễn cảm. Phong thánh người nói sao làm vậy giờ phút này lại là đã chấp trưởng phong thánh bút, nếu là như vậy tùy tiện bị chém chết. Còn phong cái gì thánh? Bây giờ phong thần người có thể hay không giết được đều là hai câu chuyện. Muốn phải đối phó phong thánh người chỉ có một biện pháp, đó chính là chiếm hết phong thánh địa, để cho hắn bỏ mặc làm sao phong cuối cùng phong đều là người nơi này. Tàn đi. Chủ vị bóng đen phất tay háo. Ùm, tôn thượng. Lần này cả điện mấy chục đạo thân ảnh đồng thời mở miệng, rồi sau đó liền gặp hắc sát khí xông thẳng tới chân trời, bay hướng bốn phương tám hướng. Đại Chu hoàng thành, Cơ Huyền cũng không biết tất cả bóng đen ổ sẽ ở chỗ này. Giờ phút này, đại điện nghị sự, hắn xem xong ngọc trong tay phủ sau đó, trao mày thật lâu không có ra răng ra. Không nghĩ tới đông nhạc thiên điệu tề nhân đại đế đã thân tử đạo tiêu, quỷ môn quan cũng không biết bởi vì loại nguyên nhân nào bị hoàn toàn phong kín. Tự nói, cơ huyền thu hồi ngọc phủ. Tin tức là Lý nhị cùng mặc địch, phạm lại ba người chuyển tới, bọn họ đi trước nơi cực đông thứ nhất chân núi, nhưng là phát hiện đỉnh núi đại đế phủ đệ đã sớm đổ nát. Đừng nói thiên điệu tề nhân đại đế liền ngay cả một tiên vệ tiên vệ cũng không gặp được. Phía sau ba người có đi nhân gian cùng địa phủ liên thông chi địa quỷ môn quan. Kết quả nơi đó đã sớm loan hồn đầy trời, chu vi mấy ngàn dặm địa phương đều là như vậy. Không có biện pháp, quỷ môn quan cũng phong kín, tộc người hồn phách có thể đi vào địa phủ mới là lạ. Thật chẳng lẽ chỉ có thể tự xông lên lần nữa tạo một tòa địa phủ. Bóp nặn ấn đường, cơ huyền ngừng đầu, bắt đầu truyền lệnh. Bất kể như thế nào, trước thời hạn làm chuẩn bị tổng là không sai khanh. Bậy hạ. Ngươi nhanh đi kỳ sơn thủ phủ xem xét một ngọn núi lớn, tốt nhất là những thứ khác núi lớn cô lập mở cái loại đó. Dạ, bậy hạ. Khổng phong thúc không người lĩnh mệnh. Quảng Khanh, Lữ Khanh ở chỗ nào? Bậy hạ, có thần. Nghe vậy, trong đại điện, Quảng Trọng và Lã Bất Vi Thanh âm vang vọng, sắc mặt kích động kích động đứng dậy. Tư Thanh là Đại Chu Thần Tử sau đó, bất kể là bắt đầu tu hành vẫn là ngoài ra đều là bọn họ đang chịu đựng hoàng thành nhân huệ. Hơn nữa cơ huyền vậy rất ít cho bọn họ an bài nhiệm vụ. Khiến cho được hai người một không ngừng có loại bị cho ra rịa cảm giác. Có lúc bọn họ còn cảm giác được mình có thể vĩnh viễn cũng không biết xem địch nhân kiệt, tô tần bên kia đạt được trọng dụng Chỉ có thể cuối cùng làm một cái đại chu hoàng triều phổ thông bề tôi. Không nghĩ giờ phút này trong đại điện tô tần, vương tiễn các người đều ở đây, kết quả nhà mình bệ hạ nhưng là trước điểm hai người bọn họ tiên chữ. Thật là không nên quá ngạc nhiên mừng rỡ. Người hai người lập tức đi Tây Vực. Tìm một tòa tên là Côn Luân Tiên Sơn, tìm được sau đó thời gian đầu tiên truyền về tin tức. Dạ, bậy hạ. Nhớ, tìm núi Côn Luân chính là trọng yếu nhất sự việc, tuyệt đối không thể xem thường. Cơ huyền rạn rò. Dưới mắt quản Trọng và Lã Bất Vi cũng có hơn ngàn năm đạo hạnh, có thể trọng dụng Bọn họ mới có thể tử thì không cần nói, tìm được núi Côn Luân hẳn không vấn đề gì. Bậy hạ, thân ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Không ngời, quản Trọng và Lã Bất Vi đằng vân lên, bay hướng Tây Vực muốn chế tạo địa phủ, núi cao và nhược thủy tất không thể thiếu. nhân thế gian, nghe nói toàn bộ núi côn lôn đều là trôi lơ lững ở nhược thủy trên, có thể tìm được núi côn lôn tự nhiên có thể giải quyết nhược thủy chuyện. báo, Liên làm cơ huyền còn phải tiếp tục an bài nhiệm vụ thời điểm. một người truyền lệnh thị vệ vội vàng tiến vào đại điện. khải bẩm bệ hạ, bên ngoài cửa cung có hai tiên thần giá lâm, một người tự xưng là thái bạch kim tinh, muốn gặp bệ hạ. ừ, thái bạch kim tinh. nghe vậy, cơ huyền lông mày nhướng lên. Hắn cũng biết cái này hòa sự lao sớm muộn trở về, chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Tới thật đúng lúc, Thuận Tiện hỏi một chút thiên giới rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Tuyên! Cơ huyền vẫy tay! Nào ngờ, ngay tại cơ huyền nhận được truyền đạt thời điểm. Thái bạch kim tinh và thiên đồng nguyên Soái sớm bị hoàng thành hết thẻ hoàng sợ trợn mắt hốt mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra phạm trần một cái thế tục hoàng thành sẽ mạnh như thế. Không nói bọn họ mới vừa hạ phạm, liền bị một con yêu lang để mắt tới. Hoàng thành chỗ sâu vậy ngọn núi giả đỉnh lại là có hai đạo cực mạnh thần niệm trực tiếp phong tỏa bọn họ. Thiên đồng nguyên Soái là cái gì tu vi, nhưng mà đối mặt vậy hòn non bộ đỉnh hai đạo thần niệm cũng chỉ có thể không ngừng phóng thích có lòng tốt. Cái này cũng chưa tính, ở hoàng thành nơi nào đó, hạo nhiên chi khí sông thẳng tới chân trời, nồng đã không muốn dáng vẻ. Trọng yếu nhất là ở đâu tản ra hơi thở phi đạo không ma, thật là không nên quá huyền. Thái bạch đại nhân, pham chân thế lực đều là mạnh như vậy sao? Tình hồn Thiên Đồng Nguyên Soái câu thứ nhất chính là tràn đầy hoài nghi đời người. "Thiên Đồng đại nhân, tại hạ vậy là lần thứ nhất tới đến nơi này hoàn thành, vậy không biết." Thiên Đồng Nguyên Soái kinh ngạc, Thái Bạch Kim Tinh thật buồn bực. Trực giác nói cho hắn, lần này muốn để cho Chu Thiên Tử thượng giới báo cáo công việc, thiên đình tuyệt đối sẽ chảy máu nhiều. Thậm chí, coi như là chảy máu nhiều, người ta chưa chắc vậy nhìn lên. Chương 265: Ngươi có gì, ta muốn gì? Cồn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Trong lòng chứa cực độ kinh ngạc và khiếp sợ, Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiên Đồng Nguyên Soái bị dẫn tới đại điện nghị sự bên trong. Gặp qua Chu Thiên Tử. Nhìn chủ vị cơ huyền, Thái Bạch Kim Tinh và Thiên Đồng Nguyên Soái không có bày bất kỳ thiên giới tiên nhân cái khung. Lần này vốn chính là cầu người ta tới. Trọng yếu nhất chính là Đại Chu Hoàng Thành càng không đơn giản, coi như muốn bày dáng vẻ cũng có thực lực đó không phải. À, nguyên lai là Thái Bạch Tiên Nhân. Thế nào lần này còn mang theo một cái tiên tướng? Ai cũng thành là lo lắng ta hoàng thành sẽ đối với các hạ bất lợi. Thật không dám dấu dếm, lấy các hạ đạo hạnh coi như là ta hoàng thành tất cả bề tôi cộng lại vậy không phải là đối thủ. Nhìn trong đại điện hai người, cơ huyền trong mắt tinh mang liền tránh. Cái này người thanh niên tiên tướng nhìn như đạo hạnh sâu không lường được, hẳn không phải là tiên nhân bình thường. Thiên tử quá khiêm tốn, thiên tử quá khiêm tốn. Đây là Bắc cực tử vi đế quân giới quyền một trong tứ thánh thiên bồng nguyên soái. lần này hạ giới chính là điều tra một cọc công án đúng dịp đi theo lão phu bên người. Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tiên cấp vội vàng giải thích. Mở gì à đùa giỡn, Đại Chu Hoàng Thành không nói người khác, liền Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân cũng đủ để chấn áp hơn nửa thiên đỉnh. Dưới mắt còn có con khỉ kia, càng không phải là người dễ chê chơi. Tại Hạ Thiên Đồng Nguyên Soái gặp qua Thiên Tử. Bên này Thiên Đồng cũng là vội vàng mở miệng, rất sợ Cơ Huyền hiểu lầm. Ừ, Thiên Đồng Nguyên Soái. Vừa nghe, Cơ Huyền không khỏi được hơn nhìn hai lần. Trên trái đất thật là nhiều người cũng lấy sơn trúc đình đình nhị sư huynh chuyển thế trước chính là thiên đồng nguyên soái có thể cơ huyền biết vậy căn bản cũng không là chân chánh thiên đồng thiên đồng địa vị cực cao lại là tử vi đại đế giới quyền chủ lực coi như phạm vào luật trời cũng nên coi là do bắc cực tử vi đại đế xử lý mà không phải là hạo thiên ngọc đế hơn nữa coi như nhị sư huynh là thiên đồng chuyển thế các lộ thiên giới tiên thần xem ở tử vi đại đế tình cảm lên cũng phải cấp mấy phần mặt mũi kết quả thế nào Là một tiên nhân đều không thế nào cho nhị sư huynh mặt mũi, cái này cũng đủ để thuyết minh vấn đề. Thôi, một lát nghĩ biện pháp để cho cái này thiên đồng nguyên soái và con khỉ gặp mặt một lần, vạn nhất thành, đại chu hoàng thành vừa có thể hơn một manh tướng. Nếu không phải thành cũng không có tổn thất gì. Nghĩ ngợi, cơ huyền đem suy nghĩ kéo trở lại trước mắt. Không biết hai vị tới không biết có chuyện gì. Vẫn là cho cô sắc phong trời quý tinh. Thiên tử chớ trách, lần trước là lao thân thất lễ, ngọc đế có chỉ nguyện ý sắc phong trời tử. Tân Hà, Trường sinh đại đế, có thể cùng ngọc đế ngồi ngang hàng. Nói tới tránh sự, thái bạch kim tinh không hàm hồ nữa. Vội vàng nói ra điều kiện. À. Nam cực trường sinh đại đế. Nghe nói mấy trăm năm trước nguyên thủy thiên tôn đại đệ tử bị sát phong. Tân Hà, Trường sinh đại đế, thế nào? Hắn không làm. Cơ huyền trong lòng giật mình, hắn là thật không nghĩ tới ngọc đế sẽ đáp ứng chuyện này. Cái này. Không dối gạt thiên tử, nam cực trường sinh đại đế đã ứng kiếp hướng kiếp. Có từng leo lên phong thánh địa? Không có. Chỉ như vậy, đối thoại một mực ở cơ huyền chủ đạo hạ kéo dài dòng ra hai tiếng. Cô biết, các người hạ giới là là ta vậy huynh đệ tới. Cho đến cuối cùng, cơ huyền từ Thái Bạch Kim Tinh trong miệng biết mình muốn biết sự việc sau đó, thoại phong nhất chuyển. Quả thật như vậy. Đối mặt cơ huyền, Thái Bạch Kim Tinh cũng là trực tiếp nói rõ. Hắn biết mình lừa gạt nữa liền sẽ cùng thằng hề như nhau bị treo đùa, tha như vậy còn không bằng trực tiếp chọn mình. Như vậy cũng được, người hai người đi ngay tìm ta vậy huynh đệ, như hắn nguyện ý đi thiên đình báo cáo công việc, tất nhiên do hắn, cô sẽ không ngăn trở. Có thể. Vương gia đã cự tuyệt. Thái Bạch Kim tinh cười khổ không thôi. Bọn họ chính là không giải quyết được lý nhĩ liền lúc này mới suy nghĩ chiêu mộ Chu thiên tử. Kết quả phát hiện Chu thiên tử càng không đơn giản. Cự tuyệt. Như vậy tốt sự việc hắn sẽ cự tuyệt. Có phải hay không bởi vì. Sóc châu chấu tị bước lên lương. Cười nhạt. Cơ Huyền đứng dậy thì phải xoay người đi vào hậu điện, nói giúp, chỉ cần bệ hạ có thể giúp một tay, cần gì à? Quản Đề ra, Thái Bạch Kim Tinh là một lão nhân tinh, Cơ Huyền vừa mở miệng hắn liền hiểu ý tứ trong đó, à, nói giúp gì à có thể là có thể, nhưng có thành công hay không coi như khó nói. Cơ Huyền lần nữa ngồi ở chủ vị, cái này tự nhiên, được, cô điều kiện rất đơn giản, ngươi có gì, ta muốn gì, nếu không, không bàn nữa, ừ. Thái Bạch Kim Tinh và Thiên Bồng Nguyên xoáy nhìn nhau, bất quá rất nhanh Thái Bạch Kim Tinh mở miệng lần nữa. Bệ hạ, những thứ khác không dám cam đoan, lão Phu thật có thể bảo đảm, Bệ hạ muốn gì ạ, ta có gì ạ. Ha ha ha, có ý tứ, hậu điện mời. Cơ huyền khỏe miệng vỉnh lên, đưa tay ra giấu mời. Hắn có thể từ chưa từng nghĩ muốn cho mình anh em đi che chở gì à Thiên Đình, bất quá nếu người của Thiên Đình đều đến, không trái ít đổ thế nào được. Cơ huyền mới vừa cũng nói rõ ràng. Mình chỉ là có thể giúp một tay năn nỉ một chút, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào đó là một chuyện khác. Thậm chí đồ không đủ, hắn liền mở miệng cũng không biết mở miệng. Đúng rồi, thiên đồng nguyên soái cô bên này có một đá kỳ lạ đã ra đời linh thức, chắc hẳn thiên đồng nguyên soái nhất định cảm thấy rất hứng thú, không ngại vừa gặp. Đi hậu điện trên đường, cơ huyền bất chi bất giác đem hai người dẫn tới hoàng cung chỗ sâu. À, thiên tử bệ hạ còn có bảo bối như vậy. Nếu như có thể gặp, không thể tốt hơn nữa. mời mời Nói phân hai bên, ngay tại cơ huyền muốn từ thiên đình bên này làm chỗ tốt hơn thời điểm. Khánh Thành, nơi cửa thành, có hai người người đàn ông mang theo một đứa bé sơ sinh tiến vào thành trì. Hai người không phải người khác, chính là từ Hiến Quốc mà đến cái niếp cùng với Cao Tiệm Ly. Ngựa tốt chậm rãi đi tới trước, bọn họ một mặt nghiêm nghị. Hai người đã nhận được Kinh Kha và yến Vương xích mít tin tức, bất quá cuối cùng vẫn là dứt khoát quyết nhiên mang theo Kinh Thiên Minh muốn muốn đi trước Hoàng Thành. Hiến Vương như vậy vong ân phụ nghĩa. Bọn họ trở về vậy không có ý nghĩa, thà như vậy còn không bằng ở Đại Chu Hoàng Thành tìm một chút cơ hội. Đại nhân, Hoàng Thành Thiên Tử Học Cung thật có lợi hại như vậy. Trên lưng ngựa, Cao Tiệm Ly mở miệng. Cùng nhau đi tới, cái nếp cực kỳ sùng bái Thiên Tử Học Cung, thậm chí còn cho Thiên Tử Học Cung sau này tất là tộc người cao nhất cung điện như vậy đánh giá. Không. Thiên Tử Học Cung có thể so tưởng tượng còn kinh khủng hơn, nghe nói bên trong mặt ra một cái kỳ tài, nho nhỏ đứa bé thì đã thu học trò trăm tên. Trọng yếu nhất chính là những đệ tử này đều là cao cấp nhân tài. Cái nếp ánh mắt sáng. Bạn tốt của hắn giải giáp thiên hạ, hỏi thăm điểm hoàng thành sự việc vẫn là có thể. Thậm chí có quá nhiều bạn thân cũng muốn gia nhập thiên tử học cung. Làm sao học cung ngưỡng cửa cực cao, căn bản không phải ai muốn gia nhập liền gia nhập. Nếu như thiên tử học cung thật là như vậy, chúng ta nhất định phải cầm bình minh đưa vào đi. Thấy như vậy, cao tiệm ly vậy hứng thú. Thái. Trước mặt hai vị tráng sĩ dừng bước, tại hạ đang cần môn đồ Xem các người quen mặt, cùng ta có duyên phận, có thể hay không nhập môn. Bất quá vừa lúc đó, hai người ngựa trước đống nhiên thoáng hiện ra một người trắng non đứa con nít nhỏ em bé. Đứa bé nầy em bé hình dáng rất là cổ quái, một cái nước mũi một cái nước mắt, dưới chân còn dẫm một con chim thương ưng. Giờ phút này, chim thương ưng mịt vịt vùng đấy, làm sao chính là không có thể chạy khỏi. Người là Cái nếp cùng cao tiệm ly trận mắt. Các nàng mới vừa còn đang thảo luận một cái đứa nhỏ thành tông sư sự việc. Kết quả trước mắt liền xuất hiện một vị muốn thu môn đồ. Chương 266, phong thần người không an toàn. Côn ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua phép mới được. Đợi một chút, chẳng lẽ ngươi chính là? Nhìn trước mắt đứa nhỏ, cái nếp cùng cao tiệm ly tâm tư động một cái. Bọn họ còn lấy là trước mắt cái này đứa nhỏ chính là ngoại giới đồn đại thiên tử học cung vị kia. Dẫu sao thiên tử học cung vị kia chính là nổi danh yêu thu học trò. Ngươi là khổng khâu. Cuối cùng. Cái niếp vẫn là không nhịn được lên tiếng. Nếu như cái đứa nhỏ này thật là khổng khâu, thành là hắn môn nhân tựa hồ cũng không phải là chuyện gì xấu, ngược lại còn là một chuyện tốt. Tối thiểu có thể thành tiến vào thiên tử học cung. Khổng khâu. Cái gì khổng khâu? Tại hạ trang chu, Đại chu hoàng thành khánh thành nhân sĩ. Vừa nghe, đứa nhỏ mặt đầy không phụ. Thật ra thì cái này đã không chỉ một lần nghe được nói như vậy. Hắn trong lòng thầm nghĩ sau này cùng tìm một thời gian nhất định phải đến Đại Chu Hoàng Thành bên kia đi sẽ một lát cái này khổng khâu. Xem xem ai càng lợi hại hơn. Trang Chu. Trang Chu lại là ai? Hoàng Thành đứa nhỏ cũng nịch ngậm như vậy. Nghe được trước mặt đứa nhỏ chối, cái niếp cùng Cao Tiệm Ly lần nữa nhìn nhau. Bọn họ lúc này thì phải giá ngựa rời đi. Ở hai người muốn đến hoặc giả là quá nhiều đứa nhỏ thấy khổng khâu như vậy ưu tú, muốn nói theo thôi. Giá. Liên lam cái niếp và cao tiệm ly bỏ qua cho tiểu trang chu thời điểm, nhưng là bởi vì một câu nói miễn cưỡng siết ở dây cương. Hỏi có trước sau mà thôi. Mấy vị coi như là đi hoàng thành thì như thế nào? Tâm cảnh không phá, theo ai đều là giống nhau. Khu khu khu. Tiểu trang chu nói những lời này thời điểm thần sắc siêu nhiên. Quỳnh vị vịt. Đáng tiếc dưới chân vậy chỉ chim thương ưng không phối hợp, cánh quỳnh vị vịt trật vỗ, mang theo đất vàng thiếu chút nữa không cầm đứa nhỏ sạc điên. Người xuất sinh này, đi theo ta. Sau này đưa ngươi một cọc đại cơ duyên. Ừ. Cao tiệm ly cùng cái niếp là thật không nghĩ tới nhỏ như vậy đứa nhỏ lại có thể nói ra như vậy. Bột phát khiếp sợ. Thật là không nên quá huyền. Mấy vị, lần đi phía tây bảy tám bên trong chính là bổn tọa đạo tràng. Mấy vị không ngại đi trước xem một chút mới quyết định như thế nào. Càn ho khan sau này, Tiểu trang Chu mở miệng lần nữa. Đạo tràng. Ngươi còn có đạo của mình trận. Dĩ nhiên. Có chút ý tứ. Hiện Hiện nhiên cái niếp và Cao Tiệm Ly đã đối với Tiểu Trang Chu nhiều một chút hứng thú. Chỉ như vậy, nửa trụ nhang sau cái niếp cùng Cao Tiệm Ly cùng bị Tiểu Trang Chu mang hướng mình đạo tràng. Nói phân hai bên, lại không nói Trang Chu chuyển thế thân như thế nào. Đông Hải, hoa quả sơn nhưng là xảy ra một đại sự, tống tương công lại là đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen cho tập sát, hắn nắm giữ vậy một miếng nhỏ phong thần bi lúc này hóa thành lưu quang biến mất ở mờ mịt hư không, không biết nơi. Cái này, làm sao có thể? Tống tương công nhưng mà ứng kiếp người, nói thế nào chết thì chết. Khương Tiểu Bạch cùng trọng nhĩ tại chỗ hù mộng, ngay sau đó không để ý hết thẻ trốn chạy hoa quả sơn. Lần đầu tiên, bọn họ cảm thấy phong thần người cái thân phận này tựa hồ không phải như vậy an toàn. Chẳng những hai người lừa, liền liền tống tương công mới vừa chiêu mộ những cái kia siển tiệt hai giáo đệ tử cũng không nghĩ tới ứng kiếp người sẽ thân tử đạo tiêu. Ứng kiếp người không nên có bữa đạo che chở sao. Cho dù có điểm ba thai năm khó khăn cũng có thể tránh khỏi, làm sao liền. Tin tức này truyền ra, thiên giới đại lão lần nữa hơi khiếp sợ, bọn họ đến không phải nói kinh ngạc phong thần người bị giết chuyện, nếu như khiếp sợ xuất thủ vẫn là bóng đen. Bích Du Cung, thông thiên giáo chủ nhìn một đám đệ tử, ánh mắt chặt mị. Các người nhìn thấy chưa, lần này, cái này hắc ảnh tổ chức mới là thiên địa lớn nhất kiếp. Khải bẩm sư tôn, đệ tử vẫn là có chút nhớ nhung không rõ, vì sao phong thần người cũng có thể bị chém chết, như vậy thứ nhất vạn nhất phong thần bi lại rơi vào những cái kia bóng đen trong tay, há chẳng phải là? Trong điện, Kim Cô tiên buồn rầu mở miệng. Bây giờ cục diện là càng ngày càng phức tạp, phát bảo của hắn vậy thất lạc đệ tử cũng đã chết. Kết quả mình còn chỉ có thể lưu lại ở cái này bích du cung bên trong. Nếu có thể bị chém chết thuyết minh hắn liền không phải chân tránh phong thần người. Cũng hoặc là là khí vận của hắn không cách nào chấn áp thiên đại cơ duyên, cho nên mới sẽ mang đến họa sát thân. Đối với lần này, thông thiên giáo chủ trực tiếp khoát tay, không muốn nói nữa tiếng nói. Lần trước Khương Tiểu Bạch nắm giữ thần vị một phần là năm cũng đủ để thuyết minh vấn đề, muốn lái liền tốt. Thậm chí thông thiên giáo chủ trong lòng còn nghĩ nếu là phong thánh người cũng có thể đổi một cái tốt biết bao nhiêu, như vậy liền có thể từ bỏ phong thánh quy tắc. Dạ, sư tôn, đệ tử rõ ràng. Đại điện, lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Hoàng thành. Cơ huyền và thái bạch kim tinh, thiên bổng nguyên soái đã từ hòn non bộ rời đi trở lại hậu điện. Thiên tử bệ hạ. Ngài nói 20.000 bộ tiên giáp tiên nhận khẳng định không là vấn đề, chỉ là 20.000 tiên thú nhưng là có chút khó khăn. Tiên thú ở tiên giới đều là độc lập thần, muốn để cho chúng hạ giới thành là người phàm thu cưỡi, thật sự là có chút khó khăn. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu cười khổ. Hắn cũng biết Chu Thiên Tử nói lên yêu cầu sẽ không đơn giản, bây giờ nhìn lại quả nhiên như vậy. Ở tiên giới, những cái kia cường đại tiên thú một chút cũng không so tiên nhân yếu nhiều ít. Chẳng qua là chúng đã bỏ lỡ cơ duyên tạm thời không cách nào hóa hình thôi, một ngày kia một khi hóa hình, đó chính là đại yêu. Lui một bước nói nếu như tiên thú thật tốt như vậy thuần phục thiên đình thì cũng không cần lại chuyển cửa thiết lập ngự ngựa giam chăn nuôi thiên mã, trực tiếp bắt thú cơi nhiều mặt liền. À, nếu tiên thú có vấn đề, vậy vườn bàn đảo bản đảo như thế nào? Không nhiều không thiếu, 300 viên đủ để. Ta hoàng thành bề tôi đạo hạnh chưa đủ, cần những thứ này đền bù đền bù. Bên này, cơ huyền tựa hồ sớm có dự liệu. Tiếp tục mở miệng. 300 viên bàn đảo. Khu khu khu. Thái bạch kim tinh thiếu chút nữa không sặc ra tiếng. Thiên tử bệ hạ. Cái này vườn bàn đảo chính là Tây Vương mẫu vật. Tây Vương mẫu cùng thiên đỉnh cũng không liên quan. Cho nên. Nhân sâm quả đâu? Ngậy. Nhân sâm quả chính là thiên địa kỳ vật lại là ngũ trang quan chấn nguyên tử đại tiên vật. Vậy không thuộc về thiên đỉnh. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Thành ý đâu? Cơ huyền hí mắt. Thiên tử chớ giận Ngài điều kiện thái bạch chân thực không dám thay ngọc đế làm chủ, nếu không ngài đổi lại một cái. Thái bạch kim tinh không ngừng lướt qua mồ hôi lạnh. À, khó khăn tổng là có, nếu không như vậy sau này ta đại Chu hoàng triều binh sĩ tùy thời có thể tiến vào thiên giới, thiên đỉnh canh phòng không ngăn được. Như thế nào? Nếu như chuyện này cũng không cách nào đáp ứng, vậy. Rồi mời liền đi. Chủ vị, cơ huyền khỏe miệng vỉnh lên, đây mới là hắn mục đích thực sự. Đại Chu hoàng thành bây giờ không thiếu tư chất cực cao nhân tài. Thiếu là cơ hội và cơ duyên. Chỉ cần có thể đi vào thiên giới, rất nhanh là có thể lớn lên. Cái gì bàn đạo, người nào xâm quả loại đều là hắn cố ý nói ra làm khó thái bạch kim tinh mà thôi. Cái này, nếu như chỉ là đại Chu hoàng triều người tiến vào thiên giới nói, ngược lại là có thể làm chủ. Quả nhiên, nghĩ ngợi chốc lát, thái bạch kim tinh gật đầu. Đại tiên tiến vào thế gian rất mệt khó khăn, thế gian tu muốn đi vào thiên giới nhưng là dễ dàng hơn. Chỉ cần tứ đại thiên môn tướng phòng thủ cho đi. Hết thể liền không là vấn đề. Được. Chuyện này thành, cô tử làm đi khuyên vương gia Cơ huyền đứng dậy, tiến khách rí rõ ràng. Hắn còn muốn chuẩn bị xây lại địa phủ chuyện không thời gian và thái bạch kim tinh tiếp tục hao tổn nữa. Nhưng mà ngay tại lúc này, thiên đồng nguyên xoáy nhưng là đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Cái này. Thiên tử bệ hạ, tại hạ còn có vừa mời cầu không biết có thể hay không. Nhưng nói không sao. Tại hạ còn muốn đi một chuyến hòn non bộ, xem xem vậy tiên đá. Thiên Đồng Nguyên xoáy thần sắc hết sức nghiêm túc. Chương 267, thứ năm tấm bia đá tung tích. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu, còn muốn đi gặp tiên đá. Chờ nghe, Thái Bạch Kim Tinh hết sức bất ngờ, ngược lại là Cơ Huyền Mi nhọn kheo một cái lộ ra gì cười. Đây là tự nhiên, tiên đá ngay tại hòn non bộ đỉnh Thiên Đồng Nguyên xoáy muốn xem, cô phái người mang người đi chính là. Lúc này Cơ Huyền Mi tay, có lúc số mệnh có lẽ chính là như vậy, bỏ mặc lúc nào nên phát sinh cuối cùng vẫn là sẽ phát sinh. Thậm chí cơ huyền cảm thấy, chỉ cần thiên đồng nguyên xoáy lại hơn gặp mấy lần con khỉ, hán thành là hoàng thành tiên đẹp trai cũng là chuyện sớm hay muộn. Tạ thiên tử. Đạt được cơ huyền khẳng định, thiên đồng hơi một bái, vội vàng ra đại điện như một làn khói đi trước hòn non bộ chỗ. Thiên tử chớ trách, thật ra thì thiên đồng hắn. Không nói, thái bạch kim tinh cấp vội vàng giải thích. Thiên đồng ban đầu hạ giới thời điểm nói rất hay, là vì điều tra bóng đen chuyện tới, làm sao tránh sự không có làm ngược lại đối với cái này tiên đá cảm thấy hứng thú Đây là chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, cơ huyền cười một tiếng, khoát tay lia lịa. Chuyện tốt. Thái Bạch Kim Tinh buộc phát không rõ ràng có thể cũng không tốt hỏi cái gì, đành phải đi theo thiên đồng thối lui ra đại điện. Vèo. Rất đúng dịp, Thái Bạch Kim Tinh chân trước mới vừa bước vào đại điện chân sau một đạo phù văn mang dài đuôi dài ba phá không tới, vững vàng dừng ở cơ huyền trước mặt. Ừ. cao mày, cơ huyền vội vàng dùng thần thức tra một cái. Kết quả chính là như thế tra một cái sắc mặt ngay tức thì nghiêm, tống tương công bị chém chết, phong thần người cũng có thể bị chém chết, phù văn này chính là ngụy trung hiền truyền về, phía trên theo như lời chính là tống tương công ở định hải bị giết chuyện, thật là càng ngày càng có ý tứ. đứng dậy, cơ huyền lúc này truyền lệnh mệnh địch nhân kiệt thời gian đầu tiên chạy tới đi hoàng cung, đồng thời âm thầm cho thân công báo cũng là truyền một đạo tin tức, chân thực không được thì để cho thân công báo trực tiếp về đến hoàng thành báo cáo công việc, không cần lại đi và tiệt giáo đệ tử lá mặt lá trái. Nếu như bóng đen kia nếu như dám đến Hoàng Thành, vậy hãy để cho bọn họ biết Hoàng Thành xa không Tống Tương Công có thể so với. Như vậy, cơ huyền chế tạo địa phủ quyết tâm vậy càng ngày càng thịnh. Suy nghĩ một chút xem, bây giờ bóng đen cũng như vậy phách lối, nếu như thế gian lại hóa thành quỷ sát thành, bọn họ sẽ trở thành hình dạng gì? Nói tách ra biểu, ngay tại Tống Tương Công bị chém một đám phong thần người đổi được vô cùng khẩn trương thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người nhưng là sinh ra một cái nghi vấn. Đó chính là khối kia biến mất phong thần bi đi đâu. Rốt cuộc là tìm được mới phong thần người vẫn là lúc này mang phía trên thần vị vĩnh viễn biến mất, ai cũng không biết được. Thật nhiều ngày giới đại lao muốn suy tính chuyện này. Nhưng tiếc rằng phát hiện tấm bia đá này liền muốn che mắt thiên cơ như vậy, bắt đầu đổi được cùng phong thánh người như nhau, chỉ có thể được một chút xíu không tính là tin tức tin tức. Chẳng lẽ đây là thiên đạo đối với phong thần người bảo vệ? Có người suy đoán. Giống vậy bóng đen ổ vị kia thấy chém chết phong thần người không có lấy được hiệu quả như mình muốn, ngược lại mang tới không cần phải phiền toái cũng không có lại mệnh lệnh thuộc hạ động thủ. Đối với phong thần người, hắn tự có hắn biện pháp. Bất quá bóng đen liên tục hành động nhưng là kích thích thiên giới bất kể là tất cả lớn nhỏ tiên thần đều có một cái ý nghĩ, đó chính là giành chức lên phong thánh bia nói sau. Chết như vậy cũng sẽ không chết vô ích phải không? Bỏ mặc thần vị tương lai cao thấp tổng so bây giờ lo lắng sợ hãi mạnh hơn. vì vậy Thiên giới khối kia bia đá to lớn chỗ cả ngày bị vây bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng, chỉ cần phía trên mới ra hiện một cái tên cũng sẽ đưa tới một hồi kêu lên. Kinh Kha. Cái này Kinh Kha lại là ai? Hắn rốt cuộc làm gì? Nhan hồi Đây cũng là đường kia tiên thần. Liệt khấu. duẫn hỉ. Đều là cái gì và cái gì? Tế quốc, Thái tử Phủ, Khương Tiểu Bạch Phủ đệ bị vây bên trong ba tầng, bên ngoài ba tầng, phòng bị nhìn như dị thường sâm nghiêm. Tận cùng bên trong vậy ngôi đại điện bên trong. Khương Tiểu Bạch đang nhìn mình phong thần bảng trên mặt tràn đầy chán nản. Tại sao? Tại sao ta tên chữ còn chưa có xuất hiện ở phong thần bi lên? Đây là vì cái gì? Hắn tức giận ngửa đầu gầm thét. Tống tương công chết đối với hắn kích thích thật sự là quá lớn. Cũng để cho hắn nhận rõ mình tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy trọng yếu. Địch nhân kiệt. Đồng dạng là phong thần người. Vì sao địch nhân kiệt là có thể lên địa? Tại sao? Nhìn chăm chăm bia đá phía dưới một hàng tên chữ, Khương Tiểu Bạch con người ghen tị sắp đỏ lên. Nếu như lần này là địch nhân kiệt bị chém chết, vậy thật là đối với hắn một chút ảnh hưởng cũng không có, dù sao trăm năm sau đó có thể giữ được một cái thần vị. Nhưng những người khác cũng không giống nhau. Rốt cuộc làm sao mới là leo lên phong thánh bia phương pháp. Ai có thể chỉ con đường sáng. Hồi lâu, Khương Tiểu Bạch tâm trạng có chút thư giãn sau đó, bắt đầu đem bia đá phía dưới mỗi một cái tên từng cái một sao ghi lại, bắt đầu so sánh. Muốn tử trong tìm ra liên lạc. Điện hạ. Vừa lúc đó, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến chiến ca thanh âm. Chuyện gì? Điện hạ, bên ngoài phủ tới một người tu sĩ áo đen. Được. Quỷ dị, muốn cầu gặp bệ hạ. Cái gì? Tu sĩ áo đen. Khương Tiểu Bạch trong lòng lộ bộ một chút. Đúng vậy, người này cũng không có lộ ra đỉnh ý, nhìn như hết sức hiền hòa. Chiến ca than thở. Làm bóng đen kia hiện thân thời điểm hắn còn tưởng rằng là chém chết tống tương công thế lực lại xuất hiện. À. Hán đạo hạnh bao nhiêu? Chỉ so với thuộc hạ mạnh một chút xíu. Được, gặp hắn một chút. Chầm tư chốc lát, Khương Tiểu Bạch làm ra quyết định. Châu Quốc, mấy trăm nước chư hầu bên trong tên chưa biểu lộ một cái, chẳng những diện tích rất nhỏ nước lực vậy rất yếu, chỉ có thể phụ thuộc ở nước lột như vậy tam lưu chi quốc cầu sinh tồn. Giờ phút này, mặt trời rực rỡ cao chiếu, trên quan đạo đếm chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới trước, trước mặt nhất trong một chiếc xe ngựa ngồi một vị tuổi trừng cô gái trừng 30 tuổi. Đối diện còn có một bảy tám tuổi đứa bé. Nương, tại sao chúng ta phải rời khỏi châu quốc? Thiếu niên mặt đầy đều là không rõ ràng. Không tại sao? Bởi vì hàng xóm đức hành vậy, sẽ mang xấu xa ngươi. Nghe vậy, cô gái cười nhạt. Nhưng vì cái gì phải đi Đại Chu Hoàng Thành? Nơi đó đường xá xa xôi. Thiếu niên một bụng nghi vấn, căn bản không phải một hai vấn đề liền có thể giải quyết. Bởi vì Đại Chu Hoàng Thành có tọa thiên tử học cùng, người bên trong mới lớp lớp xuất hiện. Hơn nữa không thuộc mình kiệt không thu. Cô gái lộ ra hướng tới vẻ. Dưới mắt, hoàng thành thiên tử học cung đã sớm tiếng tốt bên ngoài. Rất nhiều lập trí thành tài học sĩ cũng lấy có thể tiến vào học cung làm vinh. Thiên tử học cung thật thật lợi hại như vậy sao? Mạnh ha, chớ không muốn xem nhẹ thiên tử học cung. Theo nói lần trước chém chết tần quốc vô địch đại quân thiên tử học cung các học sinh chính là chủ lực. Hoa! Vậy thì tốt quá, nếu là ta cũng có thể bị học cung chọn chúng là tốt. Thiếu niên nghe vậy, trong mắt lộ ra hướng tới vẻ Phu nhân, ngựa thật giống như vừa mệnh, đặt được trước mặt nghỉ ngơi một chút. Liền cô gái này còn muốn nói chút gì thời điểm, người phu xe lại chuyển tới một đạo không biết làm sao tiếng. Dọc theo đường đi nguyên bản thật tốt, nhưng mà ngay tại mấy ngày trước ngựa thì trở nên được người dễ dàng mất sức. Môi đi bảy tám bên trong liền muốn nghỉ ngơi một chút, coi như là đổi một ngựa cũng là như vậy. Làm người ta hết sức khó hiểu. À, vậy hãy nghỉ ngơi đi. Cô gái không biết làm sao, chỉ phải đồng ý. Bất quá đoàn người không có người chú ý tới, cô gái và thiếu niên nơi ngồi xe ngựa hạ không biết lúc nào đã vây quanh một khối đen tui bia đá. Chương 268, hắn không phải phong thánh người. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Châu Quốc, cái này mấy chiếc nho nhỏ xe ngựa không có đưa tới bất kỳ thế lực nào chú ý. Ai lại sẽ nghĩ tới chiếc này không tầm thường chút nào rách dưới xe ngựa phía dưới vắc liền là mới vừa biến mất không lâu khối kia phong thần bi. hoàng thành! Cơ huyền an bài xong xuôi tất cả mọi chuyện sau đó, khó khăn được thanh bên trong chốc lát. Lúc này đi theo hắn sau lưng chỉ có vô chi kỳ, hai người mới từ hoàng thành dưới đất bảo khố đi ra. Thật không nghĩ tới Lão đại có thể cầm đại danh đỉnh đỉnh phân bảo nham cho vác trở về, hành động này có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Nhìn mình cả người pháp bảo, cùng với trong tay cây gậy kia, vô chi kỳ liền liền. Thán! Nói tới cái này phân bảo nham, cũng là khúc chết. Cơ huyền trong lòng thở dài. Nếu như ban đầu không có cái đó hiểu lầm có lẽ phân bảo nham còn ở biển sâu bên trong. Mới vừa hắn mang vô chi kỳ tới nơi này ngộ bảo. Kết quả phân bảo nham lại là cùng nhau bay ra liền bốn kiện linh bảo, trong đó ba kiện cùng khóa giáp hoàng kim, ngó center bước vân lý, tím kim thất tinh quan giống nhau như lúc, thần kỳ hơn là bên trong còn bay ra một cây gậy sắt cơ hồ và định hải thần châm không có kém chút nào. lão đại, nghe gần đây u minh địa phủ bên kia xảy ra một ít chuyện tình. Chốc lát. Khi bọn hắn sắp tới Hòn Non Bộ vùng Lân cận lúc đó, Sích Khảo Mã Hầu mở miệng lần nữa. Từ trở lại Hoàng thành, hắn liền một mực ở Hòn Non Bộ chỗ cùng mình nhị ca ngày đêm thủ chung một chỗ, rất ít tham dự Hoàng thành chuyện. Cho tới hôm nay từ thị vệ bên kia nghe được một ít lời nói, Thái Sơn Tiên Điệu tề nhân đại đế bên kia xuất hiện chút vấn đề, quỷ môn quan bị đóng chặt, oan hồn không cách nào đi địa phủ. Cơ huyền không có dấu giếm, đều là người mình. Thậm chí cầm mình muốn xây lại địa phủ sự việc vậy nói cho Sích Khảo Mã Hầu Còn như cái đó lao địa phủ liền làm không tồn tại Lão đại, ta nguyện đi địa phủ dò xét kết quả Ừ Lão đại, huynh đệ ta bốn người dị bẩm thiên phú Có riêng bản lãnh, mà ta xích hào Hiểu âm dương, sẽ nhân sự Thiện ra vào, tránh chết kéo dài Cho dù không có quỷ cửa quan Cũng có thể tùy tiện ra xuống địa phủ Xích hào mã hầu ánh mắt sáng Dù sao từ gia lão đại muốn Xây lại địa phủ, hắn vừa vặn đi xuống Một chuyến, xem có thể hay không cầm sổ sinh tử Mạnh bà canh những thứ đó cho thu vào tay. Cái này chút đồ tới tay, xây lại địa phủ vừa có thể thiếu không thiếu phiền toái Như vậy cũng tốt, đi xuống xem xem tình huống gì. Trầm tương, cơ huyền gật đầu. Nơi này đồng thời. tề quốc thái tử phủ, trong đại điện, Khương Tiểu Bạch cùng một tên áo bào đen ngồi đối diện nhau, không có phân chủ yếu và thứ yếu. Các hạ lần này tới chính là nói cái này. Nhìn chăm chăm áo bào đen, Khương Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy vùng đấy. Nói về cái này áo bào đen mới vừa gia nhập đại điện, liền nói thẳng không kiên kỵ nói cho hắn tống tương công là bọn họ chém giết lại thiên giới quá nhiều đại lão cũng giống vậy là bọn họ làm. Chỗ tới chính là hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể thành là hắc Bảo một phần tử. Đồng thời cái này áo bào đen còn nói sở quốc Mỹ Kiến đã thành bọn họ người. Dĩ nhiên cuối cùng áo bào đen còn không quên mở miệng uy hiếp. Nếu như không muốn trở thành là bọn họ người cũng không sao, chỉ là không dám bảo đảm tống tương công sự việc sẽ sẽ không xảy ra lần nữa. Còn có lớn hơn bí mật. Bên này nghe được Khương Tiểu Bạch nói như vậy, áo bào đen thanh âm khàn khàn bên trong mang theo một tia trầm thấp. Bí mật gì? Khương Tiểu Bạch trực thẳng thân thể. Liên quan tới như thế nào mới có thể leo lên Phong Thánh Bia bí mật? Cái gì? Ngươi biết? Khương Tiểu Bạch hí mắt, trên mặt nhiều chút hoài nghi. Đây là tự nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta hết thảy tử sẽ biết được, dưới mắt Sở Quốc Thái tử Mỹ kiến đã biết được, như quả không ra ngoài dự liệu cái kế tiếp leo lên Phong Thánh Bia thì sẽ là hắn. Áo bào đen chắc chắn tự nói. Nếu các ngươi biết như thế nào leo lên phong thánh bia, vậy thánh trên bia nhưng có các ngươi tên chữ. Nếu là có, tại hạ tra một cái liền biết. Khương Tiểu Bạch do dự. Nếu như áo bào đen nói là sự thật, gia nhập bọn họ lại ngại gì? Dù sao làm sao đều là phong thần. tương lai mình địa vị sẽ không thấp. Lên bia người. Việt Quốc phạm lãi ngươi có thể biết hiểu. Áo bào đen hơi dừng lại, sau đó mở miệng. Dĩ nhiên biết. Khương Tiểu Bạch nhíu mày. Ban đầu Việt Quốc chuyến đi cũng không thiếu và Phạm Lãi giao tiếp. Hắn chính là của chúng ta người, giờ phút này đã leo lên phong thánh địa, một điểm này ngươi có thể đi nghiệm chứng. Việt Quốc Phạm Lãi cũng là người của các ngươi. Khương Tiểu Bạch lại kinh. Ha ha, người chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều. Ngươi chỉ cần gia nhập liền có thể biết được. Hắc bảo trong thanh âm tràn đầy đầu độc, để cho Khương Tiểu Bạch càng ngày càng ý động. Thật ra thì, một điểm này áo bảo đen cũng là nói bừa. Phạm Lãi lên bia là bởi vì là thật thân xuất hiện ở hoàng thành, mà không phải là bởi vì cái đó hằng giả. Dĩ nhiên, gia nhập chúng ta sau đó tôn thượng sẽ tăng lên các ngươi đạo hạnh, để cho các ngươi ở thế gian có thể gọi tôn. Sở quốc Mị Kiến dưới mắt đã có năm cỡ ngàn năm đạo hạnh, còn bị tôn thượng ban cho một chuôi hết sức cường hãn pháp bảo. Nói tới chỗ này, Háo bào đen ống tay háo vung lên, một đạo màn sáng xuất hiện ở Khương Tiểu Bạch trước mặt. Phía trên hiện lên chính là Mị Kiến điều khiển mình pháp bảo chém chết. Từ chị giá mà. Như thế nào? Cái này? Cái này? Khương Tiểu Bạch sắc mặt rốt cuộc đại biến, trong mắt tràn đầy ghen tị và hâm mộ. Được. Chuyện này ta đáp ứng các ngươi. Rất tốt, an vào đây có thể ô nê hoàn, ngươi chính là người chúng ta. Áo bào đen ổn định, rồi sau đó ống tay áo lại vùng, một viên đen tui viên thuốc hiện lên Khương Tiểu Bạch trước mặt. Đây là cái gì? an nó mới có thể coi là là người mình. Dĩ nhiên, chỉ phải nghe lời, trăm năm sau đó chuyện gì cũng không có. Nhưng nếu là không nghe lời, thân tử đạo tiêu. Áo bào đen nói rất càn giòn. "Trên đời không có tốt như vậy tốt sự việc, thân là tề quốc điện hạ, đạo lý này ngươi khẳng định hiểu." "Được, ta ăn." Nhìn chằm chằm cái đó ô hoàn nhìn hồi lâu, Khương Tiểu Bạch không do dự nữa cầm lên trực tiếp ném vào trong miệng. Loại chuyện này hắn trước kia cũng làm không ít. Trong lát, Khương Tiểu Bạch trong ánh mắt thoáng qua một tia tia máu, con ngươi cũng trở nên huyết hồng, cũng không lâu lắm liền giải tán đi xuống. Dưới mắt những thứ này lên bẽ người. Trừ số rất ít cùng phong thần người cùng quan hệ ra, những thứ khác đại đa số đều cùng Chu thiên tử có cực lớn liên quan. Áo bào đen hoàn thành nhiệm vụ, khoe miệng vểnh lên, lại cũng mất kiên kỵ. Như vậy thứ nhất, đã có hai vị phong thần người thành bọn họ người, tiếp theo chính là bắt lại trọng nhĩ và thân công báo. Và Chu thiên tử có quan hệ. Chẳng lẽ Chu thiên tử là cái đó phong thánh người? Khương tiểu bạch thân sắc so với trước đó tự nhiên rất nhiều, cũng là không có phòng bị và kiên kỵ. Bây giờ đều là người mình liền dĩ nhiên có sao nói vậy. Viên kia ô hoàn hắn có cảm giác, chỉ cần không có những thứ khác ý tưởng, liền sẽ không xảy ra vấn đề. Không. Chu thiên tử không thể nào là phong thánh người, thiên cơ biểu hiện, phong thánh người dáng thế không tới một năm, chu thiên tử sống bao lâu. Chỉ có thể nói là hắn là loại khác ứng kiếp người, liền cùng ban đầu trụ vương như nhau. Và trụ vương như nhau. Không sai, chỉ cần ngươi mang một chi đại quân trinh phạt đại chu hoàng thành, leo lên phong thánh biện là chuyện sớm hay muộn. Thảo nào? Thảo nào? Khuyển Nhung Quốc có chiến tướng bị đóng tiên binh tiên úy, Tần Quốc cũng có mấy tên võ tướng thành tiên úy. Bọn họ cũng từng và Đại Chu từng có mâu thuẫn. Ai nha, làm sao ban đầu liền không nghĩ tới? Khương Tiểu Bạch trợt vô óc, áo nào không thôi. Sớm biết như vậy cần gì phải theo đuổi đắt tiền chiến lược, trực tiếp mang Đại quân nghiền ép Đại Chu chính là ý tứ phía trên để cho các người an tâm một chút chờ nóng, đợi tất cả mọi chuyện. Lúc can truy đảm bảo, ở cùng an bài lên bia chuyện. Được. Một mực nói chuyện hồi lâu, áo bào đen mới rời đi thái tử phủ. Trưng 269, cọ cơ duyên. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Ngay tại áo bào đen không ngừng thu phục người tộc nhân kiện, hơn nữa kêu gọi đầu hàng phong thần người thời điểm. Thiên đình, thái bạch kim tinh cũng là trở về lăng tiêu bảo điện. Không được. Mười ngàn bộ tiên giáp tiên nhận ngược lại là có thể, nhưng đại chu hoàng thành người không được tùy tiện tự giới. Sau khi nghe xong thái bạch kim tinh nói như vậy, Ngọc Đế trực tiếp lắc đầu. Ai biết cái này đại Chu hoàng thành bên trong có hay không những cái kia bóng đen thuộc hạ, một khi tùy ý để cho bọn họ thượng giới, thiên giới chẳng phải là muốn đại loạn. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh chấn động một cái, trong lòng tràn đầy không biết làm sao. Ban đầu hạ giới lúc ngọc đế nhưng mà nói rất rõ ràng, phải không tiếc bất cứ giá nào nghĩ biện pháp đem đạo đức thiên tôn chuyển thế thân chiêu mộ đến thiên đỉnh. Kết quả bây giờ nhưng là liền cái này căn bản không coi vào đâu quá đáng điều kiện cũng không đáp ứng. Trước thiên giới ngược lại là phong bị sông nghiêm. Phạm Trần Tu Sĩ không được bước vào thiên đình, kết quả thế nào? Bốn ngự hao tổn ba cái, ngũ nhạc đại đế đứng đầu Hoàng Phi hổ trước mắt vậy đã tung tích không rõ. Còn có lục áp đạo nhân cùng những thứ khác đại lao đều đã gặp nạn. Cái này đủ để thuyết minh, chỉ cần bóng đen muốn, hoàn toàn có thể tùy tiện ra vào thiên giới, tứ đại thiên môn căn bản không phòng được. Tha như vậy, buông ra thiên môn thì như thế nào? Thật ra thì một chút ảnh hưởng cũng không có. Húng chi, cái này đại chu hoàng thành mặc dù chỉ là một thế gian thế lực nhưng tuyệt đối không thể coi thường cùng hắn kết cái thiện duyên cũng là cực tốt nói không chừng trăm năm sau đó thiên đình còn muốn dựa vào đại chu hoàng thành đâu thái bạch ngươi xuống lần nữa nói trừ cái này cái điều kiện ra những thứ khác đều có thể thỏa mãn cái đó chu thiên tử trước không phải nói có thể cho hắn một cái nam cực trường sinh đại đế chỗ ngồi ngọc đế phất tay háo dù sao bỏ mặc như thế nào tuyệt đối không thể tùy tiện thả phàm tu thượng giới nam cực trường sinh đại đế Chu Thiên Tử đối với lần này cũng không có hứng thú. Thái Bạch lắc đầu. Và cơ huyền nói chuyện hai lần, hắn có thể rõ ràng cảm thấy Chu Thiên Tử nhìn trời đỉnh các loại thần vị là một chút hứng thú cũng không có. Đừng nói là Nam Cực Trường sinh Đại Đế, chính là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí này hắn vậy không có cảm giác gì. Khẩu khí thật là lớn. Chính là một cái thế gian đế vương mà thôi. Thái Bạch mới vừa dứt lời, lang tiêu bảo điện bên trong một đám tiên thần rối rít tao mày bọn họ thật sự là không nghĩ ra cái này, Chu Thiên Tử rốt cuộc ở đâu ra dũng khí? Đoán chừng là cái này Chu Thiên Tử chiêu mộ đến Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân, có chút không biết trời cao đất rộng mà thôi. Cao mày, Ngọc Đế lần nữa phất tay háo. Đi đi, chiêu mộ Đạo Đức Thiên Tôn mới là việc lớn. ủn, không biết làm sao quy vô thế nào, Thái Bạch Kim Tinh đành phải không người lĩnh mệnh. Ai bảo hắn là Ngọc Đế bệt tôi đâu? Trong Đại Điện còn có không thiếu những thứ khác tiên thần, thấy như vậy đều là mặt đầy đồng tình. Chuyện xui xẻo này thật sự là một cực khổ, ai quen ai xui xẻo. Nếu như là bọn họ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ôm thửa chuyện này, định phải nghĩ biện pháp né tránh. Trước mắt tới xem, vô luận là Ngọc Đế vẫn là Chu thiên tử cũng không tốt lắm nối phó. Khải bẩm Ngọc Đế, dưới mắt ngũ nhạc Đại Đế tung tích không rõ, quỷ môn quan bị trận, thế gian vạn quỷ hành hành không. Chuyện thế, phải trang phái người. Chuyện này nghĩ thôi, một vị thiên sư lo lắng đứng dậy. Nay thần chính là Trương Thiên Sư. Là thiên đỉnh tứ đại thiên sư đứng đầu, cả người đạo hạnh sâu không lường được. Thế gian. Tạm thời không cần để ý tới sẽ thế gian chuyện, thiên địa đại kiếp sắp tới, hết thể đều là kiếp số. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Ngọc Đế liền khoát tay ngăn cản. Tiên giới đều đã thành bộ dáng này, Ngọc Hư Cung cùng Bích Du Cung đều tự rút lui trở về mình đệ tử, thiên đỉnh cần gì phải xen vào nữa thế gian chuyện. Ngạch. Ngọc Đế. Nghe vậy, Trương Thiên Sư thần sắc kinh ngạc, vẻ lo âu sâu hơn từ trước. Thế gian câu thông thiên địa hai giới, nếu như ra thai vạ sau này tam giới định trước không cách nào bình tĩnh. Dĩ nhiên, Trương Thiên Sư sở dĩ sầu lo như vậy, còn bởi vì hắn có một viên lòng thương hại, thấy người bình thường bị cướp, trong lòng chân thực không dễ chịu. Được rồi, hôm nay không nghĩ những thứ khác, Thái Bạch ngươi hạ giới đi đi. Liên làm Trương Thiên Sư còn muốn nói gì thời điểm, Ngọc Đế mở miệng lần nữa, không nhìn thẳng hắn. Ừ, Thái Bạch nhìn một cái Trương Thiên Sư, âm thầm nháy mắt ra dấu, lúc này mới không người. Báo. Nhưng mà ngay tại Thái Bạch Kim Tinh xoay người mới vừa muốn lúc rời đi, một người tiên úy mặt lộ vẻ vui mừng xông vào đại điện phảng phất chuyện gì xảy ra đại hỉ sự như vậy. Khải Bẩm ngọc đế, phong thánh bia bên kia truyền tới tin tức, nói. Ừ. mau mau nói đi. Thái Bạch đại nhân cùng thiên đồng nguyên xoáy danh hiệu leo lên bia đá. Rào rào. Tiên úy lời nói vừa ra, lang tiêu bảo điện ngay tức thì nổ nổi. Trước mắt phong thánh trên bia đã có mấy trăm người, nhưng thiên Đình tránh thần vẫn là lần đầu tiên lên bia. Không riêng gì một đám tiên thần bất ngờ, liền liền Thái Bạch Kim Tinh cũng không thể hiểu, hắn thật giống như chuyện gì cũng không làm, làm sao lại đột nhiên lên địa. Chờ một chút. Nghĩ ngợi, Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên trước mắt sáng lên ngay tức thì đoán được nguyên ủy. Hắn và Thiên Đồng gần đây cản chỉ có một việc, đó chính là hạ giới thấy Chu thiên tử. Trừ cái này ra hai người không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Có thể đứng ở lăng tiêu bảo điện bên trong đều là lên cấp bậc chánh thần, bọn họ rất nhanh vậy hiểu rõ ra. Lúc này lại nhìn về phía Thái Bạch Kim ánh mắt đã cùng trước lớn không giống nhau. chư hâm mộ, ghen tị ra càng phần nhiều là mong đợi. Khải bẩm ngọc đế, Thái Bạch đại nhân thế đơn lực bạc hạ giới chỉ không cách nào cùng vậy Chu Thiên Tử Chu Toàn, thần nguyện ý cùng nhau đi. Đầu tiên đứng ra là Hòa Đức Tinh Quân. Khải bẩm ngọc đế, thần vậy nguyện ý cùng nhau hạ giới. Chỉ như vậy, một đám tiên thần đổi được vô cùng tích cực, cũng nghĩ cọ một cọ Chu Thiên Tử cái này nhiệt độ. Các người chớ gấp gáp. Thái Bạch cùng thiên đồng hai người có thể leo lên phong thánh bia tuyệt đối có những thứ khác nguyên nhân. Thái Bạch, đem ngươi cái này trong một tháng chuyện làm từng cái nói tới, không được có nửa điểm bỏ sót. Trâm tư, Ngọc Đế ánh mắt phức tạp quát tay tỏ ý nhiều người tiên thần yên lặng. Hắn là thật không tin một cái phàm trần chu thiên tử sẽ có lớn như vậy nhân quả. Nghĩ lúc đó trụ vương giới quyền nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ, cũng không có đến loại này. Thủy triêu lên xuống, đảo mắt chính là nửa tháng có thừa. Ngay tại thế gian mau xu hướng tại lúc tán tĩnh, có người lại là ở Sở Quốc Biên giới bất ngờ phát hiện một chi cùng tần quốc giống nhau như lúc đại quân, hơn nữa số lượng càng hơn, chừng 200 ngàn. Tin tức truyền ra, thế gian các lộ nước Chư hầu là chấn động. Có nước Chư hầu chủ hoang mang không thể cả ngày, đặc biệt lo lắng Sở Quốc sẽ trở thành là cái kế tiếp tần quốc, làm sao vừa không có chứng cứ, đành phải không ngừng cho Sở Quốc lấy lòng, hy vọng không nên tùy ý khơi mào sát phạt. Hoàng thành, đại điện nghị sự Cơ Huyền đã sớm nhận được Sở Quốc tin tức, bất quá hắn nhưng là không có tâm tư đi lý lẽ loại chuyện nhỏ này. Chỉ vì là quan trọng và lã bất vì từ rất xa tây vượt truyền về tin tức, biểu thị đã tìm được côn lôn dãy núi, vậy từ chân núi hạ đảo ra nhược thủy. Nhưng nhược thủy kỳ lạ, dựa vào hắn hai người lực căn bản không cách nào trở về. Lúc này mới bất đắc dĩ hướng Hoàng thành cầu viện. Quét qua trong Đại Điện một đám bề tôi, Cơ Huyền xoa xoa ấn đường. Khoan hay nói, cả Điện Nhân Tài kết quả bây giờ lại lại không người nào có thể dùng. Vận chuyển nhược thủy loại chuyện này đạo hạnh khẳng định không thể quá cạn Như vậy hiện ở Đại Chu Hoàng Thành trừ vô chi kỳ Đông hoa đạo nhân ra Đạo hạnh không có một cái vượt qua năm 2000 Là thật có chút không theo kịp thế cục trước mắt Nếu là có vạn năm bàn đào và nhân sâm quả là tốt Tuyệt đối có thể đem giới quyền các thần tử lại đề ra một cấp bậc Tự nói, tiến lặng hồi lâu, cơ huyền ngẩng đầu Sự kiện giật cô hồn Trưng 270, quả nhân sâm vườn côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua mới được. Đáng tiếc, vườn bàn đào là Tây Vương Mẫu địa bàn, mà quả nhân sâm cây lại là Trấn Nguyên Tử đồ, cái này hai cái đều là siêu cấp đại lão, làm sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện đem những thứ này thiên địa linh vật ban cho Đại Chu Hoàng Thành. Cơ Huyền xoa xoa ấn đường, có thể như không có những thứ này, một đám thuộc hạ muốn tăng lên vạn năm cấp bậc trở lên đạo hạnh đúng là khó khăn. Đinh nhắc nhở ký chủ, chỉ cần ký chủ có đầy đủ tiên linh khí, hệ thống có thể là ký chủ ngưng kết ra 100.000 năm bàn đào cây, quả nhân sâm cây Ngay tại cơ huyền thời điểm hết đường xoay sở, hệ thống âm thanh nhắc nhở nhưng là bất thình lình vang lên. Ừ. Vừa nghe, cơ huyền ngay tức thì hứng thú. Cái này thời gian ngắn vô cùng bận rộn, nếu như hệ thống không lên tiếng, hắn cũng sắp quên còn có như thế cái vật kiện. Ngưng kết ra quả nhân sâm cây. Cơ huyền có chút hoài nghi, lúc này ở chỗ này hỏi. Ừ, đây là tự nhiên, không phải là bàn đảo cây ăn trái và quả nhân sâm cây. Chỉ cần tiên linh khí đủ. Hệ thống chế tạo một phiến vườn bàn đảo và quả nhân xâm vườn cũng không là vấn đề. Thậm chí, chỉ cần ký chủ vận khí tốt, những cây ăn trái kia còn có thể kết ra quả nhân xâm vương cùng bàn đảo vương, người phàm ăn một viên là có thể lập thành tiên, tăng trưởng vạn năm đạo hạnh. Hệ thống trong thanh âm tràn đầy ngạo kiều, tựa như lấy lẽ vậy, rất là khó khăn được, lần này, Cơ Huyền bên Hồng Thanh Ngọc Bài cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Người yêu cầu tiên linh khí là chỉ. Cơ Huyền lúc này truyền ra thần niệm. Trước đổi dân thời điểm, Hệ thống cần chính là vàng bạc, chắc hẳn chính là vì hút lấy bên trong khí ngũ hành, bây giờ cái này tiên linh khí còn không biết nên như thế nào lấy được được. Nếu như hệ thống thật có thể làm được hắn nói, không thể nghi ngờ đại chu hoàng triều đem sẽ nên tới một lần chất bay vọt. Có mình vườn bàn đào và quả nhân xâm vườn, sau này muốn không quật khởi đều khó. Đinh, chỉ cần ký chủ đi tiên giới, hệ thống có thể tự hút lấy tiên giới tiên linh khí, đem ngưng kết thành linh thụ. Còn có thể như vậy. Cơ huyền khỏe miệng vểnh lên. Lúc này đứng dậy. Lúc không ta đợi, không phải là đi một chuyến tiên giới sự việc. Hắn cho tô tần, vương tiễn cùng dặn dò một phen, liền đằng vân lên thẳng tắp bay hướng bầu trời. Lần trước thái bạch kim tinh hạ giới thời điểm cố ý giữ lại một đạo ngọc phụ, biểu thị chỉ cần chu thiên tử nguyện ý thượng giới có thể tùy thời đi lại, lúc này vừa vặn công dụng ở trên. Nào ngờ, liền làm cơ huyền mới vừa rời đi hoàn thành thời điểm, tấn quốc, thái tử phủ một đạo áo bào đen lắp mình ra, trên mặt tràn đầy đắc ý không sai. Đã có ba cái phong thần người là người chúng ta, tiếp theo chính là thân công báo. Cùng đem cái này thân công báo thu phục, đến lúc đó chính là vây công đại chu hoàng thành, để cho mọi người lên địa lúc. Cười to tự nói, áo bào đen thân hình chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Vì thu phục thân công báo, hắn chuẩn bị quá nhiều quá nhiều đồ, xa so thu phục Khương Tiểu Bạch các người phải chuẩn bị hơn. Hai ngày sau đó, Đông Hải, một tòa cô đảo, áo bào đen xuất hiện ở thân công báo trước mặt. Nguyên Lai, like, theo thời gian rời đổi Thân công báo biết rõ Đông Hải sẽ không lại có pháp bảo nhô lên, nhưng hắn vẫn là giả vờ không biết dáng vẻ mang mấy trăm tiệt giáo đệ tử chờ ở Đông Hải. Nửa tháng trước, thống tướng công bị chém chết. Cơ huyền truyền lệnh để cho hắn trở lại đại Chu hoàng thành, nhưng thân công báo cảm giác được mình thân phận còn có thể thật tốt lợi dụng một phen, không cần gấp như vậy. Thậm chí còn có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, vì vậy lưu ở nơi này. Ừ. Giờ phút này, thấy trước mặt hiện lên bóng đen, thân công báo trong mắt tinh mang trước mắt Lại là không có vẻ ngoài ý muốn. Chém chết tống tương công người. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời phất phất tay, tỏ ý vùng lân cận tiệt giáo đệ tử lui ra rời đi. Ồ! Người không ngờ bên ngoài. Thân công báo hành động này ngược lại thì để cho áo bào đen mới ngưng sững sốt một chút. Thân công báo bình tĩnh có chút đáng sợ. Bất ngờ! Vì sao phải bất ngờ? Thân công báo nhún vai. Chẳng lẽ ngươi không sợ thân tử đạo tiêu? Thân tử đạo tiêu! Thân công báo cười ha ha một tiếng. Ở hắn xem ra mình phong thánh vô vọng, cuối cùng cũng chính là một phổ thông tiên thần, dưới mắt đã leo lên phong thánh địa còn có gì phải sợ. Các hạ hẳn biết ta thân công báo đã leo lên phong thánh địa đi, tại hạ cũng chưa từng nghĩ tới có thể phong thánh. Một khắc sau, hắn gắt gao nhìn chăm chú vào áo bào đen. Người! Áo bào đen ngay tức thì không nói, trước lúc này hắn chuẩn bị rất nhiều giải thích, mà bây giờ một câu cũng không dùng được. Suy nghĩ một chút cũng phải, thân công báo nói tựa hồ rất có đạo lý. Người ta thân công báo sẽ không sợ chết, chém giết vừa có thể như thế nào. Phong không được thần lại không ảnh hưởng hắn tương lai lấy được được thần vị. Một đoạn thời gian gần đây, thế gian bên kia cũng không có truyền tới Khương Tiểu Bạch cùng bị chém giết tin tức, nói cách khác bọn họ hẳn thành người các ngươi. Thân công báo tiếp tục mở miệng, lại kinh áo bào đen. Cái này còn là cái đó siển tiệt hai giáo cũng làm con cờ thân công báo. Trong lòng, áo bào đen từ trên xuống dưới lần nữa nhìn kỹ một lần. Không sai. Xem ra mọi người đối với thân công báo đích sắc là có chút hiểu lầm. Áo bào đen tỉnh hồn sau đó, mở miệng, lần này tới, chúng ta chỉ muốn cho ngươi đưa một cọc đại cơ duyên. Đại cơ duyên? ha ha cái gì đại cơ duyên? Một cái có thể để cho đem ngươi tới thành là tam giới đại lão đại cơ duyên. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tương lai 108 thánh vị dưới thứ nhất tránh thần chính là ngươi. Suy nghĩ một chút mấy trăm năm phân thủy trước tướng quân đó là bực nào bực bội. Có chút ý tứ, nói nghe một chút. Chỉ cần ngươi thành là người chúng ta, hết thảy liền có thể biết được. Áo bào đen hiếm có lộ ra vẻ khẩn trương, hắn là thật không đoán ra thân công báo một khắc sau sẽ nói gì. Nơi này đồng thời, áo bào đen ống tay áo vung lên, một viên đen thui viên xuất hiện ở giữa không trung. Ha ha, loại vật này vẫn là lấy về đi, bọn họ đối với Khương Tiểu Bạch hữu dụng, nhưng đối với ta thân công báo vô dụng, chẳng qua chính là chết một lần mà thôi. Nhàn nhạt liếc một cái, thân công báo giống vậy ống tay áo vung lên, đem ô hoàn đợi tới. Áo bào đen lại sững sờ. Không nói thân công báo và áo bào đen cuối cùng rốt cuộc nói thành hình dáng gì? Giờ phút này, Hoàng Thành, Xích Hào Mã Hầu lại là thân hình trước mắt, xuất hiện ở đại điện nghị sự bên trong. Toàn thân nó tràn đầy vết thương, giữa eo xương trắng dày đặc một, hết sức khủng bố. Cùng nhau xuất hiện ở đại điện còn có một vị gầy trơ cả xương lão bà bà, giờ phút này lão bà bà đã hoàn toàn hôn mê. Mặc dù trọng thương như vậy, Xích Hào trên mặt nhưng là vô cùng thỏa mãn. Ha ha ha. Sổ xanh tử rốt cuộc mang về rồi. Không nói mạnh bà canh, lần này liền mạnh bà cũng cho mang ra ngoài, để cho hắn chịu đựng hai nổi mạnh bà canh còn không phải là đơn giản chuyện. Hắn cười to không dứt. Sích khảo tướng quân. thấy vậy, một đám bề tôi cả kinh thất sắc, vội vàng tiến lên điều tra. Nhất là địch nhân kiệt, từ Đông Hải trở lại sau đó, hắn và Sích khảo tiếp xúc thời gian nhất dài vậy quen thuộc nhất. Không sao. Lao đại đâu? Sích khảo đắc ý mở miệng. Bậy hạ đi thiên giới rất nhanh liền sẽ trở lại. Được. Tốt. Liên tục nói mấy tốt chữ sau đó, Sích hào đông nhiên thần sắc dừng lại, lại vậy hôn mê đi. Hiển nhiên, mới vừa rồi là hắn đang liều mạng kiên trì mà thôi. Người đâu, đi nhanh mời vương gia. Địch nhân kiệt cuốn cùng, đành phải truyền lệnh. Không có biện pháp, bây giờ hoàng thành bên trong mạnh nhất chắc là Lý Nhĩ, chỉ có thể tìm hắn. Cũng không lâu lắm. Lý Nhĩ tiến vào đại điện, cẩn thận vừa thấy liền nhíu mày. Sau đó cũng là đạp châu lên, thẳng tắp không vào thiên linh giới. Sự kiện giật cô hồn. chương 271, siêu cấp kéo đường. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Chỉ như vậy, xích hào mang thương trở về tin tức cũng không lâu lắm truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Trong chốc lát các lộ bề tôi dối rít chạy tới đại điện tham. Thậm chí liền cả thiên tử học cung khẩn khâu, mặc địch cùng vậy nóng lòng tới đây, làm sao vẫn không có biện pháp. Xích hào thương thế thật sự là quá nghiêm trọng thân hồn giống như đèn trước lửa tử trong mưa gió lay động, mắt giòm thì phải hoàn toàn tắt. Không được, chờ đợi thêm nữa xích khảo tướng quân có thể. Lâu cùng Lý Nhĩ không về, nhà mình thiên tử lại đi trước thiên giới, bất đắc dĩ người chủ trì Tô Tần đành phải ở Hoàng Thành gián bảng văn hy vọng có kỳ nhân dị sĩ có thể mau cứu xích khảo mã hầu. Đồng thời cam kết, nếu như thành công đợi thiên tử trở về nhất định sẽ có thưởng lớn. Đây là không có biện pháp biện pháp, toàn bộ Hoàng Thành còn không có người nào sở trường trị thương. hoàng thành khúc quanh Một tòa hết sức bình thường phụ đệ, có một người già người đang nhắm mắt dưỡng thần, trong sân còn có dược đồng ở chịu đựng thuốc, nhìn như hết sức thích dí thư thích. Sư tôn, sư tôn. Vào thời khắc này, một người dược đồng vội vội vàng vàng chạy vào tiểu viện. Sư tôn, sư tôn. Hoàng cung ra bảng. Ra bảng. Cái gì bảng văn? Nghe vậy, lão giả chậm rãi đứng dậy. Không sai, lão giả không phải người khác, chính là bị ngụy trung hiền mời tới cho quan trọng mâu thân chữa bệnh biến thước. Nói về cái loại đó bệnh nhẹ đối với biển thức mà nói chỉ là một cái chuyện nhỏ. Sau khi chuyện thành công, Hoàng Thành cho hắn một số lớn ngân lượng. Nguyên bản biển thức muốn trở lại Việt Quốc, nhưng sau đó thấy đại Chu Hoàng Thành bên này tựa hồ cũng không tệ, vì vậy hao tốn chút tiền thưởng mua một tòa tiểu viện, đâu vào đây xuống. Trong ngày thường liền mang theo dược đồng hái hái thuốc, cuộc sống qua được vậy coi là thích dí. Hoàng Thành bên trong thật giống như có liền tướng quân bị trọng thương, phổ thông thầy thuốc căn bản không cách nào chữa trị. Bàng Văn lên nói muốn tìm kỳ nhân dị sĩ, Dược đồng hổn hển không thở được. Ừ, phổ thông thầy thuốc không cách nào chữa trị thương thế. Không nghe thì lấy, vừa nghe, Biện Thước trong mắt đống nhiên nhiều nồng nặc hứng thú. Bồ Mặc ở Việt Quốc vẫn là ở Hoàng Thành, thật là nhiều người đều biết được hắn y thuật rất là lợi hại, nhưng có rất ít người biết Biện Thước nhất cảm thấy hứng thú nhất chính là cứu chữa kế cận người sắp chết. Thậm chí hắn còn từng khiêu chiến qua đem người đã chết cứu sống qua một lần. Ở Biện Thước trong mắt chỉ có như vậy mới có cảm giác thành tựu. Đi xem xem, nếu quả thật là nghi nan tạm chứng ngược lại là có thể thử một chút, nếu không phải, vậy coi như xong. Đứng dậy, Biển Thước giơ giơ ống tay áo, đi thẳng ra khỏi tiểu viện. Nhân thế gian, lớn nhất hứng thú không ai bằng này. Hắn không muốn để cho người đó chết, ai liền không chết được. Đây là Biển Thước mình cho mình định mục tiêu, cũng là tâm nguyện của mình. Chỉ như vậy, sau nửa giờ, Biển Thước bị một bọn thị vệ nhận được hoàng cung đại điện. Hắn vừa vào điện, Thấy lên cái đó mặt đen bà bà và xích khảo mã hầu sau đó, làm thật hưng phấn không thể tự mình, trực tiếp vén tay háo lên. Cầm dao tới. Nói tách ra biểu. Thiên giới, cơ huyền cũng không biết thế gian chuyện, hắn đã mang thương lang xuất hiện ở Nam Thiên Môn. Các người phương nào tu sĩ? Vì sao tự tiện xông vào thiên giới? Thấy cơ huyền xuất hiện, Nam Thiên Môn mấy tên tiên úy lập tức ban đầu đường đi. Những thứ này tiên úy có thể chấn thủ Nam Thiên Môn, cả người đạo hạnh không tầm thường. Mỗi một người cũng là vượt qua 5.000 năm tồn tại, thực lực và đông hoa đạo nhân kém không nhiều. Dưới mắt thiên giới lòng người bàng hoàng, đối với hạ giới tu sĩ, yêu nhìn càng chặt. Dẫu sao, trên lý thuyết có 500 năm đạo hạnh là có thể bước lên lên thiên giới. Bá! Thấy như vậy, cơ huyền tông mày, lúc này phất ống tay háo một cái đem Thái Bạch Kim Tinh lưu lại vậy đạo Ngọc Phù đánh ra ngoài. Ừ! Nguyên lai like là Thái Bạch đại nhân khách quý. Thấy Ngọc Phù, tiên úy thần sắc đông lại một cái, lúc này nhường ra lối đi. Đồng thời mở ra Nam Thiên Môn. Ngọc Phù này chính là lên phẩm cấp tiên quan mới có. Vậy có như vậy Ngọc Phù đều là khách quý. Vẹo. Một khắc sau, cơ huyền không nói gì nữa. Hóa thành cầu vòng tiến vào Nam Thiên Môn. Nhìn cơ huyền và thương lang rời đi hình bóng. Mấy tên tiên Uy trong mắt nhiều vẻ nghi hoặc. Lúc nào Thái Bạch Kim Tiên như vậy tiên quan cũng có như vậy cấp bậc thấp khách quý. Xem hắn tu vi chưa đủ năm 2000. Thật không biết là làm sao làm quen Thái Bạch đại nhân. Không biết. Gần đây Thái Bạch Thượng Tiên đã leo lên phong thánh địa, địa vị so từ trước có thể cao không thiếu. Có thể làm quen hắn chưa chắc không phải đại cơ duyên. Người này tộc tu sĩ thật có vật khí. À, lúc nào chúng ta cũng có thể leo lên phong thánh địa là tốt, thì cũng không cần lại để phòng bóng đen kia. ầm, ầm, vừa lúc đó, Tiên La vang lên ba thông, một chi đội ngũ tử nam Thiên môn bay ra. Dẫn đội tiên tướng quét qua một đám tiên úy mở miệng. Thái Bạch Thượng Tiên hạ giới, các người mau mau tránh ra. Ừ. Không nghe thì lấy, vừa nghe tiên úy lập tức nhìn về phía nam thiên môn bên trong, nếu như nhớ không sai, mới vừa tộc người tu sĩ cầm chính là Thái Bạch Kim Tinh Ngọc Phủ. Khải bẩm đại nhân. Mới vừa. Tiên úy muốn muốn bẩm báo, nhưng mà lời mới đến nửa đoạn liền bị tiên tướng khoát tay ngăn lại. Ngọc đế sắc lệnh, Thái Bạch đại nhân hạ giới muốn gặp thế gian chu thiên tử, bất kỳ tiên nhân không được dây dưa lỡ việc, nếu không lấy xúc phạm luật trời luận xử. Mau mở cửa. Cái này. Ừm. Đến đây, tiên úy không dám nói thêm gì nữa, vội vàng khai trừ tiên môn, chơ mắt nhìn đội ngũ xuống thế gian. Không nói tiên úy nghi hoặc không thôi, nói sau cơ huyền tiến vào Nam tiên môn, mới phát hiện thiên giới xa xo tưởng tượng còn muốn rộng lớn. Rồi mắt nhìn lại thiên giới mênh mông vông ngân, tiên linh khí hòa hợp, luôn luôn có tiên thú bay qua, tốt nhất phái huyền huyền cảnh tượng. Chẳng bao lâu sau, rất nhiều người phàm cũng lấy là trời giới chỉ là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, không có những thứ khác. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Thảo nào tất cả mọi người đều muốn trở thành tiên, tiên giới xác thực so thế gian tốt quá nhiều, ở chỗ này tu hành, đạo hành tăng trưởng khẳng định sẽ nhanh hơn. Cơ huyền bay khỏi Nam Thiên Môn liền ước trường xa và giảm, đứng ở một tòa tiên sơn đỉnh cho hệ thống truyền ra một đạo thần nghiệm. Hệ thống, đã đến tiên giới, có thể bắt đầu rồi. Đinh, nhắc nhở ký chủ, hấp thu tiên linh khí động tĩnh có thể có chút lớn. Có chút lớn. Cơ huyền nhìn chung quanh, lúc này bước trên mây đi tới một nơi tiên sơn khe núi chỗ. Bắt đầu đi, nơi này khắp nơi không có tiên nhân, hẳn không có vấn đề. Kết quả cơ huyền thần nghiệp mới vừa truyền ra, một khắc sau liền hoàn toàn sững sờ, Chỉ gặp tiên linh khí giống như là bướm bay dập lửa như vậy, không để ý hết thảy không vào cơ huyền thức hại. Ước chừng qua một lúc lâu. Người ngoài xem ra, cơ huyền trên đầu giống như là đỉnh đỉnh đầu siêu cấp kẹo đường như vậy, thật là không nên quá khôi hại. Ta. Hệ thống, ngươi người này thật là đủ cái hố. Cơ huyền đã không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy thứ nhất, muốn không đưa tới những thứ khác tiên nhân chú ý đều khó. Hệ thống, động tinh thật muốn lớn như vậy. Lại không thể ít một chút. Đinh, đã sớm nhắc nhở qua ký chủ, hơn nữa bản đảo cây ăn trái cùng nhân sâm quả cây đều là thiên địa kỳ vật. À, cơ huyền thở dài, nhưng cuối cùng suy nghĩ một chút hoàn thành một đám bể tôi đã hạnh, đành phải nhịn xuống. Hắn bây giờ chỉ hy vọng phụ cận không có tiên nhân thấy một màn này đi liền. Nhưng mà, có lúc thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó cách cơ huyền nơi này vạn giặm địa phương, giữa không trung tọa lạc một tòa tiên cung. Tiên cung vùng lân cận linh khí mờ mịt, nhìn dáng dấp hết sức không tầm thường, có thể ở nơi này tiên nhân địa vị khẳng định không thấp. Sự kiện giật cô hồn. Chương 272, bốn đại thiên sư. Côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Chỗ tòa này trôi lơ lửng ở giữa không trung tiên cung do mấy chục tòa tiên điện tạo thành, tiên cung trước có tiên binh tiên tướng canh giữ, phòng bị xâm nghiêm. Giờ phút này chính giữa nhất một ngôi đại điện bên trong, bốn tên mặc thiên sư dùng tránh thần tới sẽ đi thong thả bước chân, trong mắt tràn đầy lo lắng. Không sai, nơi này không phải nơi khác, chính là thiên giới đại danh đỉnh đỉnh thiên sư phủ. Dưới mắt thế gian quỷ sắt thành tần hiện, vốn là ta thiên sư phủ hạ giới ra tay lúc đó. Làm sao ngọc đế? Cầm đầu trương thiên sư thanh em vô cùng châm thấp. Thiên sư phủ tổng cộng có tứ đại thiên sư, theo thứ tự là trương thiên sư, cát thiên sư, tát thiên sư, rất nhiều thiên sư. Bọn họ đặc biệt người phụ trách gian nổi khổ, hàng yêu trừ ma chuyện. Mấy ngày trước nhận được phàm trần tin tức sau đó, liền một mực khó mà ăn lòng. À, như vậy thứ nhất cũng không biết thiên sư phụ tồn tại còn có ý nghĩa gì. Nghe được trương thiên sư nói như vậy, các thiên sư không biết làm sao lắc đầu. Tam giới đại loạn, phong thánh kiếp hạ xuống, nhưng trăm năm bên trong bọn họ vẫn là thiên giới tránh thần, tổng không thể bởi vì sợ bóng đen liền một mực co đầu rút cổ ở thiên đình bên trong. Trong xương... Tứ đại thiên sư tâm tư đều ở đây phàm trần phổ thông người dân trên mình. Có thể nói là thiên giới một cổ thanh lưu. Lại chờ mấy ngày, nếu như thế gian như cũ có quỷ sát xuất hiện, chúng ta coi như là làm nịch ngọc đế chỉ ý cũng phải hạ giới. Nghĩ ngợi, trương thiên sư đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ kiên định. Dưới mắt thiên sư vị thì như thế nào? Dù sao chỉ có trăm năm thời gian có thể dùng. Trăm năm sau đó là hình dáng gì, lại là một loại khác giải thích. Chúng ta cũng cho là như vậy. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Trương Thiên Sư nói mới vừa nói xong bốn vị Thiên Sư chân mày bỗng nhiên nhíu một cái. Ừ. Hướng Tây Bắc thiên linh khí đột nhiên sao động. Chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc, bốn vị Thiên Sư thân hình trước mắt, lúc này biến mất ở trong đại điện. Trong ngáy mắt, bốn người xuất hiện ở Thiên Sư trong phủ không. Hướng Tây Bắc nhìn lại, trong mắt ngay tức thì lộ ra vẻ khó tin. Chỉ gặp ngoài vạn dằm xuất hiện một cái to lớn linh khí nước xoáy, thật là không nên quá khủng bố. Đi Đi xem xem. Tâm niệm vừa động, bốn vị thiên sư lúc này hóa thành cầu vòng bay hướng nước xoáy xuất hiện địa phương. Thiên giới rất ít tiên linh khí vững vàng, vô cùng thích hợp tu hành, xuất hiện tình huống như vậy nhất định sẽ có nguyên do. Nói tách ra biểu, ngay tại cơ huyền bất chi bất giác đã khiến cho tứ đại thiên sư chú ý thời điểm. Đại chu Hoàng Thành, đại điện nghị sự, một cổ thuộc về hồng hoàng hơi thở xông thẳng tới chân trời, lại là so với trước đó mạnh hơn thượng hạng hơn. Không phá bất diệt, không chết không lập. Con khỉ. Ngươi là lão Phu đã cứu nguy hiểm nhất một cái, cũng là nhất có cảm giác thành tựu một cái. Nhìn yếu ớt tỉnh lại xích khào mã hầu, biển thước trầm dãi bắt đầu thu thập mình dương dụng cụ. Thành! Thành! Thấy như vậy, tô tần cùng bề tôi liếc nhau một cái mừng rỡ không thôi, trong lòng lại là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thần sắc nghiêm túc, mọi người đồng thời đối với biển thước một bái. Đa tạo y gia ân cứu mạng. Một cái chuyện nhỏ mà thôi, thật ra thì lão Phu ngược lại cũng phải cảm tạ con khỉ này. Hắn ấn chứng lão Phu suy đoán, cũng để cho lão Phu y thuật có tăng lên. Thế như vậy, biển thước thần sắc có chút lộ vẻ xúc động, vội vàng khoát tay. Hắn không vương không công lại có thể để cho cả điện bề tôi đồng loạt đối với hắn không người một bái, cái này ở những thứ khác nước chư hầu thật là là chuyện không thể nào. Như vậy, cũng có thể nhìn ra đại chu Hoàng Thành bề tôi là bực nào đồng tâm. Như vậy Hoàng Thành nếu như không mạnh thiên lý khó tha thứ. Trong lòng thở dài, biển thước đáp lễ, lúc này sẽ phải rời khỏi. Ấn công dừng bước. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong điện lại truyền tới một đạo yếu ớt tiếng, chính là thong thả tỉnh lại xích khảo mã hầu. Ừ, còn có chuyện gì? Nửa ngày sau ngươi đạo hạnh từ sẽ khôi phục, thần hồn sẽ so với trước đó mạnh hơn. Nghe vậy, biển thước xoay người. Hắn mặc dù là một người phạm tu, nhưng đối với y thuật biết rõ đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết, thậm chí hắn không có bất kỳ đạo hạnh. ở cầm ra nhỏ đao một khắc kia, trên mũi đao liền sẽ tản ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi nhìn như hết sức thần kỳ, van cầu tấn công, mau cứu cái này lão bà bà, hắn đối với lao đại nhà ta hết sức trọng yếu. Van xin ngài, tình hôn lại xích hào ý thức hoàn toàn khôi phục thanh minh, hắn lần nữa lên tiếng cầu khẩn. Xích hào lại là biết lần này sau này, hắn tu vi còn sẽ cho tăng, một ít cũng bởi vì tướng mạo xấu xí này đi ra, cứu nàng. Biện thước khẽ cao mày, van cầu tấn công. Thôi, cứu một người cũng là cứu, cứu hai cái cũng là cứu, tự nói. Biển thước lần nữa đem mình dương dụng cụ để xuống. Nào ngờ, ngay tại biển thước dự định hai lần thời điểm xuất thủ, thiên giới khối kia đổ sộ bia đá lớn lên, biển thước tên chữ vậy chậm rãi xuất hiện ở trên tấm bia đá, hơn nữa xếp hạng vị thứ tư. Trước mặt ba cái chính là bị thần bí khí cơ ẩn nút tên chữ, xuống lần nữa tới chính là biển thước. Cái này cũng chưa tính, biển thước tên chữ lên bia một khắc kia, bia đá to lớn thải mang hiện lên, động tính rất lớn. Cái này biển thước lại là ai? Vì sao động tính to lớn như vậy? chẳng lẽ hắn có thể tranh đoạt thánh vị trong chốc lát bia đá vòng ngoài những cái kia ông cụ đồ trắng rối rít đứng dậy lúc này liền đem tin tức truyền về bích du cung và ngọc hư cung không ra ngoài dự liệu thiên giới các lộ tiên thần khẳng định lại là một hồi hâm mộ ghen tị tế quốc thái tử phủ khương tiểu bạch nhìn trước mặt tiên tĩnh trôi lơ lửng ở một thanh trường kiếm trạng phát bảo trong mắt nhiều vẻ bất mãn cho dù ngươi rất mạnh nhưng cuối cùng không phải đả thần tiên dưới mắt ta đã có năm năm đạo hạnh cũng không tin còn chém không hết ngươi địch nhân kiện Vẹo. Cái này thanh trường kiếm bị Khương Tiểu Bạch thu vào thức hải bên trong, trong mắt có hắt mang thoáng qua. Điện hạ, phong thần người chém chết phong thần người hẳn không có cái gì nhân quả, thậm chí nói không chừng còn có thể đoạt lại thuộc về điện hạ khối kia phong thần bi. Chiến ca không người, ánh mắt sáng. Từ Khương Tiểu Bạch đầu phục bóng đen sau đó, chiến ca, thượng mưa cùng một đám xiển giáo đệ tử đi theo Khương Tiểu Bạch thuận theo tự nhiên trở thành áo bào đen người. Không sai, Buồn Vương cũng nghĩ như vậy, cho nên... Cái này địch nhân kiệt phải chết ở ta trong tay. Đúng rồi, gần đây hoàng thành bên kia động tĩnh như thế nào? Phất tay áo, xoay người, Khương Tiểu Bạch trên mình sát khí tí ti, nơi mi tâm lại là hắc vụ hiện lên. Khải bẩm điện hạ, gần đây đại chu hoàng triều bên kia cơ hồ không có bất kỳ động tác, chỉ cần số ít bề tôi điều động. Theo thám tử truyền về tin tức Chu Thiên tử muốn giải quyết những quỷ kia sát chi đều sự việc. Giải quyết quỷ sát chi cũng chỉ bằng hắn. Vừa nghe Khương Tiểu Bạch trong mắt lại là lộ ra một chút khinh miệt. Hừ, bây giờ liền liền Thái Sơn Thiên Điệu Tề Nhân Đại Đế cũng là ta. Quỷ môn quan khóa một cái, coi như là ngọc đế vậy không có biện pháp. Điện hạ minh giám, cho nên chỉ cần chúng ta đưa tới đạo đức thiên tôn chuyển thế thần, liền có thể đi vào Hoàng Thành chém chết địch nhân kiệt. Chiến ca Hòa Thượng Mưa đồng thời không người. Đại Chu Hoàng Thành những cái kêu bề tôi chỉ có 2 năm trước đạo hạnh, bọn họ ở Hắc Bảo dưới sự giúp đỡ đạo hạnh lại có tăng lên, lòng tin trở lại đỉnh cấp. Đúng rồi. Cho Trọng Nhĩ, Mỹ Kiến truyền ra mật thư, nếu như có thể, hành động chung. Ứm. Điện hạ. Ba cái phong thần người vây giết một cái, nếu là lại không bắt được ngươi, coi là ngươi mạnh. Chính là không biết áo bào đen và thân công báo nói thành hình dáng ra sao. Nếu như có thân công báo gia nhập, chuyện này. Sự kiện giật cô hồn. Trưng 273, Đạo Hạnh cùng Tăng. Côn vợ ở dùng kiều cầu ủng hộ phiếu. Bá. Đúng dịp là, ngay tại Khương Tiểu Bạch mới vừa nói tới thân công báo thời điểm. Trong đại điện bóng nhiên bóng đen trước mắt, áo bào đen và thân công báo lại là xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhất là thân công báo cũng là mặc áo bào đen. Làm sao? thấy như vậy, Khương Tiểu Bạch sắc mặt nhất định, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra cái này thân công báo cũng được người mình, nếu không căn bản sẽ không xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn lại là có chút nhỏ đắc ý, xem ra mình suy tính vẫn là rất thực mô. Tới, gặp qua thân công báo đại nhân. Nhưng mà càng khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Một khắc sau, áo bào đen nhìn Khương Tiểu Bạch mở miệng. Trong giọng nói có buồn rầu càng nhiều hơn còn có không biết làm sao. Thân công báo đại nhân. Khương Tiểu Bạch liên tiếp vô chi. Cái này thân công báo chính là phong thần người, trên lý thuyết và hắn địa vị hẳn kém không nhiều mới là, làm sao lại thành đại nhân. Không sai, chính là người lớn. Áo bào đen tiếp tục mở miệng. Nói về hắn đi kêu gọi đầu hàng thân công báo, không nghĩ thân công báo người này căn bản không sợ hắn chẳng những cự tuyệt mình nói lên tất cả yêu cầu thậm chí cuối cùng còn nói lên muốn mình cấp trên. Bởi vì thân công báo nắm trong tay 180 cái tránh thần vị, địa vị tương đối đặc thù áo bào đen đành phải hướng mình phía trên bẩm báo. Vì vậy hai ngày sau, thân công báo thu được trước mặt cao cấp hơn đừng tồn tại cơ hội. Về sau nữa, làm thân công báo từ bóng đen đại bản doanh bên trong lúc đi ra, lại đã thành so hắn cấp bậc cao hơn tồn tại. Ở áo bào đen trong tổ chức, không phải tất cả mọi người đều có bầu trước hắc bào tư cách, thí dụ như Khương Tiểu Bạch cùng bọn họ cũng chưa có. Thành tiểu áo bào đen sau đó, đi lên nữa hắc bào nơi cổ áo sẽ có kim tuyến, địa vị hơi thấp một chút trên cổ áo có một đạo kim tuyến. Lấy loại này đẩy, địa vị càng cao kim tuyến càng nhiều. Hồng Vân và Minh Hà trên cổ áo theo có 5 đạo kim tuyến. Tôn thượng nơi cổ áo là lục đạo kim tuyến. Mà giờ khắc này thân công báo trên cổ áo lại có 2 đạo kim tuyến, đủ thấy hắn so giống vậy áo bào đen địa vị cao hơn. Dưới mắt thân công báo vâng mệnh Tổng lĩnh thế Gian Công Việc, Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ, Áo bào đen cùng đều được hắn thuộc hạ Gặp qua đại nhân Kinh ngạc sau này, Khương Tiểu Bạch đành phải không người cuối đầu Từ gia nhập hắc ảnh tổ chức Hắn mới biết cái tổ chức này có khủng phố giường nào Hơn nữa hắn còn ăn viên kia ô hoàn Cho dù trong lòng có mọi thứ không muốn cũng chỉ được thi lễ Áo bào đen, Khương Tiểu Bạch Các người nghe lệnh Thế gian hoàng thành thế lực khổng lồ tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ Nếu không chọc giận đại Chu hoàng thành Đến lúc đó đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở các ngươi. Nhàn nhạt liếc qua hai người, thân công báo mở miệng, không có biện pháp, từ tiến vào cái này ngăn cản, hắn cũng biết lấy hoàng thành bây giờ thực lực còn xa xa không cách nào chống lại, có thể là nhà mình bệ hạ tranh thủ chính là thời gian, còn có âm thầm đưa một ít tin tức, đáng tiếc là áo bào đen bây giờ tầng cấp nghiêm minh, trừ phía trên nhất, tuyến bốn áo bào đen bây giờ cũng không biết những thứ khác hack bảo thân phận, nếu không thân nhất định phải sửa sang lại ra một phần đại danh một giao cho cơ huyền, khải bẩm đại nhân. Đại Chu Hoàng Thành một đám bề tôi đạo hạnh phần lớn ở năm 2000 cơ đó, chỉ cần chúng ta ra tay khẳng định không có vấn đề. Bên này, nghe thân công báo không để cho mọi người động thủ, Khương Tiểu Bạch rất là buồn giàu muốn tranh cái nữa lấy một chút. Mỗi lần nghĩ đến đả thần tiên bị địch nhân kiệt chấp trưởng, hắn trong lòng liền cực độ không thoải mái. Năm 2000 đạo hạnh. ha ha các người có thể biết vậy Chu Thiên Tử ở Đông Hải lấy được được vừa lên cổ hung thú thành tâm ra sức, tên viết vô chi kỳ. Nay khỉ đã từng cùng vũ thần đả khó phân nan giải. Nghe được Khương Tiểu Bạch nói như vậy, thân công báo đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia ý định giết người. Bất quá hắn cuối cùng không có bùng nổ. Mới vừa ra nhập áo bào đen, nếu như bây giờ liền động thủ hả chẳng phải là quá rõ ràng. Dĩ nhiên, nếu như cái này Khương Tiểu Bạch dám nữa tìm hoàng thành chuyện, nhất định phải tìm cái cơ hội đem hắn chém chết. Cái gì? Vô chi kỳ. Ngay vậy. Không riêng gì Khương Tiểu Bạch kinh hãi liền liền trước khi cái đó một đường áo bào đen cũng là như vậy. Thật sự là vô chi kỳ mà nói, cái này Chu Thiên Tử không khỏi cũng quá. Hồi lâu, một đường áo bào đen dài dài một tháng, trong lòng nhiều một chút sợ. Đại Chu Hoàng Thành cường hạn hắn sớm ở tần quốc thời điểm thì có nơi lanh giáo, không nghĩ còn có lợi hại hơn. Vô chi kỳ nhưng mà thượng cổ hung thú, nếu thật đánh phỏng đoán tam thanh, bốn ngự cái loại đó cấp bậc cũng sẽ có nhức đầu. Lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Nếu như các người không tin đại khả hành động, đến lúc đó thân tử đạo tiêu, đường trách bổn tọa không có nhắc nhở các ngươi, Thân công báo sắc mặt lạnh đến trình độ cao nhất, cùng trên người áo bào đen hoàn mỹ phù hợp với nhau. Người ngoài xem ra tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn liền thân công báo, mà là sẽ đem hắn làm một cái tổ chức bên trong cụ già. Đúng rồi, bổn tọa ba ngày sau muốn đi trước thiên giới tập sát thông thiên giáo chủ, cho nên tạm thời cần lấy tiệt giáo đệ tử thân phận hành động, cho nên. Các người. Phất tay áo. Thân Công Báo mở miệng nữa, muốn chơi liền chơi một lớn. Mấy trăm năm trước Phong Thần đánh một trận bên trong bị khuyết đủ, hắn nhất định phải từng món từng món cầm về. Thuộc hạ rõ ràng. Lần này Áo Bào Đen và Khương Tiểu Bạch không dám nhiều lời nữa. Có thể tham dự tập sát Tam Thanh loại cấp bậc này lại lao, Thân Công Báo địa vị có thể gặp một ban. Thiên Giới, một tòa Tiên Sân đỉnh, vô số Tiên Linh khí như cũ không ngừng tràn vào Cơ Huyền Thức Hải, mà đối diện với hắn chính là đứng trận mắt ốc mồm tứ đại Thiên Sư. Nơi này đồng thời. Cơ huyền đầu góc bên trong vậy thỉnh thoảng sẽ vang lên hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, chúc mừng ký chủ, trước mắt thu tiên linh khí có thể ngưng kết ra một thân cây linh ở 100.000 năm người hai bên sầm cây ăn trái. Đinh, chúc mừng ký chủ, trước mắt thu tiên linh khí có thể ngưng kết ra một viên nhân sầm quả. Nhờ vào hệ thống dẫn nhập tiên linh khí, hắn cũng nhận được cực lớn chỗ tốt, cả người đạo hạnh bắt đầu cùng tăng. Ngắn ngủi công phu đã có 5.000 năm chi hơn. Dĩ nhiên. Cơ Huyền không cách nào không thể chú ý ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở, nhìn đối diện tứ đại thiên sư không ngừng suy tính kế thoát thân. Nếu đưa tới lớn như vậy động tĩnh, bốn vị này khẳng định sẽ muốn một giải thích. Các hạ nhưng mà Thái Bạch Thượng Tiên ở thế gian mười người, quả nhiên thiên tư phi phàm, lại có thể dẫn tiên linh khí vào cơ thể, tiền đồ không thể giới hạn. Nhưng mà một khắc sau, thiên sư mở miệng nhưng là không có Cơ Huyền suy nghĩ một chút như vậy gươm tuốt vỏ, nọ dương dây, ngược lại trong giọng nói tràn đầy thán phục. Ngươi lai. Like. Tứ đại thiên sư đều là cao nhân, thấy cơ huyền đầu tiên nhìn liền cảm giác được Thái Bạch Kim Tinh giao cho vậy đạo linh phủ. Ở thiên giới, quá nhiều thượng tiên cũng sẽ ở thế gian chọn một ít tư chất cực cao người phàm thu làm đồ đệ sau đó đem bọn họ tiếp đón đến thiên giới. Giờ phút này bọn họ còn lấy là cơ huyền là Thái Bạch Kim Tinh tại hạ giới xem xét học trò. Không sai, tại hạ chính là tới từ thế gian, không biết mấy vị là. Cơ huyền lông mày nhướng lên. Chúng ta chính là thiên đỉnh thiên sư, các hạ như là tới từ thế gian. Không biết có thể hay không lô mãng quái dày một phen. Có thể hay không cho chúng ta nói một chút thế gian quỷ sát thành sự việc. Trương Thiên Sư xác nhận cơ huyền thân phận, lúc này mở miệng. Bọn họ lòng buồn thế gian người dân nổi khổ, thật lòng muốn biết nhất thiết là tin tức. Thiên Sư! Thiên đình Tứ Đại Thiên Sư! Các ngươi muốn nghe thế gian quỷ sát chuyện. Chẳng nghe, cơ huyền lại nhìn về phía bốn người, trong ánh mắt nhiều một kia ý vị sâu xa. Đã từng trên trái đất liên quan tới Tứ Đại Thiên Sư truyền thuyết vô số. Cũng biết bọn họ đều là không có chút nào tư tâm cái loại đó cao nhân. Dưới mắt đại chu hoàng thành nhân tài kỳ thiếu, nếu có thể đem tứ đại thiên sư quẹo vào hoàng thành, chưa chắc không phải một kiện cực kỳ tuyệt vời sự việc. Sự kiện giật cô hồn. Trưng 274, nhất thiết chuẩn bị ổn thỏa. côn vợ ở dùng tiểu cầu vượt cao, nhớ qua hép mới được. Dưới mắt thế gian, quỷ sát thành càng ngày càng nhiều. Vô số hồn phách không hồi. À, cũng biết là như vậy. Thiên giới. Cơ huyền và tứ đại thiên sư trò chuyện sau khi thức dậy, càng ngày càng thuần thục lạc, cho đến cuối cùng, tứ đại thiên sư biểu thị sau này nếu là có cơ hội nhất định phải và cơ huyền cùng nhau hạ giới thật tốt xem xem phạm trần tình huống. Dĩ nhiên bọn họ cũng cho cơ huyền nói một ít người phàm không biết tình huống.